Tay chân tê động, một trận luân vũ, vân chiến ngón tay liền như vậy điểm ở nàng đầu, thần chanh tứ chi tương đương ở giữa không trùng phổi đi, thuật nhìn rất là buồn cười. Cố Tiềm Chi lắc đầu cười khẽ, nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ gặp qua loại này trường hợp. Nơi xa tiểu Quế cùng Tào Cương cũng cảm thấy vạn phần mất mặt, không nỡ nhìn thẳng. Ngươi này công phu mèo quảo, không phải đối thủ của ta. Thu hồi tay, vân chiến nhìn tần tranh mệt đỏ bừng khuôn mặt từ từ nói. Cho dù hắn không có gì đặc biệt biểu tình, nhưng từ hắn trong ánh mắt nhìn ra được hắn thực vui vẻ. Công phu mèo quảo cũng đủ giết người, chỉ là giết không được người thôi. Tức giận, nàng này không ngừng là võ công bị phủ định, còn chờ cùng với bị nhục nhã. Vân Chiến chưa nói cái gì, nhưng thực minh sắc ở dùng đôi mắt khinh bị nàng. Xoay người rời đi, thần tranh khí hống hống đi trở về đi. Tiểu quế tấm tắt than, mất mặt ném lớn, thật nhiều người đều nhìn thấy. Đặt mông ngồi ở trên xe lăn, Tào cương lấy cực nhanh tốc độ đẩy xe lăn rời đi, mất mặt nơi không nên ở lâu. Sau núi, Tào cương cùng tần tranh ở gần người vật lộn. Cái này Tào cương cũng không phải thực am hiểu, không cần binh khí, chỉ dựa vào đôi tay, hắn cũng không có học nhiều ít. Nhưng chính là hắn không am hiểu, đối phó tần tranh cũng dư giả, có thể tưởng tượng nàng cấp bậc này như thế nào có thể đối phó vân chiến. Mượt mà tóc dài đơn giản cột vào sau đầu. Tần tranh đầy mặt hãn, thứ này thật không phải một chốc là có thể học được. Cánh tay chạm vào nhau, tào cương xương cốt thập phân lạnh đâm nàng cánh tay sinh đau, trong lúc nhất thời giống như xương cốt đều ở rút gân. Đình! A, đau đã chết! Kêu đình, tần tranh tại chỗ rầm chân phủi tay cánh tay, nàng vốn là làn da đặc biệt bạch, có khi nhẹ nhàng nghiết một chút, kia bộ vị liền sẽ nháy mắt biến hồng, nàng đánh giá lúc này cánh tay của nàng đã không thể nhìn có khả năng đã xương đi lên. Tào cương thu tay lại lui về phía sau vài bước, tiểu thư không cần xuất ruột, tập võ vốn là không thể cấp, yêu cầu nam rộng tháng giải tích lũy. Đúng vậy, ta mất mặt cũng bước nam rộng tháng giải. Đặt ngông ngồi dưới đất, giao tưởng ngày đó, nàng liền cảm thấy nghĩ lại mà kinh. Bị vân chiến dùng một ngón tay đầu liền chế phục, nàng còn một trận cơ chân múa tay loạn đặng loạn đá, nổi liên giống nhau. Tiểu thư suy nghĩ nhiều quá, sẽ không. Tào Cương cũng nói không có gì tự tin, bởi vì xác thật rất mất mặt. Cứ việc Vương gia biểu tình thoạt nhìn thực vui vẻ. Bất quá Tào Cương tưởng, kia khẳng định cũng là cảm thấy tần tranh quá khôi hài. Tào Cương, ngươi có phải hay không cũng đánh không lại vân Chiến? Hơi hơi ngửa đầu nhìn Tào Cương, đỏ bừng khuôn mặt thượng mướt mồ hôi ướt, Bất quá kia màu nâu con ngươi lại là lượng thực. Vương gia võ công tạo nghệ cực cao, chỉ sợ không ai là đối thủ của hắn. Tào Cương cũng thừa nhận. Hơn nữa lời nói chi gian biểu hiện ra như có như không bội phủ. Cho nên, ta là đừng muốn đánh quá hắn. lắc đầu, nàng đời này là đừng nghĩ. Tào cương không nói chuyện, nhưng có thể tưởng tượng là đồng ý này cách nói. Vài ngày sau chúng ta liền rời đi nơi này đi trước thiên dương quan, nơi đó điều kiện không phải thực hảo, tiểu thư còn phải làm hảo chuẩn bị. Vân chiến có mười mấy vạn đại quân, toàn bộ Tây Nam đại doanh vô số, hắn sẽ không với một cái đại doanh ở lâu. Nghe nói, ở vào cao điểm, là cái quân sự trọng điểm, dễ thủ khó câu. Nhưng độ cao so với mặt biển có điểm cao, dễ dàng làm người thiếu oxy. Một cái hát thủy giang phân cách, đối diện chính là đông tể, nơi đó tương đối tới nói cũng rất nguy hiểm. Luôn là sẽ phát sinh quy mô nhỏ xung đột, đánh bất ngờ, tuyệt không phải nơi này có thể so sánh với. Tao Cương nói, nhìn dáng vẻ hắn thực chấn định, nhưng kỳ thật từ hắn trong ánh mắt có thể nhìn ra hắn cũng ẩn ẩn hưng phấn. Tần tranh hiểu hắn, khoe môi cong cong, từ trước đến nay đến nay quân doanh, ngươi liền nhi tử đều không nghĩ. Tào cương cũng cười, hắn không thường cười, cho nên thoạt nhìn rất quái dị, hắn đã trưởng thành, hẳn là học làm một người nam nhân. Hắn như vậy đại thời điểm, đã bắt đầu tập võ. Nhưng chính là hắn biến thành một người nam nhân, cũng yêu cầu ngươi A, cho bọn hắn nương hai nhi viết phong thư đi. Gia đình A, quả nhiên là người nhất ấm áp cảng. Tào cương gật gật đầu. Kỳ thật hắn cũng rất muốn bọn họ. Tào cương, người có hay không nghĩ tới, chúng ta ở chỗ này, có khả năng có một ngày sẽ chết không có chỗ chôn. Tự ngày đó trong nháy mắt kia hình ảnh lúc sau, nàng rốt cuộc không thấy được quá quan với chính mình hình ảnh. Nàng xem người khác có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào trạng hướng, nhưng về chính mình, đều là tùy cơ, nàng cưỡng bách không được. Tiểu thư chính là nhìn thấy gì? Ngay vậy, tào cương không cấm sửng sốt. Thần tranh nói như thế, đã nói lên khẳng định là nhìn thấy gì. Còn không rõ ràng lắm, chờ ta thấy rõ ràng thời điểm lại nói cho ngươi. Đến đây đi, chúng ta lại đến một ván. Đứng dậy, Tần tranh càng chiến càng dũng, nàng liền tính không đối phó được vân chiến, cũng quyết không thể lại thua ở hắn một ngón tay hạ. Tào cương về phía trước hai bước, theo sau dừng lại nói, tiểu thư, ngươi là nữ nhân, đánh không lại nam nhân cũng là bình thường. Mấu chốt là... Nam nhân khắc cũng đánh không lại Vân Chiến a. Chớp chớp mắt, Tần Tranh lắc đầu, không phải đánh thắng được đánh không lại vấn đề, ít nhất ta có thể cùng hắn quá nhất chiêu cũng coi như ta thắng, nhưng sự thật là ta đánh không lại hắn một ngón tay. Tào Cương dừng một chút, theo sau giơ tay bài thế, hắn không có gì nhưng nói: "Nhất chiêu nhất thức, Tần Tranh công kích." Tào Cương lấy cánh tay chán, gần người vật lộn, bằng chính là lực lượng cùng kỹ xảo. Nhưng này đó Hai người cũng chưa tiếp thu quá huấn luyện, cho nên, bọn họ cũng căn bản không nghĩ tới, đó là tần tranh cuối cùng có thể đánh bại tào cương, cũng vẫn là chưa chắc có thể đánh thắng được vân chiến, bởi vì hắn mới là chuyên nghiệp. 032, Thổ Hoàng Hậu Sáng sớm, tào cương xuất hiện ở liều trại, tần tranh cùng tiểu quế vừa mới chuẩn bị dùng bữa sáng. Sớm như vậy, hướng khi, tào cương cũng sẽ không ở ngay lúc này xuất hiện. Tiểu thư Vừa mới thủ hạ đi thấy vương gia, hắn muốn thuộc hạ hỏi một chút ngày, kế tiếp nửa tháng trong vòng, nhưng đều là ngày hoàng đạo. Có hay không không nên đi ra ngoài nhật tử? Tào cương cũng có vẻ có chút khó xử, hắn cũng không phải này thiết giáp quân chung bất luận cái gì một viên, thật sự không cần thiết cấp vân chiến người chạy việc. Thần tranh cũng nhăn mày đầu, hắn hỏi ta có hay không ngày hoàng đạo? Người này có bệnh A, nàng lại không phải đoán mệnh. Đúng vậy gật gật đầu, tào cương xác định. Ta lại không có nghiên cứu quá chu dịch, ta như thế nào sẽ biết? Người này, người đi nói cho hắn, kế tiếp nửa tháng là đại đại ngày tốt, thích hợp tắm rửa đi ngoài chuyển nhà phá bỏ và di rời cưới vợ sinh hài tử, vạn sự toàn nghi không có kiên kỵ. Không biết chơi cái quỷ gì siếp, hỏi nàng ngày hoàng đạo, tấm tắc. Đúng vậy. Tào cương liền đoán được tần tranh sẽ không kiên nhẫn, quả nhiên. Tào cương rời đi, tiểu quế mở to hai mắt nhìn trầm trầm tần tranh. Tiểu thư, ngươi nói đều là ngày hoàng đạo, nếu là ở nửa đường thượng sẽ ra chuyện gì nhi, vương gia có thể hay không làm ngươi phụ trách? Dựa vào cái gì ta phụ trách? Ta quản được ta thấy được, ta nhìn không thấy người còn phải ta phụ trách. Chê cười. Hắn chính là cố ý, tới nhắc nhở ta ngày đó lấy một ngón tay chế phục ta có bao nhiêu uy phong. Vương chết búa, nàng không ăn uống. Tiểu quê âm thầm nhíu môi, vương gia còn không đến mức như vậy nhảm chán kia sự kiện hắn khẳng định coi như là một cái chê cười. nghe vậy, tần tranh thẳng nhìn trăm trăm nhìn trăm trăm nhìn nàng, tiểu quế ở nàng trong ánh mắt im tiếng, bất quá không hồi ý, nàng chính là như vậy cho rằng. ngươi nói rất đúng, kỳ thật hắn liền cảm thấy đó là cái chê cười. thở dài, tần tranh lặp lại nắm tay, đã nhiều ngày không ngừng cùng tào cương so chiêu, cánh tay của nàng sưng đỏ không lùi, nhưng lực lượng xác thật tăng cường chút. tiểu quế cắn môi, tiểu thư. Ngươi thật đúng là tính toán cùng vương ra ganh đua cao thấp A. Ngày đó đã đủ mất mặt. Ganh đua cao thấp đó là vọng tưởng, ta chính là tưởng về sau có thể không như vậy mất mặt xấu hổ. Rồi dám mày, tần tranh nhỏ giọng nói thật ra, nghe được tiểu quế buồn cười. Tiểu thư trong lòng vẫn là thực minh bạch, kia nô tỷ liền an tâm rồi. Nàng mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng tần tranh còn sẽ đi mất mặt, kia nàng cái này tiểu nô tỷ cũng không mặt mũi gặp người. Lắc đầu. Thần tranh vô ngữ, nàng ra mặt có như vậy hậu sao? Sẽ liền mất mặt cũng không biết. Rốt cuộc tới rồi khởi hành rời đi nơi này đi thiên dương quan lúc, phải rời khỏi này đại doanh người không nhiều lắm, chỉ có vân chiến cùng với hắn thân vệ, quân sư cố tiềm chi, cố thượng văn, tả tướng quân quan khung, còn có nữ quyến, thần tranh. Ước chừng hơn 200 người, tất cả mọi người thường phục cưới ngựa, bất quá trong đội ngũ lại là nhiều một chiếc không chấp mắt xe ngựa. Đó là vì tần tranh chuẩn bị. Tiểu quế bao lớn bao nhỏ, rời đi này quân trướng nàng rất luyến tiếp, thật vất vả cấp thu thập giống cái ra, hiện giờ lại phải rời khỏi. Tới rồi thiên dương quan, nói không chừng cho bọn hắn vẫn là một cái tràn đầy cỏ xanh nơi, còn phải một lần nữa thu thập. Tào cương đẩy xe lăn, tần tranh lược hiện lười biếng, dựa vào trên xe lăn vui vẻ thoải mái. Xuyên qua vô số quân trướng, ở phía trước doanh cùng đội ngũ hội hợp, Này vân chiến thân vệ tố chất muốn so giống nhau binh sĩ cao, riêng là dùng mắt thường xem liền nhìn ra được tới. Chỉnh tê đứng thành hàng, không nói một câu, ánh mắt lại là thực sắc bén, nếu là có kinh nghiệm người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ chạm vị thập phần chú ý, đó là cho nhau chi gian có thể hợp tác đồng thời lại đối ngoại lực công kích rất mạnh trạm vị. Vân chiến một bộ huyền sắc trường bào, vài dệ thượng thừa, hơn nữa kia thân cao kia ngũ quan kia khí chất. Nói hắn hạc trong bầy gà không chút nào vì quá. Lúc này một đám người vây quanh hắn, hắn hoảng tựa đang ở công đạo cái gì. Tần tranh không có hứng thú, Tào cương đẩy xe lăn hướng tới xe ngựa đi qua đi, mà thế tất phải trải qua đám kia nhân thân biên. Vừa đến phụ cận, vân chiến cũng công đạo xong, từ trong đám người đi ra. Người cùng xe lăn đi rồi cái đối diện, trong lúc nhất thời có loại hoàn gia ngõ hẹp cảm giác. Ngũ quan hình dáng rõ ràng, đặc biệt cặp mắt kia. Thâm Thúy làm người dễ dàng trầm mê đi vào. Vân Chiến du mắt nhìn ngồi ở trên xe lăn người, nghe nói mấy ngày nay ngươi vẫn luôn ở tập võ. Tần tranh dựa vào trên xe lăn nhìn hắn, cứ việc hắn mặt vô biểu tình, nhưng tần tranh khẳng định, thằng nhãi này đang cười. Tam chân miêu thôi, đại nguyên xoái không cần nhớ thương. Trắng non trên mặt có chút không che dấu bực bội, bất luận kẻ nào đều nhìn ra được nàng đối Vân Chiến không cảm bạo, thậm chí còn có điểm phiền. Chờ ngươi có thể đánh bại ta. Đôi tay phụ sau, hắn chạm tư liền rất có khí thế, nói ra loại này lời nói, Trần tranh khẳng định hắn ở cười nhạo nàng. Đại nguyên xoáy độ cao ta vô pháp với tới, liền ngươi góc áo đều không gặp được, tựa như kia tuyết sơn đỉnh như vậy cao. Chỉ phía xa phương xa tiến vào tầng mây tuyết sơn đỉnh núi, Trần tranh biểu tình khoa trường, đặc biệt bộ dạng điểm Mỹ, làm ra cái loại này biểu tình tới rất là đáng yêu. Con ngươi hiện lên một mặt ý cười, vân chiến biết nàng không có thiện ý. Nhưng là xem nàng kia biểu tình, bất luận kẻ nào cũng chưa biện pháp sinh khí. Đại nguyên soái thoạt nhìn thực vui vẻ. A, A, A. Mở to hai mắt, tần tranh kéo trường âm điều ha hả A ba tiếng, sau đó cao ngạo vây vây tay, tào cương đẩy nàng rời đi. Tiểu quế túi đầu từ vân chiến trước mặt đi qua đi, âm thầm thở dài. Cái này tiểu thư, thế nào cũng phải miệng thượng thảo điểm tiện nghi không thể A. Nhìn theo bị tào cương đẩy đi nhân nhi. Vân chiến mấy không thể hơi lắc đầu, con người sắp thái lại là ý vị thâm trường. Bốn phía, tất cả mọi người không nói, bất quá lại đều rất có hứng thú nhi, loại này trường hợp không thường thấy a. Đội ngũ khởi hành, rời đi này đại doanh, kỳ thật bọn họ còn sẽ trở về, bởi vì vân chiến đi đến chỗ nào, bọn họ phải đi theo đến chỗ nào. Quân sự nơi rừng chân có rất nhiều cái, vân chiến vui các nơi dừng chân dừng lại, thật giống như đại vương tuần tra hán địa bàn. Kỳ thật tại đây Tây Nam Vân Chiến chính là nơi này vương. Bá cánh như vậy nhận đồng, hắn quân đội cứng cỏi bảo hộ. Đồng thời, Vân Doanh Thiên cũng không dám nhúng chàm nơi này, cứ việc hắn rất muốn. Bình nguyên vô biên, đội ngũ lành nghề tiến. Cửa sổ xe mở ra, Tần Tranh dựa vào bên cửa sổ có thể rõ ràng nhìn đến phía trước đội ngũ. Vân Chiến kỵ với cao đầu đại mã phía trên ở vào phía trước nhất, thực rõ ràng hắn chính là này đội ngũ trung lão đại. Nhìn không được khép quát một tiếng. Tần tranh lắc đầu, hắn chính là nơi này thổ hoàng đế A. Kia tiểu thư chính là thổ hoàng hậu. Tiểu quế chiếm nửa bên thùng xe, mơ màng sắp ngủ khi còn không quên nói tiếp. Ta có thể hôn cái ma ma liền thỏa mãn, cũng không dám làm hoàng hậu. Lắc đầu, tần tranh tự xưng là thật sự không xứng với cái kia thổ tự. Nào có tiểu thư như vậy tuổi trẻ xinh đẹp ma ma. Tiểu quế đôi mắt không mở ra được, cuối cùng khép lại. Nhìn ngoài cửa sổ. Thần tranh cong lên hình dạng đẹp môi đỏ, khỏe môi có nhàn nhạt châm trọng. nàng hiện tại địa vị thật đúng là liền cùng ma ma vô dị, chẳng qua nàng cái này ma ma không cần làm việc, làm thổ hoàng đế tùy ý cười nhạo vui vẻ liền thành. 033, Gian Tế Tuyết Sơn hạ đại doanh khoảng cách thiên dương quan có chút khoảng cách, yêu cầu không sai biệt lắm 10 ngày lộ trình. Bởi vì Thảo Nguyên vốn là thực rộng lớn, đợi đến ra Thảo Nguyên, còn có cao điểm, thiên dương quan ở chỗ cao. Vẹn đường, chạm dịch khá nhiều, làm tần tranh mở rộng tầm mắt. Nơi này không hổ là vân chiến địa bàn, trên đường tiếp viện chạm dịch vị trí đắn đo tương đương chuẩn. Giữa trưa sẽ đúng giờ đến chạm dịch nơi vị trí, mà ở trạm vạng mặt trời xuống núi lúc sau, tiếp theo cái chạm dịch cũng sẽ xuất hiện, tuyệt đối sẽ không có ăn ngủ ngoài trời giã ngoại sự tình. Tại đây Thảo Nguyên Thượng hành tiến, rời đi đại doanh địa bàn lúc sau, liền nhìn đến này Thảo Nguyên Thượng mới có dân chăn nuôi. Dê bỏ thành đàn, đàn mã chạy băng băng, kia cảnh tượng chỉ cần dùng nôn ngữ hình dung không ra. Trời cao vân đạm, lại xứng với Thảo Nguyên thượng cảnh sát, cực kỳ xinh đẹp. Nay Thảo Nguyên đi rồi ba ngày còn chưa đi đi ra ngoài, có thể tưởng tượng có bao nhiêu mở mang. ven đường nhìn đến không ngừng là dân chăn nuôi, còn có quân đội, kia đều là vân chiến quân đội. Nói hắn là cái này, khu vực hoàng đế không chút nào vì quá, cũng trách không được vân doanh thiên đem hắn coi như kinh địch. Có vân chiến ở, này Tây Nam liền không phải là vân doanh thiên Trạm vạ, lại chuẩn xác đến trạm dịch, trạm dịch kiến ở Sơn Thủy đều có địa phương, hơn nữa rất xa còn có thể thấy tuyết Sơn. Trạm dịch đơn giản một mạc cũng nghỉ ngơi phòng rất nhiều, còn có so sánh phòng càng muốn đại trùng ngựa, bên trong dưỡng rất nhiều ngựa, cỏ khô thực đủ, con ngựa mạnh mẽ. Thân vệ lui tới giàn xếp ngựa, tàu cương đẩy tần tranh với người đến người đi chung hướng tới phòng đi, trên xe lăn. Tần tranh có chút mơ màng sắp ngủ. Ở trong xe ngựa nàng sẽ không nhắm mắt lại ngủ, bởi vì lúc gần lúc hiện căn bản ngủ không được. Con ngươi nửa mở, tựa hồ có chút chịu không nổi, lập tức liền phải khép lại. Nhưng mà, liền ở một người trải qua nàng trước mặt khi, tần tranh đôi mắt tức thì mở. người nọ từ xe lăn bên đi qua, án mặc bố ý, ý thoạt nhìn chính là cái bình thường chạm dịch tiểu binh. Đình! Muốn tạo cương dừng lại! Tần tranh quay đầu nhìn kia tiểu binh bóng dáng, con người lâm vào lỗ trống, hết thể đều ở trong ngay mắt, linh hồn của nàng liền dường như bị bất thời giờ dường như, tại đây chạm vạng ánh sáng không sáng ngời địa phương có vẻ có vài phần quỷ dị. Tào cương nhìn tần tranh liếc mắt một cái, sau đó theo nàng tầm mắt xem qua đi, nhìn chầm chầm khẩn kia tiểu binh. Tiểu quế đứng ở một bên, vì tần tranh che đậy một ít tầm mắt, nhưng lui tới người như cũ có nhìn đến tần tranh. Thấy được nàng kia kỳ quái lỗi chống ánh mắt. Kia tiểu binh đi ra đại môn, thần tranh đầu ngửa ra sau, giống như chết đuối lúc sau đột nhiên đạt được tân sinh giống nhau. Khi sâu một hơi, thần tranh quay đầu nhìn quanh bốn phía. Tiểu thư làm sao vậy? Tào cương thấp giọng hỏi. Tìm hắn đồng lõa. Thần tranh thanh âm cũng rất thấp. Tào cương nhíu mày người nọ làm sao vậy? Là hoàng thành tới gian tế. Hoàng thành tới, đó chính là vân doanh thiên người. Tào cương cùng tiểu quế cả kinh, bọn họ đối hoàng thành này hai chữ có khắc thường mất cảm. Thuộc hạ lại đi nhìn xem người nọ, nhớ kỹ hắn là ai. Tào cương đi hướng đại môn, nện bước thực mau. Từ trên xe lăn đứng lên, tần tranh như cũ ở nhìn quanh bốn phía, cẩn thận đem ảo giác chung kia trường xa lạ mặt nhớ kỹ, sau đó tìm kiếm. Lui tới người từ trước mắt đi qua, mỗi khuôn mặt đều mở rộng vài lần tiến vào tầm mắt, trong lúc nhất thời nàng choáng váng đầu vô cùng. Ngươi làm sao vậy? Đông dưng, một đạo thanh âm ở bên thai vang lên, tần tranh quốc đơ, theo sau quay đầu xem qua đi, tối tăm ánh sáng chung, vân chiến chính rũ mắt nhìn nàng, hơn nữa liền đứng ở nàng phía sau. Bên cạnh, cố thượng văn quan không còn có thân vệ đội trưởng Lục Bạch đều ở, ánh mắt cũng có chút khác thường nhìn tần tranh, không biết nàng đây là làm sao vậy, rốt cuộc mấy ngày nay nàng chính là vẫn luôn rất cao ngạo hoàn toàn sẽ không quá dài thời gian dừng lại ở binh sĩ lui tới địa phương. Vân Chiến, ta nói nơi này có gian tế, ngươi tin sao? Ngựa đầu nhìn hắn, tại đây loại ánh sáng hạ, hắn hình dáng có một loại khác dụ hoặc lực. Vân Chiến không có gì phản ứng, cố thượng văn lại là nhẹ nhàng thổn thức một tiếng, quan khung tắc cùng lục bạch nhìn nhau liếc mắt một cái, ý vị thâm trường. Đi vào nói. Dứt lời, Vân Chiến vòng qua tần tranh đi trước. Vương Phi. Ngươi làm sao mà biết được? Cố Thượng Văn tiến đến tần tranh bên người, nhỏ giọng hỏi, "Đoán?" Quét Cố Thượng Văn liếc mắt một cái, xem hắn kia 38 bộ dáng nàng liền vô ngữ. Trong phòng châm sáng ngọn đèn dầu, nhưng cũng không phải đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng xa thảm khiến cho nam nhân kia thoạt nhìn càng vì khôi vĩ. Tần Tranh đi vào tới, cũng chỉ có nàng đi vào tới, môn ở nàng tiến vào sau liền đóng lại, là Cố Thượng Văn quan, người này không ngừng miệng tiện Tay cũng có chút tiện. người thấy được. Với chủ tọa ngồi hạ, vân chiến góc cạnh rõ ràng ngũ quan không có gì biểu tình, nhưng lại là có thể cảm giác được hắn rất có hứng thú. ân Chính mình tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, tần tranh nét lên chân, cũng đồng dạng mặt vô biểu tình. Chỉ tiếc nàng gương mặt kia quá mức điểm mỹ đáng yêu, căn bản vô pháp cùng vân chiến so khi thế. Ai? Vân chiến nhìn nàng, con ngươi lược quá một kia như có như không ý cười. Cái này chạm dịch bình, lớn lên rất tuấn tiếu. Còn có một cái, có điểm hắc, đôi mắt rất lớn. Nhìn thẳng vân chiến đôi mắt, nương cái này quang cùng góc độ này, tấm tắc, thẳng ngãi này đôi mắt thật là đẹp mắt. Tuấn tiếu. Hắn không có gì biểu tình, nhưng thông qua hắn ngự khí là có thể nghe ra hắn đối tần tranh thẩm mỹ có bao nhiêu khinh thường. ân Gật gật đầu, thần tranh đương nhiên cảm thấy. Đó là cái hoàng quan. Đạm nhiên phám nhìn. Hắn lời nói chung khinh thường chính là kẻ điếc cũng nghe đến ra tới. Hoa quan, ngươi đều biết. Một xá, thần tranh bừng tỉnh, nguyên lai vân chiến đều biết. Nếu biết kia hai người là gian thế, làm gì còn muốn lưu trữ? Ngươi nhìn thấy gì? Không có chính diện trả lời, vân chiến lấy ngón tay phất một chút đùi, đem lược có nếp hốn vải dệt đạn bình, kia đơn giản một động tác có hình thực, làm thần tranh đều không tự chủ được theo dõi hắn tay, nguyên lai hắn tay lớn lên cũng rất đẹp thấy hai người bọn họ thương nghị cấp hoàng thành thư từ qua lại nhi đôi mắt không nháy mắt nhìn trầm trầm hắn tay thần tranh từ từ nói việc này không cần trương dương lưu chữa bọn họ chỗ hữu dụng chú ý tới nàng ở nhìn trầm trầm chính mình vân chiến biểu tình như cũ đặt ở ghế dựa trên tay vịn tay lại là giật giật ta chỉ là đối hoàng thành này hai tự nhi không hảo cảm thôi sẽ không xen vào việc người khác đứng lên tần tranh đôi tay phủ sau Nàng cũng là tự mang khí thế, chỉ tiếp bị người nào đó mô so, liền không thấy được. Không, ngươi làm thực hảo. Thấy cái gì liền hướng hắn hội báo, điểm này vân chiến thực vừa lòng. Nhìn chăm chăm hắn, tần tranh biên độ rất lớn hừ hừ, nhìn hắn kia cao cao tại thượng bộ dáng liền không vừa mắt, ta không phải ngươi tiểu binh nhi, ta không phụ trách vì ngươi người chạy việc. Còn có, ngày hoàng đạo gì đó đừng hỏi ta, ta lại không phải đoán mệnh. Bận về việc tập võ. Ta mẹ thật sự, chúng ta hẹn gặp lại. Dứt lời, vây vây tay muốn đi. Nào biết nàng mới vừa bán ra một bước, liền cảm thấy một cổ gió thổi qua bên hai. Giây tiếp theo, vân chiến liền chắn nàng trước mặt, như vậy cao như vậy đỉnh bạn, tựa như một đạo tường. Làm ta nhìn xem người võ công nhưng có tiến bộ. Dứt lời, vân chiến giơ tay thẳng lấy tần tranh cùng lúc, nàng muốn tránh cũng không được. 034, biểu diễn. Cùng lúc đau sót. Tần tranh phản xạ có điều kiện lui về phía sau, nào biết thân thể một khắc sườn lại nhiều ra một bàn tay, hoàn toàn chặn nàng đường lui. Con ngươi trợ to, tần tranh dơ tay để ở vân chiến trước ngực, phản phất giống như cục đá dường như xúc cảm thông qua đôi tay truyền tiến đại não, tức thì, tần tranh bừng tỉnh nàng căn bản là đẩy bất động hắn. Ngay sau đó bắt lấy cánh tay hắn, dùng hết sức lực muốn bẻ ra hắn một cánh tay sau đó từ giam cầm chung chạy đi, nhưng nàng dùng hết sức lực, Vân chiến lại là không chút sức mẻ. Trưng mắt, thần tranh ngửa đầu nhìn chầm chầm vân chiến, buông ra. Ngay sau đó, vân chiến nhẹ buông tay, thần tranh đang dùng lực bẻ cánh tay hắn, theo hắn buông tay, nàng lập tức hướng tới bên cạnh Lão đảo đi ra ngoài. Vân chiến tùy tay một túm, lại đem nàng cấp túm trở về, nàng liền dường như cái đồ vật, theo vân chiến nhẹ nhàng dùng sức mà tả hữu lắc lư. Đại nguyên soái, ta biết đánh không lại ngươi. Nhưng ngươi cũng không đến mức dùng phương thức này nhắc nhở ta đi. Vô ngữ, thần tranh đứng vững, thở hồng hực Ngươi phạm vào rất nhiều sai lầm, ở ta hướng ngươi rỗi tay thời điểm, ngươi hẳn là lập tức phản ứng. Khi ta vươn một cái tay khác thời điểm, ngươi trốn không thoát giang cầm, liền phải dùng mặt khác phương pháp, tỉ như như vậy. Vô ôn nói lạc, vân chiến bắt lấy thần tranh đôi tay cố định ở chính mình bên hông, đồng thời nhắc chân quét thần tranh đầu gối. Tần tranh cả người về phía sau đảo, kia một cái chớp mắt có thể nói nghiêng trời lệ đất. Liên ở nàng ngửa ra sau gần như 90 độ thời điểm, thủ đoạn căng thẳng, vân chiến đem nàng tún trở về, nhẹ nhàng thực. Quan tính cho phép, tần tranh một đầu đánh vào vân chiến lực, nô, no, đau quá. Vân chiến lui về phía sau một bước, tựa hồ ở tỏ vẻ xin lỗi, bàn tay trần, liền phải càng linh hoạt mới được, giống ngươi như vậy buồn, học võ cũng không có gì dùng. Đại nguyên xoái, ngươi ở dậy ta sao? Che lại cái chán, tần tranh ngưỡng mặt nhìn hắn, đầy mặt không thể tưởng tượng. Hắn lấy lực lượng của chính mình hướng nàng chứng minh, nàng rốt cuộc có bao nhiêu buồn. Ngươi ai cũng có sở trường riêng, ngươi vốn là không thích hợp luyện võ, không bằng dùng thời gian này nghiên cứu mặt khác. Nếu không, thật là lãng phí ngươi có như vậy một viên đầu. Thanh tuyến bình thản, đó là hắn không biểu tình, nhưng hình dáng thoạt nhìn cũng so hướng khi muốn nhu hòa vài phần nhưng ta cũng không thể thúc thủ chịu trói A. Ít nhất đến lăn lộn phản kháng hai hạ. Ngươi tính toán đối kháng ai? Ta. Vân chiến mấy không thể hơi lắc đầu, rũ mắt nhìn nàng, nương sâu kín ngọn đèn, đèn dầu, hắn đôi mắt cũng bịt kín một tầng đù sắc Nhưng kia không nhìn kỹ căn bản phát hiện không đến, bởi vì thật sự quá mức thanh thiện. Thần tranh ngạnh trụ, này thật đúng là nàng ước nguyện ban đầu. Ngươi là nữ nhân, ta vương phi, ngươi không cần thiết đối kháng ta. Phong yên Tĩnh, hắn thanh âm trầm thấp có loại khác dụ hoặc. Ngửa mặt nhìn hắn, Tần Tranh chậm rãi trước mắt, nhìn thẳng hắn, có trong nháy mắt tựa hồ xem vào hắn đấy mắt chỗ sâu trong, làm nàng trong lòng một nhạy. Vân Chiến con ngươi bất động, hắn tầm mắt có xuyên thấu lực, xuyên thấu nàng màu nâu đồng mắt, thấy được nàng nhảy lên trái tim. Cơ hồ ở đồng thời, hai người đồng thời thu hồi tầm mắt, Tần Tranh banh khởi mặt, lỗ thai lại là có chút không giống bình thường hồng. Trở về nghỉ ngơi đi. Vân Chiến vòng qua nàng, định bản thân mình phản phất giống như sẽ di động tường, kéo một cổ phòng, thổi qua tần tranh gương mặt. Hẹn gặp lại. Vội vàng lưu lại một câu, tần tranh bước đi rời đi. Ở nàng mở cửa nháy mắt, phòng trong vân Chiến quay đầu lại nhìn nàng một cái, kia con người nhan sắc có chút biến hóa, khiến cho hắn kia lạnh nhạt mặt trở nên ấm áp mấy độ. Nay một đêm, tựa hồ vẫn là giống như ngày xưa như vậy an tĩnh, nhưng cũng có bất an tĩnh. Chỉ là những cái đó không an tĩnh đều ở góc chung, không người chỗ. Sáng sớm hôm sau, liền có người tới đưa bữa sáng, hảo xảo bất xảo. Tới đưa bữa sáng chính là ngày hôm qua thấy cái kia tiểu binh, mặt bạch bạch, lớn lên thực thanh tú, chỉ tiếc là cái hoa quan. Hắn vừa xuất hiện, tiểu quế cùng tần tranh liền truyền lại cái ánh mắt nhi. Tần tranh ngồi ở trên xe lăn không lúc đích, tiểu quế tắt qua đi tiếp đồ ăn. Người hoàng thành tới. Hỏi. Tiểu quế kia xảo quyệt bộ dáng vừa thấy liền không dễ trọc. Tiểu binh sử sốt, cô nương làm sao mà biết được. Nhìn kỹ hắn, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Xem diện mạo bái, hoàng thành tới người đều là da trắng da, ngươi nhìn nơi này bình cái nào lớn lên như vậy bạch. Liên vương gia đều là mật tông sắc, này tây nam khí hậu không giữ người. Thực hiểu dường như, tiểu quế nói chuyện giống như băng đậu nhi. Tiểu binh liên tục gật đầu, cô nương nhãn lực thật tốt. Tiểu nhân sắc thật hoàng thành người sống. Hoàng thành người có thể tới thiết giáp quân nhưng không dễ dàng. Xem ra ngươi có chỗ hơn người. Tiểu quế cười tủm tìm nói, thực tinh thông giao tế bộ dáng. Cô nương qua khen, rất nhỏ buồn, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn tại đây chạm dịch. Xem ra, này tiểu binh vẫn luôn đều ở chỗ này. Tiểu quế nhấp miệng cười, cùng tần tranh nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau nói, ngươi ở hoàng thành có người nhà sao? Tiểu binh lắc đầu. Bọn họ đều qua đời, ở ta còn là cái hài đồng thời điểm. Nói chuyện, tiểu binh cũng quay đầu nhìn về phía tần tranh. Theo hắn biết, cái này vương phi là cái bệnh tâm thần. Tần tranh nhìn thẳng hắn, dây tiếp theo đầu một hoài, đầu lưỡi cũng rôi ra tới, dọa tiểu binh ngảy dự. Đừng sợ đừng sợ, xem ra tiểu thư thực thích ngươi. Tiểu quế mừng rỡ không được, rôi tay kéo kia tiểu binh hướng tần tranh nơi đó túm. Tiểu binh lập tức ném ra tiểu quế. Tiểu nhân trước tiên lui hạ, có yêu cầu cô nương cứ việc phân phó. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, bước chân bội vàng. Tiểu thư, ngươi làm gì dọa hắn? Nô tỳ còn tưởng lại bộ chút lời nói đâu. Tiểu quế ngạo tiểu, ở nàng xem ra, cái kia gian tế đương thực sự không ra gì. Thôi bỏ đi, bọn họ cũng đều biết hắn là gian tế, còn có hắn đồng lõa. Tạm thời lưu trữ bọn họ, khẳng định là có khác tác dụng, ngươi sẽ rút dây động rừng. Không biết vân chiến có cái gì mục đích, nhưng nàng tốt nhất vẫn là không cần cấp thêm phiền bởi vì cùng hoàng thành tương so lên, nàng cùng vân chiến sát thật thuộc về cùng một trận chiến tuyến. Dùng quá cơm sáng đội ngũ khởi hành, tần tranh như cũ ngồi ở trên xe lăn, thoạt nhìn nàng chính là cái kia trong truyền thuyết đầu góc không hảo chân lại là tàn phế người. Sắp sửa đi ra đại môn khi, nên diện đi tới một cái tiểu binh, làn ra hắc hắc, có một đôi mắt to. Đây là ngày hôm qua tần tranh tìm một vòng nhưng không tìm được người. Kia tiểu binh không biết sao thấy tần tranh liền vẫn luôn nhìn nàng, vốn là đôi mắt đại, cho nên hắn gặp thấy được. Tần tranh nhìn thẳng hắn, vài giây qua đi nàng đầu một hoài, đầu lưỡi vương tới, thậm chí tay chân đều ở run dậy. Kia tiểu binh lập tức liền sửng sốt, đứng ở cổng lớn mắt trợn trường. Đẩy xe lăn tảo cương dừng một chút, theo sau bình tĩnh đẩy còn ở run dậy tần tranh từ kia tiểu binh bên người trải qua. Trở ra đại môn, trên xe lăn nhân nhi còn ở thi triển thần kỹ, bên ngoài đã đội ngũ xong chuẩn bị khởi hành người đều nhìn lại đây, đều bị ngạc nhiên. Đây là làm sao vậy? Vân chiến từ mặt sau cùng lại đây, nhìn liếc mắt một cái trên xe lăn còn ở run dậy người, hắn cũng nhìn không được khỏe mắt run dậy. Hắn cảm thấy tần tranh đặc biệt thích hợp biểu diễn này đó, diễn đặc biệt giống. Cái kia gian tế muốn bẩm báo ta tin tức, cho hắn cái kinh hỷ. Khẩu mắt không ai nhưng tay chân còn ở run rẩy, nàng sắc biểu diễn thực quá thật. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, Vân Chiến mấy không thể hơi lắc đầu. Được rồi, đường chịu, khó coi thực. Cười nhạt một tiếng, Tần tranh đột nhiên ngồi thẳng thân thể, hắn mới khó coi đâu. Không ba năm, lực lượng cách xa. Ra thảo nguyên, kia cao điểm cũng xuất hiện ở trước mắt, độ cao so với mặt biển càng ngày càng cao, một đường hướng về phía trước, không có hạ sườn núi hơn nữa thổi phong cũng khô giáo lên làm tần tranh giọng nói làm ngứa đến không được đó là đúng hạ núi cao lên cây mộc xanh luôn hao thảo nồng đậm cũng che giấu không được kia khô giáo không khí cùng với mãnh liệt dương quang khu khu cụ tiểu quế đem thủy cho ta nàng cụ thành cầu tiểu quế lại chỉ là thoáng cảm thấy không khí có điểm khô giáo thật là không công bằng tiểu thư ngươi kiên nhẫn một chút luôn là cụ nói sẽ đem giọng nói cụ hư đem thủy đưa qua đi Tiểu Quế nhịn không được lắc đầu, nghe nàng ho khan đều nàng đều cảm thấy khó chịu. Không được, quá khó tiếp thu rồi. Rót một muỗm to thủy, giọng nói không giảm bớt, cái mũi lại bắt đầu đau, khô ráo giống như muốn đổ máu. Kia làm sao bây giờ? Bọn họ chỉ lo đi đường, cũng căn bản sẽ không dừng lại cấp tiểu thư xem bệnh nấu dược. Lắc đầu, Tiểu Quế cũng không có biện pháp. Ta mà ta, cảm giác hảo khô ráo. Tiểu Quế ngươi nhìn xem. Có phải hay không bắt đầu khởi ra? Sơ chính mình mặt, giống như hơi nước đều bốc hơi rớt. Không có không có, tới tới, lộng điểm nước nhi chiếu vào trên mặt. Tiểu quế đoạt lấy ấm nước hướng chính mình trên tay đổ nước, sau đó đạn ở tần tranh trên mặt. Nàng làn ra quá mức tiểu nột, hoàn cảnh biến đổi, liền lập tức có phản ứng. Nhắm mắt lại hưởng thụ suối thủy phục vụ, thủy chiếu vào trên mặt, ước át cảm giác gập vào trước mặt, nhưng cũng chỉ là một cái trước mắt. Hơi nước thực mau liền sẽ bị buông hơi rớt. Cái này địa phương khô giáo mãnh liệt, một chốc, nàng cảm thấy nàng rất khó thích ứng Đông dưng, đóng cửa cửa sổ xe bị gõ vàng, sau đó liền chuyển đến Cố Thượng Văn Thanh Âm, Vương Phi, Tiểu Sinh tới đưa dược. Mở mắt ra, thần tranh ý bảo Tiểu Quế mở cửa sổ. Tuy rằng nhiệt, nhưng đóng lại cửa sổ là vì ngăn trở bên ngoài khô giáo phong. Cửa sổ mở rộng ra, phong liền thổi tiến bảo, mang theo mãnh liệt hương vị hút vào xoan mũi, toàn bộ hệ hô hấp đều khô giáo lên. Vương Phi, đây là Vương gia mệnh tiểu sinh đưa tới. Phàm là lần đầu tiên ngày qua Dương Quan đều sẽ không thích ứng, kế tiếp còn sẽ cảm thấy hô hấp khó khăn cả người vô lực. Vương Phi phải làm hảo chuẩn bị a. Đem một xanh biết tiểu bình sứ tiến dần lên tới, cố thượng văn mặt cũng đỏ bừng, môi khô giáo. Tiếp nhận tới, thần tranh khẽ lắc đầu, truyền cáo hắn, cảm tạ. Vương Phi thật đúng là đến hảo hảo cảm ơn Vương gia. Chúng ta trừ bỏ giày vào không được thời điểm mới có thể uống thuốc, nếu không chính là vẫn luôn trống. Vương ra như vậy nhớ thương vương phi, tiểu sinh hâm mộ A. Ngồi trên lưng ngựa, cố thượng văn nói âm dương quái điểu Hâm mộ A. Hâm mộ dễ làm, ngươi cũng làm nữ nhân, khẳng định một đống người quan tâm ngươi. Mở ra nút bình, một cổ dược hương bay ra, khít vào trong lỗ mũi, xoang mũi khô ráo phát đau cảm giác lập tức hảo rất nhiều. Cố thượng văn lắc đầu như chống bỏi. Vương Phi đừng khai tiểu sinh vui lùa bị vương ra nghe được tiểu sinh nhưng thảm. Vì cái gì? Đảo ra hai viên dược phân cho tiểu quế một viên, thần tranh hứng thú giặt rào hỏi. Bởi vì ngài là vương Phi à? Cố thượng văn chấp trước mắt, kia ra vẻ bỡn cợt bộ dáng rất là phong lưu. Thiết, cảm ơn ngươi nói cho ta à, ngươi không nói ta đều đã quên ta còn là cái vương Phi đâu. Khiếp mắt ha hà hai tiếng, thần tranh dơ tay đóng lại cửa sổ. Này cố thượng văn liền không thể cấp sắc mặt tốt, luôn là một bộ ta đã nhìn thấu ngươi bộ dáng, trời biết là nàng xem thấu hắn. Hôm nay dương quan cao điểm tuyệt đối không đơn giản, không phải có thể dễ dàng chinh phục, đợi đến trạng vạ mặt trời lặn, nhiệt độ không khí tuy là không bằng ban ngày như vậy cao, nhưng là dưỡng khí rõ ràng lóng chút, tần tranh tiểu quế tảo cương này ba cái trước nay không có tới quá nơi này người bắt đầu có thiếu oxy phản ứng, tức ngực khó thở, thân thể mệt mỏi giống như đột nhiên liền bị bệnh giống nhau. Từ trong xe ngựa ra tới, Tần Tranh cũng không ngồi ở trên xe lăn, bởi vì hiện tại kia hai người cũng chưa dư thừa sức lực tới đẩy nàng. Trước mắt chạm dịch từ cục đá đúc thành, có một phong cách riêng, rất là xinh đẹp. Nhưng lúc này không ai có cái kia tâm tư tới xem xét, đã không rảnh lo chính mình. Một tay chống càng xe, Tần Tranh hít sâu, giọng nói bốc khói nhì dường như hơn nữa cao nguyên phản ứng. Nàng cảm thấy giống như lại về tới 4 năm trước lăng mộ chung. Nàng ngày đầu tiên trở thành cái này tần tranh thời điểm, hai chân không thể động, toàn thân đau đớn mệt mỏi, hoàng tựa ngay sau đó liền sẽ đã chết. Nhắm mắt lại, hít sâu, sau đó tập trung lực lượng ở hai chân, về phía trước mại một bước. Đông dưng, bên hông nhiều ra một bàn tay tới, ngay sau đó nàng cả người đều nhẹ nhàng lên, bởi vì có người ở vì nàng cống hiến sức lực trợ nàng đi đường. Quay đầu nhìn về phía bên người, cái tay kia chủ nhân đúng là vân chiến. Hắn rất cao, cho dù hắn đứng ở bên người nàng, nàng cũng đến ngựa đầu mới thấy được hắn mặt. Hơn nữa lấy góc độ này xem hắn, hắn thật sự giống như liền ở trên trời giống nhau, cao cao tại thượng, phản phất giống như thiên thần. Cảm tạ, ta muốn hít thở không thông. Mặc hắn ôm lấy chính mình đi, thần tranh hiện tại không như vậy nhiều sức lực nhiều lời mặt khác. Xem hắn cầm, đường cong lánh nạnh. Nam nhân mùi vị mười phần. Ngươi yêu cầu thích ứng, này đó tình huống là tạm thời. Bên người người ta nói lời nói, trầm thấp thanh âm rất êm tai, hơn nữa nghe tới hắn chút nào không chịu ảnh hưởng, có thể thấy được thật sự đã thói quen. Ta biết, ngươi không cần như vậy bình tĩnh nói cho ta. Bên hông cánh tay rất có lực lượng, tần tranh thu hồi toàn bộ sức lực, toàn bộ dựa vân chiến. Dũ mắt, vân chiến nhìn nàng một cái, nhỏ xinh nu nhược bộ dáng, giống cái tiểu miêu. Tỉnh điểm sức lực đi, đợi đến khôi phục sức sống lại chọn ta tật xấu không muộn. Xài bước lên cục đá đúc bậc thang, vân chiến từng bước một mang theo sinh ra đã có săn khí thế. Cong lên khỏe môi, tần tranh cười khẽ, đừng ngoan của ta, ta nhưng không chọn ngươi tật xấu. Chỉ là xem ngươi như cũ xuân phong mãn diện, ta ghen ghét. Sắc mặt không tốt lắm, nhưng cười rộ lên như cũ điểm mỹ thực. Đem ở khủy tay hắn trung nhân nhi hướng lên trên đề đề, vân chiến kia động tác nhẹ nhàng thực hoàn toàn không hưởng sức lực bộ dáng. Ngươi có thể ở ta trên mặt nhìn đến Xuân Phong mãn diện. Tựa hồ ở chế nhạo tần tranh, hắn luôn luôn không biểu tình, nàng cư nhiên có thể nhìn ra Xuân Phong mãn diện tới. Hiện tại so với ta trạng thái tốt đều là Xuân Phong mãn diện. Bước lên cuối cùng một cái bậc thang, tần tranh chân rơi xuống đất, nhưng bên hông cánh tay còn ở. Có thời gian quan sát người khác, không bằng bao sâu hô hấp vài lần. Túi đầu liếc nhìn nàng một cái, theo sau hơi hơi dùng sức, Đem nàng toàn bộ nhắc tới tới, nàng hai chân đều lì mặt đất. Ngươi nhẹ điểm, cánh tay ngạnh giống cục đá, ta eo muốn chặt đứt. Lúc này không quên chọn tật xấu, kỳ thật lúc này nàng hẳn là cảm tạ mới đúng. Là ngươi quá yếu, chỉ cần ta thoáng dùng sức, ngươi eo thật sự sẽ đoạn. Kẹp theo nàng, vân chiến với thạch xây hành lang dài chung đi nhanh hành tẩu, trên đường đi gặp người đều tránh lui hai bên, hắn kẹp theo tần tranh liền có vẻ đặc biệt thấy được. Đừng làm ta sợ. Ta cũng không phải là doa đại. Bắt đầu dối chân nhi, còn thuận thế bắt lấy hắn bên hông quần áo, nàng động tác cùng ngôn ngữ nhưng không tương xứng. Đúng không? Nàng cuồng loạn dối chân nhi đối hắn không hề trở ngại, vẫn chiến túi đầu nhìn nàng một cái, thâm thúy con ngươi xẹt qua một tiếc gửi, theo sau buộc chặt cánh tay. Ngay sau đó liền nghe được tần tranh kêu to, quanh quần khắp cả cục đá hành lang dài. 036, ánh mắt nhi. Ban đêm. Trong phòng tần tranh cùng Tiểu Quế cũng chưa ngày xưa sức sống, từng người nằm liệt trên giường, lặng im không nói. Cơm chiều hai người cũng chưa ăn nhiều ít, lúc này thật sự ăn không vô đồ vật, thậm chí liền động một chút đều không nghĩ. Gõ gõ, cửa phòng bị từ ngoại gõ vang, thanh âm kia tại đây yên tĩnh trong phòng phá lệ vang dội Tiểu Quế đứng dậy, không giống trước kia như vậy có sức sống, dịch đến trước cửa kéo ra môn, xuất hiện ở trước cửa chính là tư đồ tiên sinh, trong quân quân ý địa. Tư đồ tiên sinh. Tiểu quế nghiêng người làm tư đồ tiên sinh tiến bảo, nàng kia khuôn mặt nhỏ nhi trắng bệnh, thoạt nhìn chính là thân thể không thoải mái. Vương gia mệnh ta tới cấp vương phi cùng cô nương nhìn một cái, phàm là lần đầu tiên ngày qua dương quan người đều sẽ không thoải mái, ăn chút dược thích hứng thích hứng liền sẽ không có việc gì. Tư đồ tiên sinh tiến bảo, vác hồng thuốc. Đa tạ tư đồ tiên sinh, nô tỳ cùng vương phi xác thật đều không thoải mái, cảm giác muốn ngất đi. Tiểu Quế đi đến bên cạnh bàn lại bậc lửa hai chỉ ngọn đến. căn phòng này mới sáng sửa điểm. Vương Phi, dung ta vì ngài bắt mạch. Đi đến mép giường, thần tranh đã ngồi dậy thân. Hảo, đa tạ tư đồ tiên sinh. Vương tay, Tần tranh môi trắng bệnh, nàng phản ứng muốn so tiểu Quế nghiêm trọng. Bắt mạch, tư đồ tiên sinh thần sắc nghiêm túc, hắn là cái tướng mạo liền rất hiền lành người, khi chất cùng hắn trước nghiệp thực tương xứng. Vương Phi thể chất đặc thù. Tương so cho người khác muốn càng nghiêm trọng một ít. Trong chốc lát gan chút dược, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tốt một chút. Buông ra tần tranh tay, tư đổ tiên sinh ngự khí làm người có thể rất dễ dàng thả lỏng. Hy vọng đi. Cấp tiểu quế nhìn một cái, ta không nàng không được a Tiểu quế sinh long hoặc hổ thân thể đều tao không được. Tư đổ tiên sinh ngược lại cấp tiểu quế bắt mạch, cũng đích xác, thân thể của nàng trạng húng so tần tranh hào rất nhiều. Cô nương cũng hảo sinh nghỉ ngơi đi. Vương gia sai người ở bên ngoài thủ, có chuyện phân phó bọn họ có thể. Dược nấu hảo sẽ đưa lại đây, nhất định phải uống thuốc lại nghỉ ngơi. Tư đổ tiên sinh dặn dò, rồi sau đó từ hòm thuốc lấy ra hai bình dược tới, muốn các nàng hai đều ăn. Dược phiếm khác mùi hương nhi, tiến miệng liền có một cổ mát lạnh, làm khô giáo giọng nói dễ chịu nhiều. Tư đổ tiên sinh rời đi, chủ tớ hai người hàm chứa dược, đối diện không nói gì. tiểu thư. Ngươi giọng nói ách, nàng vừa mới nói chuyện, đã không giống bình thường. Sâu kín ngọn đèn dầu chiếu vào trên mặt nàng, màu nâu con ngươi tràn đầy mỏi mệt. đúng vậy, vốn dĩ liền khó chịu, vừa mới vân chiến kia tư thiếu chút nữa đem ta eo lộng đoạn. Một trận quỷ khóc sói gào, làm vân chiến xem thường một trận nhi, cũng làm hại nàng giọng nói hoàn toàn khàn khàn. Nói lên cái này, tiểu quế nhịn không được lắp đầu, tiểu thư, ngươi tiếng kêu quá lớn, chuyển ra đi thật xa, đều nghe được. Nay tiểu thư quá không màng hình tượng, nàng cái này làm nô tỳ đều không biết nói cái gì cho phải. Nghe được liền nghe được bái, vừa lúc cũng làm cho bọn họ biết biết, bọn họ kia vương gia nội tâm có bao nhiêu hư. Người nọ như giống nhau sức lực, nàng hiện tại eo còn có điểm đau. Nô tỳ cảm thấy vương gia có lẽ là đầu tiểu thư ngoạn nhi đâu, sao có thể thật dùng sức khí. Mấu chốt tần tranh phản ứng quá khôi hài, đối bất luận cái gì sự phản ứng đều cùng người khác bất đồng. Làm xem người nháy mắt vui vẻ lên. Đậu ta. Ta hắn thưởng thức. Nhắm mắt lại lắc lắc đầu, nàng đầu hóc có ngong. Tiểu quế nhịn không được cười, kỳ thật như vậy cũng thực hảo, ít nhất không có cùng vương gia hắn thành được nhân. Chính là làm không được phu thê, hai người các ngươi ở Trung Hòa thuận điểm, chúng ta về sau cũng sẽ không quá đến quá khó. Trầm rãi trước mắt, tần tranh gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, ta liền nhịn đi. Tiểu quế nhấp môi cười, thành. Tiểu thư ngươi coi như thành là có hại đi. Thế nào? Ta còn chiếm tiện nghi không thành. Nàng nhưng không cảm thấy chiếm tiện nghi. Hắc hắc, không tính chiếm tiện nghi, nhưng ít nhất này một đường ngài cũng chưa dùng chính mình đi. Nô tỳ cùng tào hộ vệ một đường đi lên tới, cơ hồ tắt thở nhi. Có người kẹp theo thay thế đi đường, chính mình tỉnh thật nhiều sức lực. Vô nữ kéo kéo khoe môi, tần tranh thân mình một vai nằm xuống, cơ hồ té sỉu trạng thái. Sau nửa canh giờ chén thuốc đưa lại đây, khó nghe thực, bất quá hai người đều nhẫn một hơi uống xong đi, lúc sau nằm xuống ngủ, không ai nguyện ý nhúc nhích. Một đêm qua đi, tiểu quế toàn thân mệt mỏi trạng thái hào rất nhiều, cứ việc sắc mặt vẫn là không tốt lắm. Tần tranh lại là không quá như ý, giọng nói đã khản khản kỳ cục, dường như bị giấy giáp ma quá giống nhau. Qua loa dùng quá bữa sáng, chủ tớ hai từ phòng đi ra, mặt trời mọc phương đông. Này cao điểm cảnh sát tiến vào tầm mắt giữa. Bọn họ lúc này thật giống như ở đỉnh núi phía trên, đứng ở cục đá hành lang giải thượng, phàm là nhìn đến cảnh sắc đều tại hạ phương, bọn họ hoảng tựa ở quan sát này hết thảy. Dưới chân núi màu xanh lục rừng cây từng khối từng khối, không phải liên miên trọng điệp, cho nên thoạt nhìn có chút chùi lủi Nay toàn bộ từ cục đá đúc thành trạm dịch không có soát bất luận cái gì nhan sắc, đều là cục đá nguyên bản nhan sắc, tuy rằng có vẻ cũ cũ. Nhưng là lại có khác một loại hoang vắng mỹ cảm. Nhìn trước mắt này mênh mông vô bờ cảnh sắc, hai người đều không lớn không nhỏ thở dài, loại này cảnh sắc ở nơi khác thật sự nhìn không tới a Tào cương từ mặt khác một gian phòng đi ra, luôn luôn cường tráng hắn thoạt nhìn cũng không như ý, sắc mặt không tốt lắm, kia nói vết xẻo cũng chưa hung ác. Vương Phi, ngươi còn hảo. Xem tần tranh sắc mặt, giống như so ngày hôm qua còn kém. con thành. Giọng nói khàn khàn. Nàng thanh âm kia nghe tới làm người cảm giác màng thai đều biến thô ráp. Chúng ta đi thôi, bọn họ đều chuẩn bị tốt. Thật dài mà cục đã cầu thang hạ, đội ngũ đã chuẩn bị xong. Ba người theo hành lang dài hướng bậc thang phương hướng đi, ở đi đến bậc thang khi, một bộ huyền sắc trưởng bảo vân chiến cũng từ trong phòng đi ra. Ánh mặt trời chiếu khắp, tần tranh một thân váy trắng lại xứng với kia không tốt lắm sắc mặt, thoạt nhìn giống như nghiêm trọng sinh bệnh. Nện bước rất lớn, vân chiến vài bước đi tới, Bước đi chi gian tựa hồ sinh phong, xứng với kia khắc sâu lạnh nhạt ngũ quan, người này lực sát thương cực cường. Sao sát mặt càng ngày càng kém. Đi đến phụ cận, hắn dụ mắt xem kỹ nàng mặt, ánh mắt kia nhi phản phất giống như lưỡi dao Chậm rãi chớp mắt, tần tranh thở sâu, ở lăng mộ cũng chưa như vậy khổ sở, nơi này khí hậu quá không song. Nàng một mở miệng, kia khàn khàn thanh âm khiến cho vân chiến nhân lại mảy phong, như vậy nghiêm trọng. giơ tay! Thu lệ đầu ngón tay nâng lên nàng cảm, sau đó lấy hai ngón tay ấn ở nàng nghiết hầu vị trí nhéo nhéo, nghiết tần tranh thiếu chút nữa tắt thở. Người làm gì? Một cái tắt xóa sạch hắn tay, khàn khàn tiếng nói bởi vì phóng đại thanh âm mà rất khó nghe. Thu hồi tay, vân chiến trên mặt vô biểu tình, như vậy sẽ thoải mái chút, uống nhiều chút thủy đi. Trừng hắn liếc mắt một cái, tần tranh vô về chính mình nghiết hầu vô ý thức nhíu môi, đẹp môi hình bởi vì kia mở rổ. Có loại khác dụ hoặc, cứ việc hiện tại bởi vì nàng thân thể không thoải mái mà môi không có hướng khi như vậy hồng luận. Xem nàng người mấy không thể hơi nheo lại đôi mắt, vân chiến nhìn lướt qua trường dưới bậc đã chuẩn bị tốt đội ngũ, đi thôi. Dứt lời, hắn đôi tay phụ sau, cuối cùng nhìn thoáng qua tần tranh, trước một bước đi xuống đi. Tần tranh nhìn chăm chú vào hắn đĩnh bạt bóng dáng con người không cấm cắn chặt răng răng, thằng ngãi này vừa mới xem nàng kia liếc mắt một cái đó là cái cái gì ánh mắt nhi. Nàng nổi ra gà đều đi lên. 037, quỷ dị. Thiên Dương quan gần ở lập tức, làm người không nghĩ tới chính là, Thiên Dương quan hạ còn có một tòa thành. Đó là một tòa đều do cục đá đúc mà thành thành trì. Cái loại này cục đá có được nhăn sắc, dưới ánh mặt trời phiếm trói mắt quang, lại có loại khác mỹ cảm. Chỉ tiếp, đội ngũ cũng không có tiến vào trong thành mà là theo kia một đường hướng về phía trước cục đá lộ xuất phát. Cả tòa thành cũng là theo vùng núi địa thế mà rơi thành, diện tích rất lớn, trong thành kiến trúc có một phong cách riêng, có như là tòa nhà hình tháp giống nhau kiến trúc cao cao, thậm chí cao hơn tường thành độ cao. Tiểu quế một đường đang xem, tần tranh tắc mơ màng nhiên, nàng so tiểu quế tảo cương đều ăn nhiều rất nhiều dược, dược hiệu phát huy, nàng cũng không mở ra được mắt. Chạm vào gần. Cái này địa phương Thái Dương giống như cũng là thực mau, cảm giác không có bao lâu thời gian, một ngày liền đi qua. Thiên Dương quan đến, nay tuyệt đối là trường thành giống nhau tồn tại, kia cao cao thành lĩnh hơn trăm trượng, hoàn toàn đất bằng dựng lên, đem Đại Yến cùng đồng đội tách ra. Thành lĩnh mặt khác một bên chính là Hắc thủy Giang, tục truyền bên trong thi cốt vô số. Thành lĩnh nguy nga, chỉ cần là nhìn là có thể cảm nhận được nó huy nghiêm. Mấy trăm năm qua nó liền đứng sừng sững ở chỗ này khiến cho bất luận kẻ nào cũng chưa biện pháp chinh phục đại yến này khiến thổ địa. Đại doanh cùng thành lĩnh liên tiếp, kiên cố loại nhỏ cục đã thành, cuối cùng phương liên tiếp thành lĩnh. Ở kia thành lĩnh phía trên, đại kỳ tung bay, theo gió phần phật vàng, ở nơi xa liền nghe được đến. "Tiểu thư, chúng ta tới rồi." Xe ngựa tiến vào đại môn, kia thiết miệng cống liền treo ở mặt trên, nếu là rơi xuống xuống dưới, đừng nói xe ngựa dập nát, các nàng cũng đến thành bánh nhân thịt. Mở mắt ra, Màu nâu con ngươi tái mãn mỏi mệt, thần tranh ngồi dậy, vai thân tới gần cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài, đập vào mắt đó là rộng lớn giáo trường. Cục đá mặt đất, cũ kỹ mà lại cứng rắn, giáo trường nhất bên trái dựng mười mấy căn cột đá, cao tới hơn mười mét. Mà cột đá đế đoan, tắt buộc chặt người, có mấy cái thoạt nhìn đã chết, mấy cái nửa chết nửa sống, còn có một cái ngồi dưới đất. Thần tranh liếc mắt một cái nhìn đến chính là kia một loạt cột đá thượng tao buộc chặt người. Xem ra những người này là tù binh A. Tiểu thư, ngươi xem những người đó. Tiểu quế cũng nhìn thấy, này thuộc về quân doanh tàn nhẫn thô bạo cũng tùy theo mà đến, nguyên lai like đây là địch nhân A. Không phải tốt ta, phải như vậy đối đãi Ấn, thực thảm A hy vọng chúng ta đời này sẽ không làm tù binh, nếu không, thật là khó có thể tưởng tượng. Trong lòng bang bang nhẹ tần tranh khẽ lắc đầu, nói lên cái này, nàng liền trong lòng lệnh cả người. Nàng cảm thấy sớm hay muộn có kia một ngày. tầm mắt xẹt qua những người khác, cuối cùng dừng ở cái kia ngồi dưới đất tù binh trên người. Hắn rơ rơ trên quần áo đều là vết máu, tóc tán loạn, thấy không rõ hắn mặt. Nhìn hắn, tần tranh con người dần dần lỗ trống, kết quả còn không có tiến vào trạng thái. Bên thai liền vang lên, cố thượng văn chán ghét thanh âm. Vương Phi thỉnh xuống xe, chúng ta tới rồi. Xe ngựa mảnh bị sốc lên, cố thượng văn gương mặt kia tiến vào tầm mắt giữa cười hì hì, lại đều có một loại khác phong lưu. Nhắm mắt lại, Tần Tranh đứng dậy cùng Tiểu Quế đi ra xe ngựa, thành lĩnh che độ̣ trạm vạng Dương Quang, cho nên độ ấm cũng lập tức liền xuống, dưới có chút giâm mát. Vương Phi, đây là Thiên Dương Quang, Tây Nam nơi dừng chân quan trọng nhất một cái quan khẩu. Nơi này chú binh năm vạn, là sở hữu đại doanh trung chú binh nhiều nhất. Cố Thượng Văn giới thiệu, giống như nơi này chính là hắn ra giống nhau. Dựa thành lĩnh mà kiến phòng ốc rất dài, Một đạo qua đi còn có một khác nói, mà nhiều một đạo liền nhiều một tầng, một đạo một đạo một tầng một tầng, cho đến thành lĩnh trung gian vị trí. Này đó kiến trúc là như thế nào kiến thành không ai biết, nhưng này tuyệt đối coi như là kiến trúc giới kỳ tích, toàn bộ lấy cục đá kiến thành, có thể nói điêu luyện sắc sảo. Nhìn quanh một vòng những cái đó lâu đài giống nhau kiến trúc, tần tranh tự nhiên cảm thán, nhưng nàng tầm mắt vẫn là không tự chủ được dừng ở cái kia ngồi dưới đất tù binh trên người. Đó là ai? Giọng nói còn có chút khàn khàn, Tần Tranh dơ tay chỉ vào người kia hỏi nói. Xem một cái, Cố Thượng Văn không tỏ ý kiến, một cái mệnh lớn lên tù binh thôi. Ta có thể qua đi nhìn xem sao. Tuy là như thế hỏi, nhưng không chờ Cố Thượng Văn trả lời, Tần Tranh đã bước đi hướng tới bên kia đi qua đi. Tiểu Quế chạy nhanh đuổi kịp, nàng cũng mặc kệ Cố Thượng Văn có đồng ý hay không. Đến gần, một ít thanh hôi hương vị liền tiến vào xoan mũi còn có thể thấy ruồi bọ ở những người đó trên người bay tới bay lui khoảng cách cái kia ngồi dưới đất tù binh mấy chục mét có hơn tần tranh ngừng lại hắn du đầu tóc cũng che khuôn mặt căn bản nhìn không thấy hắn cái gì bộ dáng hắn xuyên hẳn là màu trắng quần áo chỉ tiếc hiện tại đã nhìn không ra màu gốc hơi hơi nheo lại đôi mắt tần tranh con ngươi lâm vào lỗ trống nàng cả người cũng giống như ở nháy mắt bị bất thời giờ linh hồn trước mắt hình ảnh bắt đầu trở nên hư ảo Lúc sau xuất hiện chính là một con diều hâu, phía ở không trung, quan sát toàn bộ thiên dương quan. Diều hâu. Thần tranh tức thì hoàn hồn nhi, nàng ảo giác trung cư nhiên xuất hiện một con diều hâu. Con ngươi trợ to, thần tranh lui về phía sau một bước, rõ ràng là bị này ảo giác dọa tới rồi, nàng chưa bao giờ nhìn thấy quá như vậy ảo giác. Làm sao vậy? Sau lưng, châm thấp dễ nghe thanh âm chuyển đến, thần tranh quay đầu lại xem qua đi phản phất giống như một đạo kiên cố vách tưởng vân chiến xuất hiện. Gánh nặng trong lòng được giải khai, thần tranh thở sâu, người này, người này thực không giống nhau. Chỉ vào cái kia tù binh, thần tranh vừa mới xác thật bị dọa tới rồi. Không giống nhau. Như thế nào không giống nhau? Hắn sẽ không chết. Vân chiến đi lên trước, quét cái kia tù binh liếc mắt một cái, thoạt nhìn hắn đã không được. Ta không biết, ta xem hắn tương lai, nhìn đến lại là một con diều hâu kia nhòn nhọn móm, còn có một đôi quỷ dị đôi mắt ưng. Ưng. Vân Chiến cũng một xá, người như thế nào có thể biến thành ưng. Trừ phi là hắn đã chết, chuyển thế đầu thai thành ưng. Thật là kỳ quái. Trước nay không như vậy quá, thần tranh liên tục lắc đầu. Rồi sau đó lại lần nữa ngưng thần, muốn lại tìm tòi nghiên cứu thế nhưng. Vân Chiến con ngươi vừa chuyển, rũ mắt nhìn Tần tranh, cứ việc nàng cặp kia mắt lỗ chống bộ dáng rất quỷ dị. Nhưng hắn không có bất luận cái gì dị xác. Hư hảo chung, thần tranh nhìn đến vẫn là ưng. Chỉ là này, chỉ ưng muốn so vừa mới kia vẫn còn muốn đại, hơn nữa lực công kích mười phần. Đông dưng, kia ưng giống như phát hiện nàng dường như, thân mình vừa chuyển chiều nàng bay qua tới, sát nhọn mòm thẳng đến nàng đôi mắt. Thân mình nhoáng lên, thần tranh vội vàng lui về phía sau, dưới chân một hoài, hướng tới bên cạnh ngã đi xuống. Vân chiến tay càng mau tiến lên một bước bắt lấy cánh tay của nàng đem chi tốn trở về thấy cái gì con ngươi híp lại hắn tầm mắt cực phú lực sát thương há mồm thở dốc nhi tần tranh dựa vào vân chiến ngưỡng mặt nhìn hắn màu nâu con ngươi mở lão đại thiên a đây là ta lần đầu tiên ở hảo giác chung được đến đáp lại hơn nữa đáp lại ta vẫn là một con diều hâu nó muốn mổ ta đôi mắt chiều ta phát lại đây sắc trời dần tối vừa mới hết thể cũng có vẻ phá lệ quỷ dị vân chiến thần sắc nghiêm túc Quay đầu lại nhìn thoáng qua kia còn ngồi dưới đất tu binh, người tới, đem hắn quan đến thạch trong nhà lao. Lập tức có người lại đây, tam hạ hai hạ đem người nọ từ cột đá thượng kéo xuống tới, sau đó xách theo rời đi. Tần tranh lại như cũ còn ở vừa mới chấn động giữa, tay đều ở run. Không có việc gì, hắn chạy không thoát, ngươi có rất nhiều thời gian tới nghiên cứu. To rộng bàn tay ở nàng trên đầu chụp hai hạ, chụp tần tranh không tự chủ được gật đầu. Nghiên cứu. Nàng sắc thật tưởng nghiên cứu, bất quá vẫn là có chút sợ hãi, nếu thật là bị kia chỉ ưng thực hiện được mổ nàng đôi mắt, nàng có thể hay không liền mụ. 038, Phòng đoán Cái kia tù binh bị quan vào thạch lao, thần tranh nhìn theo hắn bị người kéo rời đi, người nọ thoạt nhìn giống như đã ngất đi rồi bộ dáng, toàn bộ hành trình căn bản không nâng quá một lần đầu. Kia chỉ có quỷ dị đôi mắt diều hâu ở trong đầu xoay quanh, cuối cùng kia một chút chiều nàng đôi mắt mổ lại đây. Như thế chân thật, một chút đều không giống ảo giác. Tần tranh âm thầm lắc đầu, loại tình huống này nàng chưa bao giờ gặp qua, cứ việc có chút lo lắng, nhưng càng nhiều vẫn là tò mò, tưởng tìm tòi đến tốt cùng. Chơi chiêu rồi, đi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai lại nghiên cứu không mượn. Bên người người ta nói lời nói, nghe hắn nói lời nói liền không có biện pháp bảo trì lười nhác, có thể ở nháy mắt tập trung tinh thần. Gật gật đầu. Thần Tranh ngửa đầu nhìn về phía trước mắt này đó nguy nga kiến trúc, tối cao chính là kia thành lĩnh, giống như đem thế giới chia làm hai cái bộ phận dường như. Người nơi này thực không tồi, mấy thứ này là như thế nào kiến tạo ra tới? Thật là thần kỳ. Thở dài, Thần Tranh cũng không thể không bội phục nhân loại trí tuệ. Kiến quốc bắt đầu bắt đầu, trải qua trăm năm mới có như thế quy mô, hơn nữa hiện tại Bắc Bộ liên tiếp tuyết sơn địa phương còn ở kiến. Vân Chiến trả lời. Đồng thời đôi tay phụ sau trước một bước rời đi. Thần tranh đi theo sau, một bên nghe, không khỏi càng thêm tán thưởng. Nay toàn bộ Tây Nam đều là đại nguyên xoáy địa bản của ngươi, chắc không được Hoàng thượng kiên kỵ ngươi. Như vậy rộng lớn địa giới, khống chế nơi này hoàn toàn không cần hâm mộ Hoàng thượng A kia Hoàng thượng tính cái giam A, chính là chiếm cái long ỉ thôi. Này ngươi đều biết. Vân chiến thanh tuyến lãnh đạm vô ồn, làm người không cấm căng thẳng thần kinh. Thần tranh không lắm để ý. Đương nhiên, tần sắc đắc y rào rạt nói cho ta phải gả người kia là cái bị lưu đày bên ngoài nam nhân, không có hoàng thượng mệnh lệnh không được hồi chiều. Ta lúc ấy vừa nghe, mới biết được trên đời này có so với ta còn thảm người. Chính là hiện tại, tâm tắc, quả nhân a, ta mới là nhất thảm cái kia. Không thiếu tự dễ ước, nhưng nghe lên thực buồn cười. Giả ý khen tặng người khác, lại là quan tổn hại chính mình. Vân chiến không có gì tỏ vẻ. Bất quá hắn từ trước đến nay đối bất luận cái gì sự cũng chưa tỏ vẻ, thần tranh đã thói quen. Bất quá đi theo đại nguyên soái người hốn, ta tưởng ta đã hảo quá không ít, còn muốn đa tạ a. Giọng nói khàn khàn, nhưng ngăn không được nàng nói nhiều. Tiết hầu không đau sao. Vân chiến rốt cuộc nói chuyện, hơn nữa mở miệng nói khiến cho người rốt cuộc không mở miệng được. Ngạnh ngạnh, thần tranh gật gật đầu, đau. Trong chốc lát làm tư đồ quân y gì cho người nhìn một cái. Đừng nhiều lời lời nói, nếu không rất khó khôi phục. Hắn lời nói lưu loát, loại này ngự khi rất khó cùng quan tâm kéo lên quan hệ, nhưng hắn còn xác thật chính là quan tâm, ít nhất nghe vào tần tranh lô thai là cái dạng này. Cong lên môi, đi theo vân chiến bước chân đi, bước lên cục đá đúc thành cứng rắn bậc thang, cảm tạ. ân. Ở phía trước đi người chỉ trở về một cái âm, từ trong lô mùi phát ra tới, dễ nghe thực. Khoe môi cười chưa từng mất đi. Hôm nay mới phát hiện, này vân chiến còn rất gợi cảm, thanh âm càng là như vậy. Ở đạo thứ ba thạch lâu lầu ba nghỉ ngơi, cái này trong lâu người rất ít, thực thanh tịnh, thập phần thích hợp tẩn tranh cùng tiểu quế hai nữ nhân cư trú. Phong tương đôi lớn, hơn nữa trang hoàng thực hảo, cũng không tựa bề ngoài như vậy tục tàng. Một trương giường lớn đặt đang tới gần cửa sổ địa phương, đứng ở cửa sổ chỗ đó, là có thể nhìn đến bọn họ hôm nay đi tới lộ, bao gồm to như vậy giáo trường. Cùng với thiên dương quan hạ thành chỉ. Trong phòng cái gì cũng không thiếu, thậm chí còn muốn càng tốt. Bàn trà thuần một sắc gỗ tử đàn, mặt trên bày biện một bộ trà cụ là tốt nhất bạch sứ, bên ngoài lấy lá vàng cuốn quanh, quý khí dặn rào. Nơi này điều kiện tốt như vậy là làm tần tranh cùng tiểu quế không nghĩ tới, còn tưởng rằng sẽ giống tuyết sơn đại doanh như vậy đâu, đầy đất cỏ xanh. Tiểu quế đều đã làm tốt muốn đại làm một phen chuẩn bị, kết quả căn phòng này là cái dạng này. Làm nàng nhất thời đều choáng váng. Tiểu quế cô nương, phòng của ngươi ở cách vách. Dẫn các nàng lại đây tiểu binh đứng ở cửa nhắc nhở tiểu quế, nơi này là tần tranh phòng ngủ. Và, ta còn có chính minh phòng. Tiểu quế đôi mắt đều cong thành trăng non, vốn dĩ bởi vì khí hậu thân thể không thoải mái, hiện tại đều thoải mái. Đúng vậy tiểu binh cũng thẹn thùng cười, này đại doanh không có nữ nhân, tần tranh cùng tiểu quế xuất hiện, không thể nghi ngờ là đầu một chuyến. Tiểu thư. Nô đi đi xem. Con tay mải, tiểu Quế hưng phấn có chút không thể tự ức. Đi thôi. Gật gật đầu, Thần Tranh cũng cười. Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, không tách ra quá. Hiện giờ đều có từng người phòng, thật đúng là cái mới mẻ thể nghiệm. Tiểu Quế liền ở tại cách vách, tào cương lại là không ở chỗ này, bởi vì nơi này trụ chính là nữ quyến, cho nên bất luận cái gì nam nhân đều không thể ở chỗ này. Mà bởi vậy, Này toàn bộ ba tầng liền có vẻ an tinh vô cùng, mở ra cửa sổ, bên ngoài một chút thanh âm nơi này đều nghe được đến. Bóng đêm hoàn toàn đêm đen tới, binh sĩ tuần tra đi đường đầy người giáp trụ chạm vào nhau thanh âm ở trong phòng này nghe được phá lệ rõ ràng. Tần tranh ngồi ở trên giường, ngọn đèn dầu sâu kín, chiếu vào nàng trên mặt thoạt nhìn dị thường trắng nón. Màu nâu con ngươi chậm rãi chớp, đông dưng ngoài cửa sổ một tiếng thật lớn trầm đục dọa nàng nhẹ dự. Đứng dậy vài bước đi đến bên cửa sổ, cẩn thận ló đầu ra ra bên ngoài xem, lướt qua phía dưới lưỡng đạo thạch hoàn lâu, tầm mắt dừng hình ảnh ở giáo trường. Giáo trường đèn đuốc sáng trưng hai bóng người ở giáo trường chung ngươi tới ta đi, theo hai bên không ngừng ngươi đi xa ta truy đuổi, kia trầm đục chính là bọn họ làm ra tới. Nếu nói bộ dáng tần tranh khẳng định là thấy không rõ, nhưng là căn cứ thân cao, nàng lại là hoàn toàn xem tới được. Một cái chính là tầm thường thân cao nhưng dáng người giống như thực cường tráng, một cái khắc tắc tương đương đỉnh bạt khôi vĩ, kia thân hình tương đương quen thuộc, không cần đoán đều biết là ai. Nàng này vẫn là lần đầu tiên xem vân chiến động thủ, lần trước cộng đồng bị tập kích, nhưng cách xa nhau quá xa cũng căn bản nhìn không tới. Vân chiến động tác phần phật sinh phong, tại đây cửa sổ nàng đều nghe được đến, hơn nữa mỗi một động tác đều là công kích, nàng này chỉ hiểu ra lông đều đã nhìn ra. Thử nghĩ một chút, nếu là nàng cùng hắn giao thủ, Nửa điểm tiện nghi đều thảo không đến. Đông dưng, vân chiến thân hình biến đổi, tốc độ thực mau, tần tranh căn bản thấy không rõ, cái kia cường tráng đối thủ mau lui vài bước, trận này giao thủ đã đến kết cục. Vương gia đã thủ hạ lưu tình, thuộc hạ vẫn là không kịp. Cường tráng nam nhân đứng vững, chắp tay thi lễ, thanh âm kia phá lệ sáng sảng. Thử nho có tiến bộ, hơn nữa tiến bộ không ít. Vân chiến thanh âm so chi dĩ vãng bất đồng, nghe tới giống như thật cao hứng. Không giống người thường cái loại này cao hứng, khoái ý, vui sướng. Đa tạ vương ra khen, thuộc hạ còn kém xa lắm. Hai người đến gần, kia bóng răng trên mặt đất kéo rất dài. Nếu là không xem hai người bọn họ, chỉ xem bóng răng nói, tấm tắc, còn rất thân mật. Tần tranh không cấm neo lại con người, trong lòng một mặt tà ác mạo đi lên, chẳng lẽ là, này vân chiến có cổ quái. Lại xem người nọ, cường tráng vô cùng, nam nhân mùi vị mười phần. Rất khó làm người hướng kia phương diện tưởng Bất quá Vân Chiến cũng là nam nhân mùi vị 10 phần A Nói không chừng này Hai nam nhân mùi vị 10 phần nam nhân Thật đúng là liền đều có cái kia đam mê Càng nghĩ càng nhiều Tần tranh nổi ra gà đều đi lên Nhìn không được đánh dùng mình Muốn thật là như vậy Nàng sau này liền không thể nhìn thẳng Vân Chiến 039 Nữ thần kinh bệnh, Uống lên một chén lớn chén thuốc Khiến tần tranh nằm xuống liền ngủ rồi Hơn nữa vừa cảm giác đến hướng đông, không có làm bất luận cái gì ngậu, này quả thực thần kỳ, nàng đều đã quên nàng đã bao lâu không có làm ngộng trên cơ bản mỗi đêm đều ở ở cảnh trong mơ vượt qua, có khi còn sẽ có ngộng trong ngộng Mở mắt ra khi, ánh mặt trời liền từ cửa sổ chiếu vào, nơi này chiếm cứ chỗ cao, cho nên sẽ rất sớm nên đón đến Thái Dương. Kêu kim sắc quan mang, giống như cấp đại điệu mạ lên kim phấn. Tiểu quế không có tới chứng minh nàng còn ở ngủ. Rốt cuộc có chính mình phòng chính mình giường lớn, nàng tối hôm qua khẳng định hương phấn quá độ, thế cho nên sáng sớm không kịp thời rời giường. Dừa mặt hạ, tùy ý vãn thượng tóc dài, thay màu trắng váy dài, tần tranh ở kia mặt to như vậy gương đồng trước chiếu chiếu, nàng khí sắc thoạt nhìn không tồi, xem ra tối hôm qua kia chén dược thật sự rất có hiệu. Hết thể sửa sang lại hảo, tần tranh mở ra cửa phòng đi ra, hai chân đều bán ra tới khi. Nghe được cách vách cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra, quay đầu xem qua đi, đập vào mắt thế nhưng là một cái đỉnh bạc khôi vĩ thân ảnh, không phải Vân Chiến là ai. Nhìn lên thấy hắn, thần tranh vi lăng, hai người bọn họ là hàng xóm. Vân Chiến một bộ huyền sắc trương bào, tuy rằng cùng hắn hướng khi xuyên áo tràng nhan sắc giống nhau, nhưng nếu là nhìn kỹ, kia căn bản là không phải cùng kiện. Này một thân liền có bất phàng chỗ, chính là kia cổ áo cùng đai lưng, thủ công tinh xảo vừa thấy liền không phải vật phạm. Vân chiến ra khỏi phòng, theo sau quay đầu tới nhìn về phía tần tranh, hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt không có gì biểu tình, một đôi thâm thúy con ngươi phản phất giống như hồ sâu, nhưng liền bởi vì hắn không biểu tình, cho nên thoạt nhìn làm người cảm giác gáp lực pha gì. Trước trước mắt, tần tranh trở tay đóng cửa lại, sau đó nhìn nhìn một khắc sơn phòng, nguyên lai kia gian là tiểu quế, mà nàng chính là phía bên phải hàng xóm là tiểu quế. Bên trái hàng xóm là vân chiến. Bất quá nhìn liếc mắt một cái vân chiến phòng môn, so nàng cùng tiểu quế phòng môn đều phải to rộng đẹp đẽ quý ra chút, xem ra nàng cùng tiểu quế mới là nửa đường sắt ra tới, nơi này nguyên bản chính là vân chiến địa bàn nhi. Đại nguyên soái nguyên lai ở tại nơi này, chúng ta là hàng xóm. Đó là nàng thuộc sau lại, nhưng chủ nhân bộ dáng cũng pha đủ. Vân chiến con ngươi giật giật, ngủ ngon sao. Hán thanh tuyến trầm thấp, thực ổn hỏi một câu. Hán chủ nhân bộ dáng càng đủ. Thần tranh hai tay hoàng ngực, hướng tới Vân Chiến đi tới, còn thành. tối hôm qua ở bên cửa sổ nhìn cái gì đâu. Cái kia tù binh rốt cuộc chuyện gì xảy ra nghiên cứu minh bạch. Dứt lời, Vân Chiến xoay người hướng tới thang lầu phương hướng đi, hoàn toàn tự mình phong cách. Thần tranh đi theo ở phía sau, một bên mở to hai mắt nói, Ngươi biết ta ở bên cửa sổ nhi. Đôi mắt rất lợi hại sao. Xem ngươi cười tặc hề hề. Chắc là không cân nhắc chuyện tốt nhi. Vân Chiến thanh tuyến vô ồn, nhưng tiêu lời nói tuyệt đối là treo trọng. Thần tranh lược có không phục như vậy xa ngươi đều xem tới được ta cởi đến là bộ dáng gì. Muốn hay không như vậy thần. Hù dọa người cũng biên mượt mà điểm. Vân Chiến không đáp lời, nhưng thần tranh lại rõ ràng nghe được hắn hừ một tiếng, đó là tràn ngập cười nhạo hừ thanh. Không cấm cắn răng, thằng ngãi này thật sẽ làm giận, đạo hạnh sâu đậm, nàng thật đúng là không phải đối thủ. Cái kia tù binh là chuyện như thế nào ta không nghiên cứu minh bạch, cho nên hôm nay ta muốn đi nhìn một cái hắn, thử xem còn có thể nhìn đến cái gì. Ai, ngươi sẽ không đem hắn làm thịt đi. Nàng lần đầu tiên gặp được như vậy mới lạ người, còn tưởng lại nghiên cứu nghiên cứu. Ở Thạch Lao, dùng quá đồ ăn sáng ta mang người đi. Đi đến thang lầu, vân chiến đôi tay phụ sau bước đi đi xuống, kia nện bước hoàn toàn chính là Lao Đại Khí Thế, đó là muốn học cũng học không rõ. Âm thầm cười nhạt một tiếng, tần tranh hai tay hoàn ngực cũng đi xuống thang lầu, này sở hưu thạch hoàn lâu thang lầu đều là dùng cục đá xây thành, chỉ có thể dùng hai chân đi, nàng kia xe lăn tạm thời là không dùng được. Nay cục đá thành lũy kiên cố không phá vỡ nổi, kia thạch lao càng là như thế, bởi vì thạch lao dưới mặt đất, hơn nữa hoàn toàn là ở nham thạch gian chế tạo ra tới, quả thực chính là có đôi cánh cũng phi không ra đi. Vân chiến lanh tần tranh đi vào thạch lao mới vừa nhìn đến nhập khẩu nàng liền kinh ngạc, bởi vì thạch lao nhập khẩu ở đạo thứ hai thạch hoàn lâu, thuần nham thạch miệng cống, theo khai áp phát ra ầm ầm ầm thanh âm, có thể tưởng tượng kia miệng cống có bao nhiêu trọng, nếu không kéo xuống áp, lấy nhân lực hoàn toàn mở không ra, cửa đá thăng đến đỉnh đầu, tần tranh ngưỡng mặt nhìn, màu nâu con ngươi mở lão đại, điểm mị khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc cảm thán, vân chiến chỉ là thoáng rũ mắt liền xem tới được nàng kia trương khuôn mặt nhỏ. Mị mị con ngươi, đi thôi. Tần tranh hoàn hồn, sau đó đi theo vân chiến theo thềm đá đi xuống dưới, ở đi rồi mười mấy tiết lúc sau, lại phía dưới bậc thang cơ hồ vương góc mà xuống, sợ tới mức tần tranh lập tức lùi về bán ra đi chân. Đi trước bước tiếp theo vân chiến tựa hồ cảm giác được mặt sau người sợ hãi, dừng lại bước chân quay đầu lại, lạnh lùng ngũ quan tựa hồ nhu hòa rất nhiều. Nhưng cũng có lẽ là trên vách tường nhu hòa ngọn đèn dầu tác dụng, Hắn đôi mắt đều trở nên ôn hòa rất nhiều. Sợ hãi. Đơn giản một câu, tiêu ngữ khí dường như mang theo một chút ý cười. Tần tranh thăm dò đi xuống nhìn, hơi có chút dao giác lấm la lấm lét, nhưng bởi vì kia trương khuôn mặt nhỏ, cái gì biểu tình đều đáng yêu. Rất dò người. Liên tục lắc đầu, nàng tán thưởng bộ dáng tuyệt không giả dối. Chẳng lẽ so lăng mộ còn dò người. Vân chiến tựa hồ rất có hứng thú nhi. Ta vẫn luôn đều ở một cái lang tầm đốc. Trước nay không đi qua khác mộ thất, trừ bỏ không ngừng thấm thủy ở ngoài, chỗ đó điều kiện còn thành. Thần tranh thực nghiêm túc, đôi mắt cũng mở đại đại. Thích thứ năng lực rất mạnh, nơi này người cũng sẽ thích hứng. Dứt lời, vân chiến ruôi tay chụp tới, hoàn toàn chính là bắt tiểu kê bộ dáng, trực tiếp lấy cánh tay hiệp ở tần tranh eo. Tần tranh kêu to, kia kêu to tuyệt không phải giả dối, bởi vì nàng cả người đều treo không, chỉ cần vân chiến buông lòng tay. Nàng liền sẽ ngã xuống đi trực tiếp biến thành bánh nhân thịt. Nàng tiếng kêu từ phía dưới lại quanh quẩn trở về, thập phần kích thích màng hai, Vân Chiến tuy cảm thấy có ý tứ, nhưng cũng nhịn không được những mảy, ồ nào! Vân Chiến, người buông ta ra, ta muốn ngã xuống. Rồi chân nhi, tần tranh bắt lấy Vân Chiến và táo ra sức rôi chân nhi lấy cầu giải thoát. Nhưng Vân Chiến không buông tay, ngược lại còn đề đề nàng, khiến cho nàng treo không lắc lư, lại dẫn tới nàng kêu to. Ta nếu là buông lỏng tay, ngươi mới có thể ngã xuống. Dứt lời, vân chiến trực tiếp đi xuống dưới, thềm đá chi gian hoàn toàn không có góc độ, tần tranh đầu chiều hạ, quả thực như là ngồi tàu lượn siêu tốc, kích thích người chết. Vân chiến, hai ta không oán không thủ, ngươi cũng không thể buông tay. Không thể bởi vì ta nhìn không tới ngươi tương lai hành động, ngươi liền 5 lần 7 lượt làm ta sợ. Ta chính là thực mang thủ, thiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Gắt gao bắt lấy hắn vật áo, tần tranh bắt đầu đe dọa hắn, nhưng không có gì lực độ. Như thế nào không khách khí? Vân chiến tựa hồ đối cái này rất có hứng thú. Ta không khách khí phương pháp nhưng có rất nhiều, bức nóng này ta, ta liền ở ngươi sở hữu binh trước mặt rút gần phun bỏ mép, làm ngươi mặt mũi mất hết. Nàng này nhất chiêu làm tuyệt đối tốt nhất, bởi vì nàng nhất sẽ biểu diễn động kinh. Lời này sung sướng vân chiến, hắn biết nàng ở biểu diễn phương diện này thiên phú dị bẩm. Ngươi có thể trước biểu diễn cho ta xem, ta hồi lâu cũng chưa xem diễn. Thần tranh ngạch trụ, kích tướng nàng. Ngay sau đó lập tức bắt đầu tứ chi rút gần, biểu diễn nói đến là đến, cả kinh vân chiến thiếu chút nữa phủi tay ném nàng. không, vọng xuyên. Ngươi là nữ nhân. Kẹp theo run rẩy tần tranh, vẫn chiến trầm thấp thanh âm tựa mang theo một mặt bất đắc dĩ, đồng thời lại có chút sung sướng, bởi vì tần tranh kia bộ dáng sắc thật thực khôi hải. Không cần đại nguyên soái ngươi cường điệu, ta biết chính mình giới tính. Đình chỉ run rẩy, tần tranh chính mình cũng mệt mỏi quá sức, nhưng ngoài miệng như cũ không có hại. Nếu biết, vậy có cái nữ nhân bộ dáng. Cánh tay hắn nữ nhân này, tuyệt đối độc nhất vô nhị, trên đời này không có cái nào nữ nhân sẽ giống nàng giống nhau. Nữ nhân nên là bộ dáng gì? Đại nguyên soái không bằng nói cho ta nghe một chút đi. Nói giống như hắn gặp qua vô số nữ nhân dường như nhưng hắn chân thật tình huống là, nhiều năm như vậy liền cái ấm dường đều không có, ở thế giới này cũng thuộc độc nhất vô nhị. Nữ nhân, đệ nhất chính là muốn ôn nhu. Điểm này, tin tưởng rất nhiều nam nhân đều là như thế này tưởng. Ôn nhu, cái này từ nhi là có ý tứ gì? Trước mắt, thần tranh âm thầm lãnh suất hắn còn thích ôn nhu. Tưởng tượng thấy đem một cái ôn nhu như nước nữ nhân còn đầu hắn bên người, còn không bằng ăn một cái tráng hắn tới thuận mắt. Bước chân không ngừng, Vân Chiến du mắt nhìn thoáng qua cánh tay trung nhân nhi, ngọn đèn dầu chiếu rọi hắn mặt thiếu rất nhiều lạnh nhạt, lại tranh cãi, ta buông tay. Không cần. Tần tranh gắt gao bắt lấy hắn vào áo, ngưỡng mặt nhìn Vân Chiến, đầy mặt đều là hắn nếu là đem nàng ném, nàng liền cùng hắn đồng quy vu tận bộ dáng. Thâm thúy con ngươi xẹt qua một tiêu ý cười, Vân Chiến ngay sau đó liền buông lỏng tay. Tần tranh thất sắc, nhưng kia thất sắc cũng gần là một cái trước mắt. Bởi vì nàng chân rơi xuống đất Thất sắc biểu tình còn ở trên mặt Tần tranh buông ra hắn và táo nắm chặt nắm tay Hướng về phía vân chiến chốc mũi liền huy đi lên Bởi vì thân cao Nàng còn điểm đặt chân Kia trắng non tiểu nắm tay tới rồi Kia trương góc cạnh rõ ràng mặt trước Vân chiến ở đồng thời bắt được nàng nắm tay Bàn tay to hoàn toàn bao ở Kín kẽ Hơi hơi nghiêng đầu Hắn kia như cũ lạnh nhạt trên mặt lại đột nhiên sẹt qua một mặt Tà tứ ý cười Cứ việc chỉ là một cái trước mắt Nhưng tần tranh như vậy gần khoảng cách, hoàn toàn bắt giữ tới rồi, hơn nữa nàng xác định nàng không có hoa mắt. Tâm sinh khinh thường, tần tranh cảm thấy người này hoàn toàn chính là chỉ láo hổ, bề ngoài huy phong lấm lấm, kỳ thật đầy bụng tao lạn tâm tư. Thu lệ bàn tay hạ, là nàng nộn kỳ cục tay nhỏ, hơn nữa chẳng ngập lực lượng, cứ việc này lực lượng đối với hắn tới nói không tính cái gì. Người cảm thấy có thể đánh được đến ta. Vấn đề này, kỳ thật càng như là ác ý cười nhạo. Tần tranh thu tay lại, nhưng lại thu không trở lại, đánh không đến dọa ngươi nhảy dựng cũng là tốt. Chỉ sợ ngươi đời này sẽ không thành công. Buông tay, thần tranh tiểu nắm tay có thể giải thoát. Hừ, nàng có thể cho dư chỉ có một hứ lệnh, bởi vì hắn nói thật đúng là chính là sự thật. Nắm chính mình tay, Tần tranh quay đầu nhìn về phía nơi khác, không xem còn hảo, vừa thấy dọa nhảy dựng, bởi vì bốn phía đều là giáp trụ trong người binh sĩ. Dũng lớn lên thạch lao hành lang không thua gì thượng trăm cái binh sĩ, mà hai người bọn họ liền đứng ở trung hướng nhất, hành lang hai sườn người đều xem tới được bọn họ. Chúng ta tới rồi. Ra vẻ chấn định, tần tranh tầm mắt từ những cái đó binh sĩ trên người rời đi, nhìn về phía thạch trong nhà lao. Mỗi một gian nhà tù đều có cái ba năm bình phương đại, năm mặt tường đá, chỉ có một mặt xem tới được bên ngoài, đáng tiếc kia một mặt bị sắt thép hàng rào phong bế, mỗi căn thiết điều ba ngón tay thô. Hai căn chi gian bất quá một cái bản tay khoan, muốn ra tới căn bản không có khả năng, nơi này tuyệt đối cùng tần tranh sở trụ quá lăng mộ không sai biệt lắm, chắp cánh khó thoát. Lệnh nàng ngoại ý muốn chính là, mỗi cái thạch trong nhà lao đều có phạm nhân, này liếc mắt một cái vọng không đến đầu nhà tù, cũng không biết đóng bao nhiêu người. Đi thôi. Vân Chiến thanh êm đánh gãy tần tranh quan sát, lại đảo mắt, Vân Chiến đã đi trước, theo hành lang hướng tới phía bên phải thạch lao đi đến. Tần tranh đuổi kịp, không quên nhìn về phía những cái đó trong phòng giam, đại bộ phận người đều hoa ở hoặc là nằm ở một góc, không một cái có sức sống. Vương ra, phàm là đi qua những cái đó binh sĩ trước, bọn họ đều chắp tay cúi đầu, đều bị kính cẩn. Vân chiến đều là gật gật đầu đáp lại, khí thế phi phàm. Tần tranh đi theo sau, ở chỗ này, nàng cái đầu nhất lùn, đặc biệt cùng vân chiến đi được gần, chiều cao một đối lập, nàng liền có vẻ càng lùn. Ở thứ bảy cái thạch lao trước, vân chiến dừng lại bước chân, tần tranh cũng dừng lại, sau đó quay đầu xem qua đi. Cách cứng rắn sắt thép hàng rào, tần tranh thấy bên trong người, sắt thật là cái kia tù binh, hắn ngồi ở một góc rũ đầu, vẫn là ngày đó nhìn đến hắn cái kia trạng thái. Về phía trước vài bước, tần tranh ngưng thần nhìn hắn, dần dần tiến vào trạng thái. Vân chiến đôi tay phụ sau, đứng ở một bên hơi hơi rũ mắt nhìn tần tranh. Nàng cặp kia mắt lỗ chống bộ dáng thật sự rất quỷ dị, thật giống như linh hồn bị bất thời giờ, cũng trách không được Tần gia người cho rằng nàng là bệnh tâm thần. Nhưng nhiều năm như vậy, Tần gia người thế nhưng không biết nàng này đôi mắt không giống người thường, đáng tiếc Tần Thông Bạch giải quá như vậy một viên tự xưng là thông minh đầu. Đông Dương, Tần Tranh đột nhiên lui về phía sau vài bước, màu nâu con người mở lão đại. Vân Chiến hơi hơi nhíu mày, làm sao vậy? Hắn thanh âm thực cụ an thần tác dụng. Tần tranh không đáp lại, lại lần nữa đi vào cửa lao trước, ngồi xuống xuống, xuyên thấu qua hàng rào sắt khe hở nhìn chằm chằm người nọ. Người rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mỗi lần xem ngươi nhìn đến đều là diều hâu. Thật là thần, vừa mới kia diều hâu lại lại đáp lại nàng, không hề giống lần trước như vậy hùng hổ dọa người thẳng đến nàng đôi mắt, ngược lại ở quay đầu xem nàng, cặp kia đôi mắt hứng quỷ dị cực kỳ. Trong nhà lao người không thanh âm, rũ đầu, tán loạn đầu tóc che mặt cũng nhìn không tới hắn bộ dáng, Hắn bị đánh. Như thế nào vẫn luôn cũng chưa động tính. Ngưỡng mặt nhìn vân chiến, tần tranh mặt ở dưới ánh đèn dị thường trắng nón. Phóng nhãn toàn bộ đại doanh, nàng là nhất bạch cái kia. Rũ mắt cùng nàng đối diện, vân chiến hơi hơi cắp đầu, hắn là tù binh. Cho nên chịu tra tấn cũng là tất nhiên, hắn chỉ là mạng lớn mà thôi. Tần tranh cắn môi, nguyên bảo hình môi đỏ bởi vì kia một cắn, mị hoặc mười phần. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ là hắn đang nằm mơ? Này vấn đề không ai có thể trả lời. Lại lần nữa quay đầu nhìn kia tù binh, tần tranh rất có hứng thú, ngưng thần nhập cảnh, lần này xuất hiện ở trước mắt vẫn là diều hâu. Mở mang không trung mênh mông vô mô bờ, kia chỉ diều hâu liền như vậy tự do tự tại bay lượn ở trên bầu trời, cánh không cần nhiều vũ, là có thể tự nhiên bay lượn. Như vậy tự do, làm tần tranh đều không khỏi hâm mộ, nhưng kỳ quái chính là kia chỉ diều hâu lại thấy được nàng. Lần này chỉ là nhìn nàng một cái, sau đó liền hướng tới nơi khắc phi, giống như ở ý bảo tần tranh tùy nó cùng nhau tới. Tâm mắt đi theo, tần tranh cũng giống như ở đám mây phi, có chút khủng cao, làm nàng không cấm, có chút mơ màng nhiên. Ngươi nhìn thấy gì? Vân chiến thanh âm từ không chung một khắc trô bay tới. Nó ở mang theo ta phi. Trả lời, tần tranh chậm rãi nhắm mắt lại, ảo giác không hề, kia cảm giác vẫn như cũ ở bay lượn cảm giác. Xem trong hắn, lúc cần thiết, sắc. Vân Chiến lạnh lẽo vô ôn thanh âm lại lần nữa vang lên, tần tranh ngẩn đầu nhìn về phía hắn, mà hắn cũng đang xem nàng, hai đôi mắt đối diện, liếc mắt một cái vọng xuyên chính là đối phương đáy mắt. Một cái là vô tận vực sâu, một cái là trong suốt như gương, kia gương phản xạ vực sâu, làm kia vực sâu cũng thấy được, hắn con ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu sâu. Không bốn một, không cần. Giết hắn. Cũng hảo, chỉ là đáng tiếc như vậy kỳ quái người. Thần tranh sâu kín thở dài, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mới là người, nàng còn có điểm luyến tiếp. Càng là kỳ quái, liền càng phải nhanh chóng đuổi tận giết tuyệt. Vân chiến nói lạnh băng bua ồn, nghe xong sẽ làm người không cấm bước lên nổi da gà. Ta cũng rất kỳ quái, như thế nào không giết ta. Thần tranh không thích nghe, nàng cũng là cái kỳ quái người. Dũ mắt nhìn ngồi sổm trên mặt đất hướng về phía hắn bĩu môi nhân nhi. Kêu môi đỏ hình dạng thật là hảo, ánh sáng sâu kín, thoạt nhìn liền càng dụ hoặc. Thâm thúy con ngươi hơi lóe, vân chiến nhàn nhạt hừ một tiếng, ngươi đều ở nắm giữ. Thiết! Thần tranh vô ngữ, nàng đều ở nắm giữ. Cho rằng nàng là cái gì? Nhìn nàng trận trắng mắt nhi, vân chiến khỏe môi giật giật, cứ việc biến hoa không lớn, nhưng gương mặt kia lại là nhu hòa rất nhiều. Không tin! Nhập tấn mi khẽ nhết, đẹp muốn mệnh. Tần tranh mị mị con người, sau đó xoay đầu không xem hắn, không tin. Mạnh miệng không chỗ tốt. Mặt khác nữ nhân hắn không biết, nhưng trước mắt cái này thích nhất mạnh miệng. Hừ hừ, tần tranh không tỏ ý kiến, người nam nhân này là cái đại xa heo, nàng cùng hắn nói không thông, hai người không phải một cái thế giới, không có tiếng nói chung. Tiếp tục nhìn trong phòng giam nam nhân, tần tranh rất muốn nghiên cứu minh bạch hắn, nhưng nghề hà nàng không cái kia năng lực, chỉ có thể tiếp tục nghi hoặc. Đông dưng, cái kia túi đầu tù binh đống nhiên ngẩng đầu, hết thệ ở đống nhiên chi gian, ngược lại kinh ngạc tần tranh một chút. Mở to hai mắt xem hắn, nhưng hắn ngẩng đầu cũng chỉ rằng co hai giây, lúc sau liền lại rũ xuống, đầu rũ xuống ngáy mắt, giống như cả người tinh thần khí đều dùng không có. Hắn vừa mới ngẩng đầu, ngẩng đầu xem vân chiến, nói cho hắn kia gần liên tục hai giây sự kiện. Vân chiến vẫn luôn đang xem tần tranh, tầm mắt chuyển qua đi khi... Hắn cũng gần nhìn đến kia tù binh rũ động đầu tóc. Xem ra mệnh đích sắc rất dài. Đây là vân chiến cho đánh giá, lời này cũng là đối thủ thạch lao binh sĩ nói. Hắn chỉ sợ cũng sống không được đã bao lâu, đầu khởi động hai giây liền kiên trì không được. Đứng lên, thần tranh chân đều đã tê dần. Chưa chắc. Vân chiến nhìn chầm chầm trong phòng giam tù binh, lại là mặt khác một loại biểu tình. Thần tranh khó hiểu, lại là không hỏi, chỉ là ngửa đầu nhìn chầm chầm vân chiến mặt. Từ nàng góc độ này tới xem, thật là xoái, nam nhân mùi vị mười phần. Đi thôi. Rũ mắt nhìn nàng một cái, nhìn thấy nàng cái loại này ánh mắt nhi, vân chiến con người mị mị. Chờ một chút, tà chân đã tê dần. Dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, ngay sau đó nàng ba trụ cửa lao thượng hàng rào sát, sau đó bắt đầu dối chân nhi, lấy làm tê mọi cảm giác nhanh lên biến mất. Nhìn nàng kia động tác, vân chiến không cấm những mày, nàng luôn là như vậy một xinh đẹp nữ nhân thế nào cũng phải làm một ít không phù hợp khí chất động tác tới nhất định phải như vậy sao nhìn không được hỏi vân chiến thật sự nhìn không được làm hắn không vừa mắt tần tranh tâm tình lực hảo cười điểm mỹ như mật làm người xem nháy mắt ngọt đến trong lòng đi ta thích tục nữ nói có tiền khó mua ta vui a xem nàng cười vân chiến nhăn lại giữa mày giãn ra khai gương mặt kia đều không hề lạnh như băng Đặng song này chân đặng cái kia chân, thần tranh bận việc hoan. Vân chiến liền như vậy nhìn nàng, mảnh khảnh khỏe môi hơi hơi dơ lên, cứ việc độ cung không lớn, nhưng ở hắn kia vạn năm không biểu tình trên mặt lại rất rõ ràng. Hảo! Tê mỏi rút đi, thần tranh một cái tại chỗ nhảy lên mãn huyết xuống lại. Xem nàng ngảy nhót, vân chiến cũng chưa nói cái gì, bước đi đi trước, bên cạnh binh sĩ túi đầu đưa tiễn. Theo kia trinh binh bậc thang hướng lên trên đi. Tuy rằng so sánh với xuống dưới khi muốn hảo đến nhiều, nhưng đối tẩn tranh khó khăn vẫn là rất lớn. Nay nhiều năm, nàng vẫn luôn đều ở lăng mộ cái kia đường đi đi lại, địa thế như vậy hiểm, nàng thật đúng là không trải qua quá. Hướng lên trên đi, nàng căn bản không có biện pháp đứng dậy tới, giống hai cái cầu thang, liền bắt đầu túi người bò, phản phất giống như leo núi giống nhau. Vân Chiến nghe mặt sau động tinh không thích hợp nhì, quay đầu lại tới, kết quả phía sau người không có. Túi đầu, kia nữ nhân đang ở mặt sau bò. Vốn là nhỏ sinh, làm khởi những cái đó động tác tới đáng yêu thực. Một hai phải như vậy. Mấy không thể hơi lắc đầu, hắn thật là mở rộng tâm mắt. Đồng thời, lại cảm thấy đầy bụng bất đắc dĩ. Người đi trước, đứng ở chỗ đó thực vướng bận. ngẩng đầu xem vân chiến, nàng đôi mắt mở đại đại. Vân chiến khỏe mắt không cấm run rẩy, theo sau cúi người bắt lấy cổ tay của nàng, sau đó túm nàng hướng lên trên đi. Tần Tranh bị hắn mạnh mẽ túm không tự chủ được hướng lên trên đi, Vân Chiến sức lực thật sự rất lớn, nhìn như căn bản không dùng lực, nhưng nàng đã hoàn toàn không chế không được chính mình. Ta nói, ngươi chậm một chút đi. Có mấy đá thiếu chút nữa dẫm không? Tần Tranh chú ý dưới chân, cái tay kia cánh tay mau bị Vân Chiến túm chặt cướp. Vân Chiến không theo tiếng, nhưng nện bước sắc thật thả chậm rất nhiều, bắt lấy nàng thủ đoạn tay cũng sửa vì cầm tay nàng. Hai người tay kém cách xa, nắm ở bên nhau. Thần tranh tay căn bản nhìn không thấy. Xương cốt nhu nhược, chỉ cần thoáng dùng sức, là có thể cho nàng bậm nát. Còn có kia chân mềm xúc cảm, là vân chiến thô giáp bàn tay so không được, nám, làm hắn cũng không cấm thả lỏng lực đạo, sợ bị thương nàng. Đại nguyên soái, người này thạch lao có chạy đằng trời A. Loại này địa hình, không quen thuộc người tiến vào phải lăn xuống đi. Đều là tội phạm quan trọng, tự nhiên muốn vững chắc chút. Hán câu thức là khẳng định thêm cần thiết cái loại này, nghe tới len ken hữu lực. Kia đều là chút người nào. Đều là tù binh sao. Nhắm mắt theo đuôi, này chỗ ngồi thật không dễ dàng đi. Tù binh, phản đồ, thích khách, mật thám. Phân bốn loại, nhưng trọng phạm là mật thám. Mật thám. Địch quốc. Vẫn là hoàng thành tới. Cảm giác vân chiến không phải thực để ý vân doanh thiên. Tựa như trên đường trạm dịch trung gian tế. Hắn vẫn luôn cũng chưa đem bọn họ thế nào. Đều có. Trả lời ngắn gọn, thập phần phù hợp phong cách của hắn. Tần tranh thở dài trong lòng, sinh ở cái này niên đại không có biện pháp, nơi nơi đều là địch nhân, trừ bỏ sinh ra được là chết, thật khó làm. Trên bên cầu thang tới cuối, vân chiến ở bước lên cuối cùng một bước khi, qua tay nhắc tới, đem mặt sau tần tranh toàn bộ sách đi lên. Nàng xoay người dạo qua một vòng, cuối cùng đứng ở hắn trước mặt. Nhẹ hưu một tiếng, thần tranh ngửa đầu nhìn về phía vân chiến, hắn cũng chính cúi đầu xem nàng, hai hai nhìn nhau, đối phương mặt rõ ràng chiếu vào trong ánh mắt. Ngọn đen dầu u ám, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, thần tranh hơi hơi đô khởi miệng hưu khẩu khí, thật lớn sức lực. Tuy là thở dài, nhưng lắng nghe, nàng là ở giảm bớt chính mình đồ sinh xấu hổ. Vân chiến con ngươi híp lại, nhìn chầm chầm nàng ngôi, ánh mắt kia nhi thoạt nhìn có chút phức tạp, vốn định giảm bớt xấu hổ Nhưng đối mặt hắn cái loại này ánh mắt nhi, nàng xấu hổ càng sâu. Con ngươi vừa chuyển, dục xoay người đi trước, kết quả vừa mới động một chút, một bàn tay liền kiềm ở nàng cằm. Trận to mắt, thần tranh không rõ, làm cái gì? Vân Chiến lặng im, khắc sâu ngũ quan tái mãn lạnh nhạn kia tầm mắt càng là làm người áp lực pha gì. Thô lệ ngón cái xẹt qua nàng cằm sau đó ấn ở nàng môi giới thượng, thô giáp cùng non mịn cọ sát. Sinh ra một loại làm người lông tơ dựng ngược khẩn trương cảm. Không cần biểu môi Bốn chữ, từ hắn mảnh khảnh ngôi trung phun ra, dễ nghe, lại mang theo khác dụ hoặc. 042, đường hẹp. Sau cổ lông tơ dựng ngược lên, tần tranh con ngươi cũng mở lão đại, nhìn chầm chằm trước mặt người nam nhân này, hắn thô lệ ngón cái còn ở vướt ve nàng cánh ngôi. Đông dương tần tranh dơ tay đem vân chiến tay xóa sạch, khuôn mặt một sát hồng hoàn toàn, ta biểu môi là ta tự do ngươi không quyền lợi quảng. Dứt lời, nàng xoay người liền đi, giống như mông cháy. Vân Chiến đôi tay phủ sau, nhìn nàng vội vàng bóng dáng, thâm thúy con ngươi híp lại, đem trong mắt cảm xúc tất cả che giấu. Từ thạch lao ra tới, Tần Tranh bước nhanh đi trở về ba đạo thạch hoàn lâu, ở thuần cục đá lâu trung hành tẩu, lui tới người tiến vào tầm mắt, nàng không tự chủ được liền tưởng xuyên thấu bọn họ xem ở bọn họ trên người sắp phát sinh sự. Nhưng hiện tại Nàng thật sự vô tâm tư khai quật bọn họ tương lai bí mật, bởi vì nàng lòng tràn đầy hỗn độn. Vân chiến, người này có ý tứ gì? Dù sao không phải cái gì hảo ý. Ánh mắt kia nhi, sắc mị mị. Muốn nói sắc mị mị cũng coi như không thượng. Đó là một loại làm người rất có áp lực. Ánh mắt nhi, nhìn liền không tự giác mặt nóng lên, làm người cảm thấy hắn đặc biệt vô sỉ. Nhưng loại này vô sỉ lại nói không nên lời. Tiểu thư, người đi đâu nhi? Nô tỷ tìm ngươi một hồi lâu, mới vừa đi tiến thạch hoàn lâu lầu một, tiểu quế thanh âm liền từ đầu thượng chuyển đến, nàng đứng ở thềm đá thượng đang theo nàng nhìn xung quanh. Tìm ta làm cái gì? Khuôn mặt như cũ có chút từng đỏ, nhưng so vừa mới muốn hảo đến nhiều. Nô tỷ đi ngài phòng, phát hiện ngài không ở, sau đó nô tỷ liền thu thập một chút phòng. Nhưng không nghĩ tới vừa mới cửa sổ thượng bay tới một con màu đen diều hâu, hù chết nô tỷ. Tiểu quế mở to hai mắt nói, nhớ tới ngày hôm qua tần tranh nói xem cái kia tù binh nhìn đến chính là diều hâu, nàng liền không cấm đẩy tay cánh tay nổi ra gà. Nhữ mày, tần tranh đốn sinh nghi hoặc, còn ở sao? Đồng thời dưới chân nhanh hơn, đặng đặng đặng lên lầu. Nô tỳ không biết, nô tỳ kêu một tiếng, nói vậy đem nó cũng dọa. Đi theo tần tranh hướng trên lầu đi, tiểu quế nói chuyện như băng đậu nhi. Bước nhanh đi trở về phòng, đẩy ra cửa phòng. Tần tranh vội vàng hướng tới cửa sổ nhìn lại, cửa sổ thượng, một con màu đen diều hâu đứng ở chỗ đó, vững như thái sơn, đó là người tới cũng không làm sợ nó. Vừa thấy đến nó, tần tranh trong lòng liền không cấm lộ bột một tiếng, này chỉ ưng, cùng nàng ở cái kia tù binh nào rắc nhìn thấy giống nhau như lúc, Nàng có thể khẳng định, chúng nó chính là cùng chỉ. Nó cư nhiên tìm tới. Quá quỷ dị. Tiểu thư, nó giống như đang xem người. Tiểu Quế đứng ở cạnh cửa không dám tiến vào, kia Diều Hâu đôi mắt quá quỷ dị. Thần Tranh chậm rãi đi qua đi, đồng thời gật đầu, không sai, nó đang xem ta. "Tiểu thư, ngươi không cần qua đi, nô tỷ đi kêu Tào hộ về tới." Kia Diều Hâu móng sắc nhọn vô cùng, nếu là bị nó mổ thượng, khẳng định máu chảy không ngừng. "Ngươi không cần lại đây liền thành, đừng lên tiếng." Thần Tranh không quay đầu lại, nhìn chằm chầm vào kia chỉ ưng. Nếu là kêu người khác tới, Khẳng định sẽ giết chết nó, nàng còn tưởng nghiên cứu nghiên cứu nó đâu. Tiểu quê không nói, đứng ở cạnh cửa không dám đi cũng không dám tiến vào. Vòng qua giường, cùng nó khoảng cách dần dần gần, tần tranh nhìn nó đôi mắt, kia thuộc về diều hâu con ngươi sắc bén vô cùng, đồng thời lại tái mãn quỷ dị. Ai cũng không cẩn thận quan sát quá diều hâu là bộ rắn gì, nhưng tần tranh cảm thấy, diều hâu hẳn là không phải như thế, ít nhất. Nó sẽ không giống như hiểu được hết thể dường như dùng ánh mắt cùng người giao lưu. Mà hiện tại, nay chỉ ưng thật giống như ở cùng nàng giao lưu, nhưng nó tưởng biểu đạt cái gì, nàng vẫn là không hiểu. Đang tới gần cửa sổ khi dừng lại, tần tranh rũ mắt nhìn chầm chầm kia chỉ ưng, kia chỉ ưng cũng hoảng tựa đang nhìn nàng. Một người vừa động vật đối diện, hình ảnh này khó hiểu, lại đồ sinh cái gì. Tiểu thư một người một ưng ai cũng bất động, tiểu quế không cấm nhẹ giọng kêu, ơ. Tần tranh đô miệng làm tiểu quê im tiếng, đồng thời chậm rãi duỗi tay, duỗi hướng kia chỉ ưng. Trắng non tay bao trùm một tầng từ cửa sổ chiếu vào dương quang, phản phất giống như trong suốt, tới gần kia chỉ ưng, khoảng cách chậm rãi kéo gần. Đông dưng, liền ở tần tranh lập tức muốn chạm vào nó cánh khi, kia chỉ ưng chợt bay lên tới, trong chấp mắt biến mất ở tầm mắt giữa. Hơi lăng, tần tranh chạy vội tới cửa sổ dò ra thân ra bên ngoài xem. Nhưng trừ bỏ rộng lớn kiến trúc cùng xanh thảm không trùng cái gì đều không có. Kia chỉ ưng lấy cực nhanh tốc độ bay đi, liền dường như an lỏ so giống nhau. Lược có tiết nối đem tầm mắt từ trên bầu trời thu hồi, ở xẹt qua giáo trường khi, tần tranh con ngươi một đốn, giáo trưởng thượng có người đang xem bên này. Kia ưng bỗng nhiên bay đi, có lẽ là cảm giác được giáo trưởng có người đang xem bên này sao. Nếu như như thế, kia chỉ ưng đã có thể càng quỷ dị. Giáo trường người trên là cái cường tráng nam nhân, đó là ăn mặc quần áo, cũng nhìn ra được hắn nhất định cơ bắp phu trương. Nhìn hắn, tần tranh bừng tỉnh, này không phải tối hôm qua cùng vân chiến luận bàn nam nhân kia sao, nàng còn nhìn hai người bọn họ bóng dáng phỏng đoán một chút đâu. Bất quá hôm nay vừa thấy người này mặt, nàng những cái đó phỏng đoán tất cả không có, bởi vì người này lớn lên quá xin lỗi. Vân chiến kia tư quá xoái, nếu là thật cho hắn xứng cái nam nhân cũng tuyệt đối không phải là như vậy. Cứ việc cách xa, nhưng kia nam nhân tuổi hồ cũng biết thần tranh đang xem hắn, chắp tay thi lễ, tự nhiên hào phóng, xem ra hắn thật đúng là không phải ở lén nhìn bên này. Thần tranh gật gật đầu, nàng cảm thấy hắn khẳng định thấy được. Vương Phi, nếu lại nhìn thấy khả nghi loài chim, thỉnh kịp thời báo cho bọn thuộc hạ. Hôm nay dương quan loài chim trời sinh tính rảo hoạt, chính là tương đương nguy hiểm. Cách như vậy xa, kia nam nhân thanh âm cũng truyền lại lại đây, rõ ràng tiến vào lô thai giữa. hắn như vậy vừa nói, tần tranh không khỏi một xá, này khả nghi loài chim không ngừng vừa mới kia một con lươn, cái này nghi vẫn hoang mang tần tranh, sau lại vẫn là tào cương đi hỏi thăm gia tới, thiên dương quan đại doanh binh tướng đều cho rằng đông tề ở bồi dưỡng loài chim làm thám tử. Trước đó vài ngày thành lĩnh ngoại một hồi tiểu phục kích chính là bởi vì bọn họ trước đó quan sát tới rồi một con chim tới tới lui lui ở trên đầu xoay quanh cảm thấy không ổn. Sau đó giả ý mê hoặc chim chóc lúc sau, thành công đem đông tể kia cổ nhân mã bắt. Mà bị bắt chủ kia cổ nhân mã trung liền có cái kia hiện tại ở thạch lao giữa tù binh, hắn có quỷ dị tương lai hào giác, nhất thời tình huống càng khó lường. Mấy thứ này ở trong đầu sinh thành, tần tranh lại cũng không có biện pháp cùng người khác nói. Bởi vì những người khác nàng với không tới, mà vân chiến, buổi sáng nàng chính là đào tẩu. Kia thô lệ ngón cái vướt ve nàng cánh môi cảm giác hay còn ở, tần tranh không cấm thầm mắng, thằng ngãi này tâm tư quỷ bí, nàng nhưng không tin hắn là vì thỏa mãn, khẳng định là đánh cái gì không thể cho ai biết mục đích, nàng cần phải phòng bị. Nhìn không thấu hắn, liền cảm thấy hắn nguy hiểm vô cùng. Tiểu quế đi pha trà, tần tranh với trong phòng xoay hai vòng, sau đó đi hướng cửa phòng. Động tác nhỏ đẩy cửa ra, sau đó lặng yên không một tiếng động dò ra một chân, lại ló đầu ra, thật cẩn thận, bởi vì nàng không nghĩ cùng cách vách người đụng phải. Nhưng ai ngờ, trên đời sự tình vĩnh viễn đều là như thế này, càng không nghĩ nhìn thấy ai, liền luôn là xuất kỳ bất ý gặp phải. Cái kia đĩnh bạc khôi vĩ người ở cách vách cửa đôi tay phụ sau ánh mắt không gợn sóng nhìn nàng, nàng một loạt động tác liền phản phất giống như vai hề diễn kịch, hết thể sớm tại hắn trong mắt. Tần tranh chỉ có đôi mắt lộ ra cánh cửa ở ngoài, liếc mắt một cái nhìn thấy hắn, nàng cũng sửng sốt, hoan ra ngõ hẹp sao đây là 043, thỉnh ba nhập ung. chớp trước, trước mắt, tần tranh lùi về đầu, ngay sau đó từ phía sau cửa đi ra, một sửa vừa mới tặc hề hề bộ dáng, ngược lại ngẩn đầu đỡ ngực. Vân chiến như cũ sắc mặt không gọn sóng, nàng cái gì bộ dáng dường như đều kinh không đến hắn. Đại nguyên xoáy đây là muốn đi ra ngoài vẫn là trở về phòng. Ý ngoài lời, nên làm gì làm gì đi, đừng đứng ở nơi này trướng mắt. Vân Chiến vẫn luôn nhìn nàng, thậm chí liền đôi mắt cũng chưa chớp, kêu con ngươi thâm thúy, xem người khi làm người áp lực pha gì. người muốn làm gì? Không trả lời, ngược lại hỏi nàng vấn đề, thanh tuyến chấm thấp, nam nhân vị mười phần. Ta, ta đi dạo. Con ngươi huyên thuyền trả lời xong mới kinh ngạc phát hiện hắn còn không có trả lời nàng vấn đề đâu. Tiến bảo. Dứt lời. Vân Chiến xoay người trở về phòng, kia to như vậy cửa phòng chỉ khai một phiến, liền cập được với tần tranh phòng hai cánh cửa to rộng. Con ngươi trợ to, nhìn hắn liền như vậy quát mắng chỉ huy nàng, trong lòng rất là bất mãn, rất muốn đưa cho hắn một câu đi ngươi, nhưng cuối cùng vẫn là cất bước đi hướng hắn phòng. Dào bước tiến lên ngại cửa, căn phòng này cũng tiến vào trong mắt, đệ nhất cảm giác chính là đại, căn phòng này, so nàng phòng chính là lớn hơn rất nhiều. Phía bên phải một mặt trên tường treo bản đồ, siêu cấp đại bản đồ, rậm rạp cũng không biết là cái nào địa vực. Phía trước là án thư, mặt trên một đống sách vở trang giấy, đây là vân chiến ngày thường làm việc địa phương. Lại đi phía trước, thảm thượng phô màu trắng đại túi, túi tài chất hẳn là vải dầu, rất lớn, nhăn bèo nhèo phô trên mặt đất, còn có chút dây nhỏ dây dưa ở trong đó, cũng không biết làm gì vậy dùng. Sau đó là đối diện môn địa phương. Đối diện trên tường treo tranh chữ, vô luận là tự vẫn là họa, đều có cương ngạnh sắc thái, cùng người nào đó khí chất tương xứng. Xem là khoảng, thật đúng là vân chiến, cái này làm cho tần tranh thực ngoài ý muốn, thằng ngãi này còn rất có tài. Tâm mắt hướng quẹo trái, một phiến thật lớn bạch Ngọc Bình Phong liền đứng ở chỗ đó, kia mặt sau hẳn là chính là giường. Vân chiến đôi tay phụ sau đi qua trên mặt đất phô kia bạch vải dầu, với án thư trước dừng lại. Sau đó xoay người nhìn còn đứng ở cửa tần tranh. Đóng cửa lại, lại đây. Mệnh lệnh, kỳ thật hắn chỉ là đang nói chuyện, nhưng thanh âm kia ở người khác nghe tới chính là mệnh lệnh. Tần tranh âm thầm chửi thầm, xoay người đóng cửa lại, sau đó đi qua đi hai bước. Đây là cái gì? Trên mặt đất kia quán bạch vải dầu liền như vậy đôi ở đằng kia, tại đây không chút cẩu thả trong phòng có vẻ thực đột ngột Vân Chiến không trả lời, ngược lại đi đến bên tường. Dơ tay kéo lây rũ ở trên tường một cây dây nhỏ, kia trên mặt đất bạch vải dầu hoác chứng khai, thật giống như bị thổi khí nhi dường như, trong chấp mắt một người rất cao, liền dường như một cái lều trại. Tần tranh không cấm lui về phía sau một bước, đợi đến trước mắt này lều trại thành hình, nàng không khỏi kinh ngạc cảm thán, làm gì vậy? Vân chiến rửa vào ven tường, nhìn tần tranh, thâm thúy con ngươi không có bất luận cái gì gần sóng, dã ngoại quân trướng. Xoay quanh. Tần tranh tìm được rồi này lều trại nhập khẩu nửa người cao đi vào cần phải không người cảm thấy lưng thú không người chui vào đi bên trong thực rộng mở nhưng nếu là tại ra ngoại nơi này chỉ sợ chủ cũng sẽ không thoải mái bởi vì rửa gần mặt đất này một tầng vải dầu chính là bình thường vải dầu nếu là rửa gần cục đá cỏ dại sẽ thực chắc người Tần tranh còn ở bên trong nghiên cứu Vân Chiến dựa vào tường chậm di di lại xả hạ trên tường dây nhỏ toàn bộ lều trại xoát bẹp đi xuống. Bên trong tần tranh bị vải dầu rơi xuống đi khi thật lớn lực đánh vào cấp trụt ghé vào trên mặt đất. Vân Chiến, ngươi làm gì? Làm ta đi ra ngoài. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, duy nhất nhập khẩu theo vải dầu sụp đi xuống thời điểm bị trừ khẩn, nàng hoàn toàn bị nhốt ở bên trong. Vân Chiến không trả lời, chỉ là lược hiện thành thơi rửa tường nhìn ở bên trong rẽ rủa nhân nhi, trong mắt lược có ý cười. Không chiếm được đáp lại, tần tranh bắt đầu phịch, nàng thân hình như ẩn như hiện. Liền dường như bị nhốt trụ miêu nhi, ở bấy dập nhảy đằng tìm ra khẩu. Vân Chiến, ngươi phóng ta đi ra ngoài. Ngươi có bệnh A, mau thả ta. Ở bên trong phịch quay cuồng tần tranh hét lớn kêu to, to như vậy phòng quanh quần nàng thanh âm, nhưng lại như thế nào cũng chuyển không ra đi, bên ngoài sẽ không có bất luận kẻ nào nghe được. Vân Chiến không nói, rất có hưng thú nhi nhìn vải dầu người, không cấm cong lên môi mỏng. Lạnh nhạt khuôn mặt tức thì hòa tan. Liền dường như vào đông hàn thiên gặp được nắng gắt như lửa. Phóng ta đi ra ngoài. Vân chiến, ngươi người này bệnh cũng không nhẹ, liền như vậy đối đai ta, ngươi tưởng cùng ta về sau làm địch nhân sao. Ta số ba cái số, ngươi muốn thả ta chúng ta hết thể hảo thương lượng, nếu không ta muốn ngươi đẹp. Một, hai, ba. Ba cái đếm đếm xong, nàng như cũ còn ở vải dầu giữa, bên ngoài người cũng không thanh âm, tần tranh tức giận đến loạn đá loạn đá. Sau đó xé rách vải dầu, muốn xé mở một con đường xuống tới. Nhưng vải dầu rắn chắc gì thường, nàng căn bản là xé rách không khai, thở hồn hền đặt mông ngồi dưới đất, nàng phải bị vân chiến tức chết rồi. Người này, quá xấu rồi. Nhìn bên trong người không thịt, vân chiến từ từ lại xả một chút kia dây nhỏ, vải dầu lại lần nữa phanh chứng khai, kia cửa ra vào cũng răng ra, liền ở tần tranh trước mắt. Kéo mệt mỏi thân thể theo kia xuất khẩu bò đi ra ngoài. Tần tranh tóc lộn xộn, trắng non khuôn mặt nhỏ dấu ở tán loạn sợi tóc hạ, trong lúc nhất thời, nàng tựa như cái chịu khổ trà đạp đầu Hà Lan công chúa. Ngồi ở thảm thượng, tần tranh thở hồn hền nhìn chầm chầm dựa tường thản nhiên vân chiến, nàng cắn chết hắn tâm đều có. Nhìn hắn kia bộ dáng, trong ánh mắt đều là cười, cư nhiên đang cười nàng. Hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, tần tranh thu hồi tầm mắt không xem hắn. Vân chiến cất bước đi bước một đi tới, ở nàng trước mặt dừng lại. Ngay sau đó ngồi xổm xuống dưới. Trong lúc nhất thời, hai người khoảng cách tương đương gần, hắn liền phản phất giống như một tòa tiểu sơn, ngồi xổm nàng trước mặt. Thần tranh nhìn chầm chầm hắn, hơi thở như cũ không song. Ma vân chiến, nhìn nàng, kia con ngươi rất sâu, nhìn không thấy đế. Dơ tay, một tấc tấc dối hướng nàng mặt. Thần tranh ở tức thì lông tơ dự ngược, nhìn chầm chầm hắn tay, vẫn luôn dừng ở nàng trước mắt sợi tóc thượng. Thực nhẹ. Vân Chiến đem trên mặt nàng sợi tóc lấy ra, kia động tác cùng hắn bề ngoài khổ người khí chất hết thể hết thẻ đều không tương xứng. Nhưng hắn thật đúng là liền làm như vậy, hơn nữa làm được tương đương nghiêm túc. Không rõ hắn này rốt cuộc là đang làm cái gì, Tần Tranh như cũ cảnh giác, nhưng lỗ thai lại là không tự chủ được nhiệt lên. Trước mắt cuối cùng một cây sợi tóc bị hắn lấy ra, Tần Tranh lo lắng hắn tiếp theo cái động tác chính là chạm vào mặt nàng, theo bản năng mở miệng, ngươi có ý tứ gì? Đây là đối ta xin lỗi. Ta không tiếp thu. Thân mình lui về phía sau, nàng mãn nhãn tàn khốc, nhưng lại không đủ tàn nhẫn. Mảnh khảnh môi giật giật, tựa hồ là ở cười nhạo nàng. Ta trước sau cảm thấy thỉnh ba ba nhập vung này nhất chiêu sẽ không có dùng. Nhưng ai ngờ, trên đời này còn cố tình có như vậy buồn ba ba. Tần tranh ngần người, theo sau dơ tay một quyền đánh vào vân chiến đầu vai, người mới là ba ba đầu. Thằng ngãi này, cư nhiên mắng nàng. Không ngừng mắng nàng là ba ba, còn mắng nàng là cái bổn ba ba. Không bốn bốn, rất tuấn tú. Xem nàng đôi mắt chừng cơ hồ thoát cửa sổ, vân chiến đáy mắt lại phất qua ý cười, tựa hồ hắn liền thích xem nàng điên cuồng bộ dáng. Này một câu, đủ để cho ngươi cả nhà thai vạ đến nơi. Trầm thấp thanh tuyến mang theo mấy không thể hơi cười khẽ, cứ việc vân chiến mặt vẫn là như vậy bình tĩnh không gợn sóng. Ra đây tạ ngươi a, chạy nhanh giết bọn họ đi. Hừ. Xoay người bỏ dậy, nhân tiện gai gai chính mình tán loạn đầu tóc, không cần chiếu gương, nàng liền biết chính mình là cái cái gì bộ ráng. Vân chiến cũng tùy theo đứng lên, kia đỉnh bạc dáng người, tần tranh bị đối lập nháy mắt thành tiểu người lùn nhi. So bề ngoài lạnh hơn huyết. Cứ việc phía trước tần tranh liền tỏ vẻ quá đối tần ra bất luận kẻ nào cũng chưa hảo cảm, nhưng lúc này nàng máu lạnh vô tình càng tốt hơn. Bởi vì lòng dạ không thuận, tần tranh miệng vô ý thức chu lên tới. Hoành hắn liếc mắt một cái, đà tạ khích lệ. Rũ mắt nhìn nàng, vân chiến con người mị mị, trời chiều rồi, trở về đi. Dứt lời, hắn xoay người đi hướng ăn thư. Đối với hắn biến sắc mặt nhanh như vậy, nhưng thật ra làm tần tranh sửng xuất hạ, nhìn hắn kia cương ngạnh mà lại lạnh nhạt phía sau lưng, nàng nhịn không được cười nhạt một tiếng. Vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, hắn đây là làm chủ tử làm thói quen. Hơn nữa nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt liền giống như ba tháng thiên, xoay người rời đi, đó là tóc lộn xộn, nàng nện bước như cũ ngẩng cao. Đi đến cạnh cửa, giơ tay dùng sức túm môn, cửa đang muốn giơ tay gõ cửa cố thượng văn động tắc cứng đờ ở nơi đó. Mắt nhìn môn chính mình mở ra, sau đó một cái đầy mặt lửa giận lại trật vật bất kham người xuất hiện ở trước mắt, làm hắn này trái tim nhỏ thực sự mãnh liệt nhảy lên hạ. Vương phi, ngay sau đó, hắn mới nhìn ra tới đây là ai, này không vương phi sao? Như thế nào thành bộ dáng này? Tư cập này, cố thượng văn quay đầu hướng tới trong phòng xem, vân chiến ở án thư sau ngồi, ổn ngồi như núi, Hoàng tử cái gì cũng chưa phát sinh, hơn nữa cũng không thấy bên này. Không cấm một trận loạn tưởng, cố thượng văn ánh mắt nhi trở nên thực ý vị sâu xa. Tần tranh mặt vô biểu tình, đỉnh tán loạn đầu tóc cùng cố thượng văn gặp thoáng qua, tư thái cao ngạo, nhưng là nàng lúc này kia hình tượng đó là lại cao ngạo cũng có vẻ thực buồn cười. Mắt nhìn tần tranh trở về cách vách phòng, cố thượng văn mới lắc đầu đi vào tới, trở tay đóng cửa lại, hắn nhẹ rộng tấm tắc than, dường như bắt được cái gì chuyện tốt giống nhau. Vương ra, thuộc hạ xem ngài gần nhất hưng thú ngẩn cao A. Vòng qua trên mặt đất bạch vải dầu, cố thượng văn đi đến án thư bên, dường như trời sinh sương sụn, thân mình một vai liền dựa vào án thư thập phần tiết kiệm sức lực. Vân chiến xem cũng chưa xem hắn, một ngày không gặp ngươi ảnh nhi, trong thành có ý tứ sao. Cố thượng văn im tiếng, rồi sau đó hì hì cười, vương ra, nghe nói ngài hôm nay lại đi nhìn kia bắt làm tù binh. Đến ngài như thế ưu đãi, ngài làm mặt khác tù binh trong lòng nhiều bất bình a. Nói sang chuyện khác, hắn nhưng nhất tham hiểu. Cái kia tù binh có vấn đề, nhất định phải nhìn kỹ. Đó là làm hắn chết ở chỗ này, cũng quyết không thể làm hắn chạy đi. Lý nghị nói đông lang lại có tân siếp, dùng điểu tới giò hỏi quân tình. Mấy ngày qua thiên dương quan trên không đã không có điều tung tích. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, cho nên thả rằng sát sai một ngàn cũng không buông tha một cái. Cố Thượng Văn trình trình sắc mặt, theo sau nói: Kia vương gia ngài mang theo vương phi đi thạch lao lại là chuyện gì xảy ra? Đừng nhìn hắn hôm nay một ngày cũng chưa ở, có biết không ít? Vân Chiến rốt cuộc ngẩng đầu, ánh mắt không gợn sóng nhìn hắn một cái, đầu lưỡi quá dài, có thể chính mình cắt đi một đoạn. Hắn một nói như vậy vậy cho thấy hắn là không nghĩ nói, cố thượng văn lược hiện đáng tiếc, kỳ thật hắn rất muốn biết. nghe nói hai người ở thạch trong nhà lao còn rất dính, tấm tắc, đáng tiếc hắn lúc ấy không ở đây chính mắt xem nhìn. cách vách tần tranh ngồi xếp bằng nhi ngồi ở trên giường tức giận, màu nâu con ngươi đều tràn ngập tức giận, nhưng càng có rất nhiều không thể nơi hà. vân chiến thẳng nhãi này, nàng thật đúng là không đối phó được hắn. giơ tay nắm xả lộn xộn đầu tóc. Tần tranh sở hữu tức giận cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài ăn nhờ ở đầu người luôn một đầu không có biện pháp cũng chỉ có thể như vậy Về sau nàng trốn tránh điểm hắn không thể trêu vào còn trốn không nổi sao xuống giường nàng tính toán tẩy tẩy ngủ nếu là sinh khí khí cũng chỉ là chính mình cách vách kia tư căn bản không chịu ảnh hưởng không chừng biết nàng sinh khí hắn càng vui vẻ sửa sang lại sửa sang lại tóc rửa mặt tần tranh xoay người đi hướng giường Mới vừa mại hai bước, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy cửa sổ thượng trống rông xuất hiện một đoàn hắc ảnh, dọa nàng ngảy dự. Tập trung nhìn vào, kia không phải là buổi sáng đột nhiên bay đi kia chỉ ưng sao. Ngươi lại tới nữa. Đi qua đi, tần tranh không giống buổi sáng như vậy thật cẩn thận, tựa hồ lòng có sợ cảm, nàng cảm thấy nó có thể nghe hiểu nàng nói chuyện. Kia chỉ ưng liền đứng ở cửa sổ, có chút quỷ dị đôi mắt ưng nhìn chầm chầm đến gần tần tranh, nó không bất luận cái gì kinh sợ. Đi đến phía trước cửa sổ, tần tranh nghiêng đầu đánh giá nó một trận, người rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là thật là đông tề bồi dưỡng ra tới tìm hiểu con tình. Nếu thật là như vậy, người đến ta nơi này nhưng không có gì dùng, bởi vì ta cũng là cái người ngoài cuộc, không hiểu biết nội tình. Hai tay hoàng ngực, nàng một người đối với một con ưng nói chuyện, nếu là bị người nhìn thấy, không chừng lại nên nói nàng bệnh tâm thần chưa lành. ưng đầu hơi giật giật. Dường như ở nghiêng đầu xem nàng. Bằng không, ngươi chính là cái kia tù binh. Nhưng cũng nói không thông a người như thế nào có thể biến thành điểu. Ngươi rốt cuộc là làm gì đó. Từ thật đưa tới. Đột nhiên vươn tay chuẩn bị hù doa nó. Nhưng ai ngờ, kia chỉ ưng liền đôi mắt cũng chưa chớp. Bình tĩnh bộ dáng khiến cho tần tranh hành động có vẻ như vậy nhảm chán. Hâm lực thu hồi tay, tần tranh chậm rãi lắc đầu. Nàng cân nhắc không ra nó. Nàng cũng không có xem động vật tương lai bản lĩnh, nếu không nàng liền nhìn một cái, này chỉ ưng rốt cuộc là làm gì. ưng không có đi ý tứ, tần tranh lại cân nhắc không ra nó, cùng nó nói chuyện nó lại không có biện pháp trả lời. Cuối cùng, nàng xoay người nhào hướng giường lớn, ai nàng cũng không để ý tới. Đêm tối tiệm thâm, cửa sổ thượng ưng vũ cánh, rời đi cửa sổ lập tức rừng ở đầu giường Hơi hơi nghiêng đầu nhìn trên giường thâm ngủ nhân nhi kia chỉ ưng đôi mắt quỷ dị chung lại lộ ra mấy phần phức tạp. Hôm sau sáng sớm, Thái Dương còn không có ra tới, bên ngoài rung trời hô quát thanh liền đánh thức còn ở ngủ say người. Liên thích ngủ nướng tiểu quế đều cấp xảo lên, hung chi tần tranh. Đợi đến tiểu quế tiến vào, tần tranh đã dựa vào cửa sổ tốt nhất chút lúc. Giáo trường là ở luyện binh, ước chừng 5.000 người tả hữu, khá vậy gần chiếm cư giáo trường một nửa nhi, có thể tưởng tượng này giáo trường có bao nhiêu đại. Binh sĩ mỗi người khôi giáp trong người, sắc bén binh khí nơi tay, ngắn gọn nhiệt thân lúc sau, liền bắt đầu đi vào chính đề. Bọn họ hẳn là ở diễn luyện nào đó trận pháp, tần tranh không hiểu, nhưng cũng nhìn ra được bọn họ lẫn nhau chi gian ở phối hợp. Những người này chia làm hai bát, một công một thủ, ở giao thủ nháy mắt loạn tần tranh đôi mắt đều không đủ dùng. Nhưng lúc sau một sát, liền rõ ràng, quả nhiên không bình thường, mà ở giáo trường bên cạnh trên đài cao. Một người thân ảnh càng là thấy được, chính là vân chiến. Hắn một bộ huyền sắc kính trang, sừng sững một chỗ, phản phất giống như vĩnh sẽ không đảo ngọn núi. Nhìn lập tức, tầm mắt không tự chủ được dịch đến trên người hắn, tần tranh không cấm meo lại con người. Thằng nhãi này, thật hắn sao xoái. Không bốn năm, vốn riêng lời nói. Tiểu thương, bọn họ ở huấn luyện, có cái gì nhưng xem. Đi vào tới, tiểu quế bĩu môi lầm bẩm, rõ ràng không ngủ hảo. Tần tranh quay đầu lại nhìn nàng một cái, rồi sau đó cong lên khỏe môi, ngươi đến xem, kia vân chiến còn nhân mô nhân dạng. Dứt lời, nàng lại xoay đầu đi xem, kết quả phát hiện vân chiến cư nhiên ở chiều bên này xem. Không cấm biểu môi, xa như vậy, phía dưới tiếng kêu rung trời, nàng thật đúng là không tin hắn có thể nghe thấy nàng vừa mới nói. Tiểu quế đi tới, thăm dò đi xuống nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền lùi về đầu, tiểu thư, vương ra đang xem người đầu. Ngươi mắt nhỏ còn khá tốt xử, xa như vậy hắn có thể thấy cái gì? Hắn ở giáo trường bên cạnh, nàng ở chỗ này đều thấy không rõ hắn mặt, nàng thật đúng là không tin. Dơ lên ngón trỏ, tần tranh đỉnh chính mình chót mũi lộng cái heo cái mũi, sau đó lại dùng hai tay ấn hai cái khỏe mắt cùng khỏe môi, cổ miệng nghéo, nàng kia trương khuôn mặt nhỏ liền biến thành lưu manh thỏ. Lược hiền đắc ý buông tay, nàng cười tủm tỉm nhìn cách cách xa vạn dặm vân chiến không thành tưởng thằng ngãi này cư nhiên còn đang xem nàng. Hơn nữa, hắn chậm rãi nâng lên tay phải, tựa hồ ở chỉ nàng. Trong lòng nhẹ dự, tần tranh hướng xong cửa sổ sau xê dịch thân mình, thằng ngãi này thật thấy rõ ràng. Tiểu quế tuy là không biết vân chiến đang làm cái gì, nhưng nhìn lên tần tranh kia bộ dáng, nàng liền không cấm lắc đầu thở dài. Tiểu thư, ta liền ăn mẹ chút, đừng lại chọc hắn hành sao. Này ăn nhờ ở đầu, nén giận tính cái gì? ngươi cái gì cũng không biết, không cần nói bừa. Hừ, hắn khi dễ nàng vô số lần, muốn thật là nén giận, kia nàng phỏng chừng sẽ nửa đêm nôn ra máu. Tiểu Quế lắc đầu, dù sao nàng cảm thấy ở nhân gia dưới mái hiên sinh hoạt vẫn là nhược thế một chút hảo, vô luận nhân gia làm cái gì, đều cúi đầu không phản kháng. Như vậy lúc sau đại gia liền xa cách hai không liên quan. nghiêng đầu, thân mình ở song cửa sổ sau, chỉ lộ ra đầu ra bên ngoài xem, Vân Chiến đã không thấy. Âm thầm hưu khẩu khí, rồi sau đó ngẩn đầu đỡ ngược đứng ra, đối với vân chiến ánh mắt nhi, kỳ thật nàng còn cảm thấy man có áp lực. Dùng quá đồ ăn sáng, tiểu quế muốn thu thập phòng, tần tranh nhường ra địa phương, dựa vào hành lang đá cẩm thạch lan căn thượng, ở chỗ này, có thể thấy được toàn bộ dưới lầu. Này trong lâu thật sự thực thanh tịnh, không có gì người, khả năng đều biết hiện tại nơi này ở nữ quyến, cho nên binh tướng sẽ không tùy ý ra vào. Túi đầu đi xuống xem, góc độ này không khỏi làm người có điểm hoảng sợ, tần tranh thu hồi đầu, tầm mắt với lầu một lối vào tạm dừng hạ. Một cái thân hình đỉnh bạt người đi vào tới, hắn một bộ kính trang, kia đầy người lạnh lùng khí thế làm người không cấm túi đầu túi đầu. Nhìn lên là vân chiến, tần tranh xoát túi người túi đầu, không lưng xoa lan can bên cạnh bước nhanh rời đi, đi đến tiểu quế phòng chỗ ngoặt tận thân. Nàng vừa mới hướng hắn làm mặt quỷ nhi, Hiện tại còn không có tưởng như thế nào đối phó hắn, cho nên tạm thời không thể cùng hắn chạm mặt, nếu không rất có thể lại có hại. Dựa vào cứng rắn vách tưởng, thần tranh cơ hồ im tiếng. Nàng nghe không được bất luận cái gì thanh âm, kia vân chiến đi đường giống như chính là không thanh âm, bất quá cũng có lẽ hắn căn bản không đi lên cũng nói không chừng. chớp chớp mắt, thần tranh lén lút nghiêng đầu, tính toán lén nhìn một chút. Kết quả, đầu mới vừa chuyển qua đi. Một đổ huyền sắc tường liền xuất hiện ở trước mắt. Con ngươi định trụ, chầm rãi ngửa đầu, người nào đó góc cạnh rõ ràng mặt tiến vào trong mắt. Vân chiến sắc mặt không gận sóng, rũ mắt nhìn kia rõ ràng có chút trợn mắt há hốc mồm nhân nhi, hắn khỏe môi âm thầm run rẩy, Nữ nhân này làm cái gì biểu tình đều sinh động, chính là trước mắt này ngu dại bộ dáng, cũng có thể gái khẩn. Nguyên bảo dường như môi đỏ khẽ nết, đón hành lang cuối cửa sổ bắn vào tới ánh mặt trời mà có vẻ tinh ánh dịch tấu. Sâu thẳm con ngươi lấp lánh, vân chiến đem tầm mắt từ nàng trên môi rời đi, lén lút, lén lút, trốn ta. Thanh tuyến trầm thấp, với này dũng lớn lên hành lang chung quanh quẩn, vô hạn tuần hoàn chui vào tầng tranh lốt hai. Không trốn ngươi, ta làm gì trốn ngươi. Cái này góc tường phong thủy thực hảo, ta đứng ở nơi này dính dính không khí vui mừng, miễn cho tổng tìm suối quậy. Đứng thẳng, làm chính mình càng có khí thế chút. Nhưng kỳ thật liền tính nàng nhón chân cũng với không tới vân chiến lỗ thai. Xem nàng biến sắc mặt trở nên mau, vân chiến rất có hứng thú nhi, kia con ngươi tựa hồ đều có sáng giỏi, cái này hành lang cuối cửa sổ, chỉ cần là ta chứng kiến quá, liền có 5 người từ nơi này nhảy xuống đi quăng ngã thành thịt nát. Ngươi nói nơi này phong thủy hảo, ta thật đúng là không biết. Vì cái gì nhảy xuống đi? Thần tranh chú ý điểm quả nhiên bất đồng, quay đầu nhìn kia cửa sổ, là bị khóa trụ. Bởi vì chịu không nổi khắc nghiệt huấn luyện, so sánh lên, vẫn là chết càng nhẹ nhàng chút. Nhìn nàng, vân chiến từ từ trả lời, nghe được ra, hắn hiện tại thực thả lòng. Khẽ gật đầu, tần tranh sáng tỏ, hẳn là cùng ngươi so sánh với, tử vong càng thân thiện. Nghe vậy, vân chiến mi đôi dơ dơ lên, ngươi như vậy cho rằng. Bước chân vừa chuyển, hắn chuyển tới tần tranh đối diện, cùng cấp với đem nàng kẹp ở góc tường cùng thân thể hắn chi gian, nàng trước sau không đường. Con ngươi dạo qua một vòng, tần tranh híp mắt cười, kia tươi cười ngọt đến nhân tâm đi, tiểu nữ tử nói bựa, đại nguyên xoáy đừng để trong lòng. Xem nàng kia cười tủm tỉm bộ dáng, vân chiến mi đôi mấy không thể hơi dơ dơ lên, vừa mới ở cửa sổ hướng ta làm mặt quỷ nhi. Có phải hay không cho rằng khoảng cách như vậy xa ta nhìn không tới? Lá gan càng lúc càng lớn. Nói chuyện, hắn chậm rãi dơ tay, theo giọng nói rơi xuống, hắn cũng kiềm ở nàng chân mềm cảm. Hắn một có động tác, thần tranh liền không tự chủ được lông tơ dự ngược, cho đến cầm bị nắm, hắn thô lệ ngón tay ma nàng làn da phát đau. Ở cái này góc tưởng, hai người liền như vậy đối diện, quanh mình yên tĩnh không tiếng động, từng người tim đập liền càng rõ ràng. Thần tranh biết chính mình tim đập mau, nhưng ẩn ẩn, tựa hồ còn nghe được mặt khác tiếng tim đập. Trầm ổn hữu lực, nhưng cũng thực mau. Vốt ve nàng cằm, kia làn da thật sự là vô cùng mịn màng. Chính hắn thô giáp ngón tay cùng nàng làn da chân mềm hình thành tiên minh đối lập, thế cho nên làm hắn tưởng sợ nữa sợ nơi khác, nhìn xem hay không trên người nàng không một chỗ thô ráp địa phương. Ngón cái khẽ nhúc đích, theo nàng cầm dao động đến khỏe môi, làn da cọ sát, sinh ra một cổ khát thường. Tần tranh đôi mắt không dám chớp, nhưng con ngươi lại lập lệ không thôi, phía sau lưng nương tựa vách tường, nhưng kia vách tường lạnh lẽo lại giảm bất không được nàng sau cổ lỗ tai nóng lên kia ngón tay từ nàng khỏe môi bắt đầu hướng cánh môi thượng dịch, nàng hoàn toàn cảm giác đến, hắn ngón tay thượng có thuộc về hắn hương vị, nói không nên lời cái gì mùi vị, nhưng là rất dễ nghe. Tần tranh phòng đoán, đó là nam tính ho hương vị, cho nên mới làm nàng cảm thấy khẩn trương phát mao Đông dưng, có lên lầu đặng đặng đặng thanh âm, bởi vì toàn bộ trong lâu đều thực yên tĩnh, cho nên kia tiếng bước chân phá lệ rõ ràng. Vân chiến buông ra tay, rũ hạ đôi mắt. Lại lần nữa mở mắt ra, hắn trong ánh mắt sắc thái đều không thấy, lại khôi phục sắc mặt không gợn sóng đầy người lạnh nhạt bộ dáng. Tần tranh lại là không hắn cái kia bản lĩnh, lỗ thai còn ở nóng lên, hơn nữa cảm giác chính mình mặt cũng biến nhiệt. Vương ra, có vương phi thư tín, là từ hoàng thành đưa tới. Vân chiến thân hình khôi vĩ, một cái góc tường căn bản tàng không được hắn, đi lên lầu ba thân binh liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Nghe được là chính mình tin. Tần tranh từ góc tường trung ló đầu ra, một chương ửng đỏ khuôn mặt nhỏ đống nhiên lộ ra tới, tiêu cầm thư tín đi tới thân binh bước chân lập tức dừng một chút. Hắn vừa mới xác thật còn tò mò vương ra đứng ở chỗ đó làm gì đâu, hiện tại đã biết rõ, nguyên lai like là người ta hai vợ chồng đang nói vốn riêng lời nói. 046, ta nữ nhân. Ta tin. Ai đưa tới? Tần tranh thập phần ngoài ý muốn, cư nhiên còn sẽ có người cho nàng viết thư. Trong khoảng thời gian này, nàng chưa bao giờ nhìn đến quá chính mình ảo giác, cho nên này tin đột nhiên tới nàng thực kinh ngạc. Từ góc tường chuyển ra tới, tần tranh rỗi tay đi lấy, kết quả có một bàn tay so nàng càng mau Tay ngừng ở giữa không chung, nàng chơ mắt nhìn kia phong thư bị phía sau người đoạt đi, liền kia thân binh đều lược cảm xấu hổ, nhìn tần tranh tay, hắn cảm giác có điểm đắc tội với người. Thu hồi tay, tần tranh xoay người ngửa đầu nhìn chằm chằm vân chiến, thư của ta cho ta. Vân Chiến nhìn lướt qua phong thư, ai cho người viết? Ta còn muốn biết đâu, có lẽ là cái nào tuấn tiếu công tử viết cho ta thư tỉnh, mau cho ta. duỗi tay, ý tứ Vân Chiến chạy nhanh giao ra đây. Vân Chiến mấy không thể hơi nhúng mày, ngươi là của ta vương phi, cư nhiên còn mơ ước nam nhân khác, không giữ phụ đạo. Trưng mắt, tần tranh đi đoạn, Vân Chiến trực tiếp giơ lên tay, hắn nảy độ cao nại trời sinh ưu thế. Nhìn lên hắn giơ lên tay tới, Tần tranh dầm chân, nhảy bắn đi đoạt lấy, nhưng như thế nào nhảy cũng không gặp được kia phong thư một góc. Thân binh liền đứng ở gần chỗ, nhìn lên này tư thế, hắn cũng trợn tròn mắt. Chỗ mắt vài giây, theo sau túi đầu lui về phía sau vài bước chạy nhanh bỏ chạy, hình ảnh này, hắn không dám nhìn. Màu cho ta. Nhảy bắn, tần tranh liền tính lòng bàn chân an cái lọ sò cũng với không tới. Vân chiến du mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng giơ tay, nhìn trước mắt nhân nhi nhảy nhót. Hắn cũng nhịn không được khỏe môi run rẩy. Đống Dương nâng lên mặt khác một cánh tay, vòng qua tần tranh sau cổ khoanh lại nàng, đem nàng cố định ở khuỷu tay giữa, nháy mắt làm nàng động sợ không được. Tần tranh thở hừng hộp, bắt lấy cánh tay hắn dây ruộng, vùng ta ra, vân chiến. Giống hắn đại danh, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Vân chiến nhanh chóng dùng khoanh lại tần tranh cái tay kia kéo ra phong thư, sau đó dùng một bàn tay rút ra bên trong giấy viết thư, rũ ra trên giấy nội dung tiến vào tầm mắt. Tự thể lược hiện bơ bãi, lời nói đắc ý, này cư nhiên là thần sắt viết tới tin. Nàng đã gả cho Vân Doanh Thiên, hơn nữa vào cung chính là Phi, nhảy vọt qua tiệp dư quý nhân từ từ danh hiệu, này xác thật đủ để cho nàng đắc ý. Cấp tần tranh viết thư đơn giản là vì khoe khoang, đương nhiên, không thể thiếu cười nhạo tần tranh gả cho cái vĩnh không thể hồi chiều nam nhân, nhân tiện cảm thán một ít vận mệnh. Vân Chiến nhanh chóng quét một lần. Theo sau bàn tay to một chảo, chỉnh trương giấy viết thư đã bị siết chặt bàn tay chung, đợi đến hắn lại lần nữa buông ra tay, kia tờ giấy liền thành mảnh vụn, rơi rụng đầy đất. Tần tranh chỉ lo giấy rùa, căn bản không nhìn thấy giấy viết thư thượng nội dung, là ai viết nàng cũng không biết. Đợi đến lại nhìn vân trên tay, nhìn đến chính là phiêu nhiên mà xuống mảnh vụn. Ta còn không có xem đâu, ngươi như thế nào làm hỏng. Ai viết tới? Con có, ngươi kia tay rất lợi hại. Một chương giấy thành mảnh vỡ Không dây rua, mặc hắn cánh tay cô chính mình Thần tranh màu nâu con ngươi huyên tuyên chuyển Ở vân chiến tay cùng mặt đất mảnh vụn chi gian dao động, Vân chiến chậm rãi rũ mắt nhìn trong lòng ngược nhân nhi Con ngươi sâu thẳm đen nhánh Từ lăng mộ ra tới này ngắn ngủn thời gian nội Ngươi đều kết bạn cái nào tuấn tiếu công tử Thần tranh ngờ người, hắn lời này có ý tứ gì kia tin thật đúng là cái nào nam nhân viết tới Ta không quá nhiều chú ý người khác nhưng chưa chừng có người chú ý ta bái. Ta tuy không tính là khuyên quốc khuyên thành, nhưng cũng mỹ mạo không phải. Nói, ai viết tới? Nam nhân. Nàng thật đúng là không quen biết người ngoài, phàm là nhận thức, đều là vân chiến binh. Vừa mới kia thân binh nói tin là Hoàng Thành đưa tới, kia Hoàng Thành cũng chỉ có thể là tần gia. Tự mình cảm giác thật đúng là tốt đẹp. Hình như có chút buồn cười, vân chiến dương mắt không xem nàng. Sau đó trực tiếp kéo nàng chiều chính mình phòng đi. Tần tranh bị hắn cô, không thể không đi theo đi, bước chân lảo đảo một bên kêu to, chuyện gì cũng từ từ, ngươi buông ta ra. Vân chiến, ngươi khinh người quá đáng, mau thả ta. Vân chiến phảng phất giống như không nghe thấy, trực tiếp kéo nàng trở về chính mình phòng, tần tranh kêu to biến mất với đóng cửa cửa phòng nội, này hành lang hoàn toàn thanh tịnh. Cách vách, tần tranh phòng ngủ môn lặng lẽ mở ra, tiểu quế thật cẩn thận đi ra. Vừa mới cửa này không quan nghiêm, bên ngoài thanh âm nàng đều nghe thấy được. Trong lòng âm thầm tán thưởng, kia hai người có điểm manh mối, cũng trách không được tiểu thư dám dũng cảm khiêu chiến vương gia, thoạt nhìn vương gia cũng sẽ không đem nàng thế nào. Nếu là như thế này, tiểu quế tuyệt đối là vui với nhìn thấy, đồng thời lại không cấm lắc đầu, nguyên lai like vương gia thích tiểu thư như vậy. Nàng một lần suy đoán, giống vương gia như vậy lạnh nhạt người, hẳn là sẽ thích ôn nhu như nước. Nhưng hiện tại nhìn một cái, lãnh đạm vương ra bên người xứng với ồn ào tiểu thư, kỳ thật còn rất xứng. Bị vân chiến kéo vào hán phòng, tần tranh bắt đầu còn khẩn trương một trận, cho rằng thằng ngãi này ý đồ gây rối. Nhưng đem nàng kéo vào đi lúc sau, hắn liền buông lỏng ra nàng không hề để ý tới, hãy còn ngồi vào án thư sau vùi đầu bận việc chính mình sự, thật giống như trong căn phòng này không có tần tranh người này giống nhau. Nàng đứng ở chỗ đó choáng váng trong chốc lát. Sau đó cũng chầm mặt xuống dưới. Cuối cùng, nàng tìm được rồi sự tình làm, chính là nghiên cứu thảm thượng kia một quán bạch vải dầu. Ngày hôm qua nàng bởi vì cái này ném đại mặt, nàng đều không muốn hồi tưởng. Hiện tại nhìn một cái, kỳ thật cũng khá tò mò, tò mò này trong đó môn đạo. Đi đến hôm qua vân chiến lôi kéo dây nhỏ ven tường, ngửa đầu theo kia dây nhỏ xem qua đi, là dán nóc nhà đi tuyến, vẫn luôn đi ngang qua quá toàn bộ nóc nhà. Sau đó theo kia sườn vách tường đi xuống, dọc theo mặt đất cùng kia quán vải dầu kết hợp ở bên nhau. Bất quá dây nhỏ tiến vào vải dầu hạ sau liền nhìn không tới, bên trong cụ thể môn đạo nàng vẫn là không rõ ràng lắm. Quét Vân Chiến liếc mắt một cái, hắn căn bản là không nhìn bên này, vì thế nàng rối tay tún một chút kia dây nhỏ, trên mặt đất vải dầu phanh phồng lên lên. Đi qua đi xoay quanh nghiên cứu, cuối cùng lại chui đi vào. Nàng chính mình có lẽ là không cảm giác. Nhưng thật là có hại không giải trí nhớ, hôm qua Vân Chiến còn nói nàng là buồn ba ba, hôm nay lại chính mình chui vào đi. Bất quá hôm nay Vân Chiến nhưng không trêu đùa nàng, thậm chí liền liếc nhìn nàng một cái cũng không thấy. Hãy còn ở bên trong nghiên cứu, sơ soạn sở hữu dây nhỏ hướng đi, chấm dãi, nàng dường như minh bạch một chút. Dây nhỏ từ từ hạ có chú ý xuyên qua hai tầng vải dầu trung gian, lại trải qua chặt chẽ khâu lại, trình tự làm việc rất là phức tạp. Loại đồ vật này tại giã ngoại chỉ cần đem đầu sợi treo ở trên cây lôi kéo, này lều chạy liền thành. So đại doanh cái loại này quân trưởng muốn dùng tốt phương tiện nhiều. Đặt mông ngồi xuống, tần tranh tầm mắt với các đi tuyến khe hở trung du di, nghiêm túc liền đôi mắt cũng không chớp một chút. Không biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, nhẹ khấu, có quy luật. Tiến bảo, vân chiến thanh âm trầm thấp dễ nghe, nam nhân vị mười phần. Kế tiếp môn bị mở ra. Có người đi vào tới. Vương ra, đông thể chấn quốc tướng quân thượng quan đạc phái tới sứ giả, yêu cầu gặp mặt vương ra, có đại sự cùng ngài hiệp thương. Đây là thiên dương quan thủ tướng Lý Nghị Thanh Âm, sang sảng chung mang theo một cổ thiên địa không sợ nam nhi hơi thở. Thượng quan đạc, hắn còn có bực này hứng thú. Nói cho hắn sứ giả, buồn vương đối hắn đại sự không có hứng thú. Vân chiến thanh tuyến đạm mạc, thực vô tình. Vương ra, chuyện này có kỳ quạc. Kia sứ giả cùng thuộc hạ khách sáo, thường thường đề tài liền chuyển tới vương phi trên người, nhìn đông nhìn tây, rõ ràng có mục đích. Lý nghị vòng qua bành trướng khai bạch vải dầu, cùng vân chiến thấp giọng nói. Đối ta nữ nhân cảm thấy hứng thú. Bọn họ lại được đến cái gì tiếng gió? Đệ nhất cảm giác, chính là bọn họ đã biết tần tranh kia đặc thù kỹ năng. giản dị liều trại, tần tranh nghe bọn họ nói chuyện, đang nghe đến vân chiến câu kia ta nữ nhân khi, nàng không khỏi bữu môi. Ai là hắn nữ nhân? Mơ mộng hao huyền. 047, trêu đùa. Nay thực không tầm thường, đó là Đông Lang biết vương gia ngải cưới vương phi, cũng sẽ không đối này nhiều có hứng thú, bởi vì bọn họ khẳng định trước tiên sẽ nghe nói vương phi là cái người tàn tật không quan trọng gì. Lý Nghị phân tích, này trong đó khẳng định rất có môn đạo. Vân Chiến mặt vô biểu tình, thâm thúy con ngươi phản phất giống như hồ sâu, xem một cái. Liền sẽ bị kia vô tận vực sâu giống nhau đôi mắt hít vào đi. Bên ngoài nhất thời không có thanh âm, tần tranh giật giật, theo sau giản lược dễ lều chạy bỏ ra tới. Lều chạy có động tinh khi, lý nghị liền xem qua đi. Đợi đến nhìn tần tranh từ nơi đó mặt chui ra tới, hắn thầm than chính mình sao như vậy không chút để ý, nơi đó mặt ẩn giấu một người cũng chưa phát hiện. Bọn họ vì cái gì đối ta cảm thấy hương thú? Chẳng lẽ là cái gì dương đông kích tây? Bỏ ra tới. Thần Tranh đứng lên, vỗ vô, vô tay, đó là nhỏ xinh cũng rất có khí thế. Vương Phi. Lý Nghị chắp tay, không cấm nhìn lướt qua vân chiến, thoạt nhìn này hai vợ chồng ở chung không tồi. Ân, Gật gật đầu, Thần Tranh đi đến án thư một khắc sườn, cùng Lý Nghị mặt đối mặt. Nhìn hắn đi, nàng liền không tự chủ được bắt đầu tiến vào hư ảo trạng thái, con người lỗ trống, trong lúc nhất thời nàng giống như cả người bị bất thời giờ dường như. Thần Tranh đột nhiên như vậy. Lý Nghị hoảng sợ, chạy nhanh nhìn về phía Vân Chiến. Vân Chiến nhìn lướt qua tần tranh, rồi sau đó mở miệng nói, an bài một chút đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút bọn họ chơi cái gì siếp. Có tần tranh ở, hắn có lẽ liền có thể biết đông tể mục đích. Đúng vậy. Vân Chiến thờ ơ, Lý Nghị cũng không dám hỏi nhiều, chắp tay rời đi, lúc đi không quên xem một cái tần tranh, nàng cư nhiên còn ở dùng cái loại này ánh mắt nhìn hắn, xem hắn nổi ra gà đều đi lên. Được rồi, hắn đều đi rồi, đừng nhìn. Lý Nghị đi rồi, vân chiến nhìn nàng thấp giọng nói. Hoan hồn, tần tranh lắc lắc đầu, không có gì xem đầu, người này một chút cũng không thú vị. Ánh mắt thơm trầm, vân chiến nhìn nàng vài giây, theo sau từ từ nói, nơi này bất luận cái gì một người đều không có người thú vị. Người có ý tứ gì? Ta lại không phải món đồ chơi. Ít nói nhảm. Hắn vừa mới nói cái kia đông tề tới xứ giả đối ta cảm thấy hứng thú, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Làm ta thấy thấy hắn. Nàng là có thể nhìn một cái hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tự nhiên có thể, bất quá, ngươi muốn ngồi xe lăn. Vân Chiến cũng đồng ý, nhưng hắn không đồng ý tần tranh liền như vậy xuất hiện, vẫn là muốn ngủy trang một chút. Thành à, này xe lăn đã lâu không ngồi, thích hợp thời điểm ta cũng có thể cả người run rẩy dọa dọa bọn họ. Hai tay hoàng ngực. Nói lên này run dậy biểu diễn, nàng thập phân thích. Vân Chiến con ngươi lược có ý cười, thích hợp diễn một chút liền thành, nhưng đừng nghiện. Tần tranh cười, túi người lấy khủy tay trông cái bàn thẳng nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm nhìn Vân Chiến, màu nâu con ngươi mở to đại, sấn kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ càng là không hề tì vết. Ta thật là có điểm nghiện, đáng tiếc ngươi không thích xem, ngươi nếu là thích, ta mỗi ngày diễn cho ngươi xem. Cũng miễn cho hắn tổng khi dễ nàng chỉ cần hắn một khi dễ nàng, nàng liền cả người run rẩy khẩu mắt nhưng lệnh, hù chết hắn. khoảng cách kéo gần, vân chiến có thể từ nàng trong ánh mắt nhìn đến chính mình mặt, nàng nói chuyện khi hơi thở bổ nhào vào trên mặt, ấm áp, khiến cho hắn không cấm neo lại đôi mắt. xấu thực, ta không nghĩ xem. khẽ lắc đầu, mảnh khảnh khẽ môi có chút hơi dơ lên, bĩu môi hừ hừ, tần tranh kinh thường, chính là xấu mới thú vị, nếu là xinh đẹp, tiệc yêu, yêu cầu dẫn người. Cái gì cũng đều không hiểu. Ngốc. Người này xấu bộ dáng cũng thực câu dẫn người. Tâm mắt không tự chủ được dịch đến nàng trên môi, kia dụ hoặc tính mười phần hình dạng, đỏ tươi nhan sắc, làm người không cấm mơ màng hết bài này đến bài khác. Nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, tần Tranh sau cổ lông tơ xoát dựng thẳng lên tới, chậm rãi ngồi dậy, tán môi, nàng cảm thấy nàng môi rất nguy hiểm. Cái kia, hẹn gặp lại. Lược Cử giơ tay, thần Tranh xoay người nhanh như chớp rời đi trốn về phòng của mình, tần tranh mới cảm giác hào điểm, sờ sờ miệng mình, nàng âm thầm lắc đầu, vấn chiến thằng ngãi này khả năng có điểm cái kia trùng tượng não, nam tính hormone phân bố quá nhiều, cho nên rất có thể có khi hành vi sẽ mất khống chế, nàng đến để phòng điểm, về sau muốn thiếu cùng hắn đơn độc ở chung. Bất quá nhớ tới hắn ánh mắt kia nhi, nàng liền không cấm một cái giật mình, thằng ngãi này đôi mắt quá có lực sát thương, hắn nếu là đem trong ánh mắt cảm xúc lại dày đặc chút, Đánh giá nàng liền chân mềm, không tiền đồ. Mang chính mình, tần tranh lánh suất liên tục, lần tới hắn lại như vậy xem nàng, nàng cũng muốn còn trở về mới được, nếu không quá có hại. Đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, nhìn chầm chằm trong gương chính mình bắt đầu luyện ánh mắt nhi, là mặt quỷ, nhưng cùng vân chiến hứng nhưng kém cách xa vạn dặm đâu. Vân chiến muốn gặp đông tề tới sứ giả, tần tranh cũng sẽ đúng lúc xuất hiện, nàng xuất hiện khi yêu cầu ngồi trên xe lăn ở tại hai đạo thạch hoàn lâu Tảo cương phụ trách cái này đại nhậm bởi vì hắn nhất tình thông đẩy xe lăn vân chiến tiếp khách ở một đạo thạch hoàn lâu nơi đó có chuyên môn tiếp khách địa phương vách tường mặt đất đều là màu đen cho người ta lấy áp lực ngồi trên xe lăn tần tranh dễ như trở bàn tay tiến vào diễn kịch trạng thái đầu hơi hơi vai vừa thấy liền không phải người bình thường tào cương đẩy xe lăn xe lăn cùng mặt đất phát ra nặng nề thanh âm phàm là đi ngang qua binh sĩ Đều bị cẩn thận lén nhìn liếc mắt một cái, Vương Phi rõ ràng là người bình thường, lúc này chuyện gì xảy ra? Không ai trả lời bọn họ, tàu cưng hãy còn đẩy xe lăn hướng tới tiếp khách đại sảnh cửa đi đến, môn trụ phiếm sắc lệnh, này kiến trúc cho người ta cảm giác liền không tầm thường, đi vào nơi này vô pháp thả lỏng. Xe lăn rốt cuộc xuất hiện ở cửa, Tần Tranh cũng liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái kia đông tề sứ giả, là trung niên nam nhân, làn da lỏng khỏe mắt hạ truy. Kia đôi mắt đã thành tam giấc mắt, nháy mắt tiến vào trạng thái, tần tranh hai tròng mắt trở nên lỗ trống, nàng dáng vẻ này, bất luận kẻ nào thấy đều sẽ cảm thấy nàng đầu có vấn đề. Ngồi trên thủ tọa thượng vần chiến đi xuống tới, nện bước rất lớn, tự mang khi thế, cơ hồ chỉ là vài bước, liền đi tới cửa. Ở tần tranh một bên ngồi xuống xuống, nhìn nàng, hắn tất nhiên là biết nàng đang xem cái gì, dơ tay, một cái không biết nơi nào tới ti lụa ở trong tay hắn. Cầm kia ti lùa, vân chiến giống mô giống dạng cấp tần tranh xoa xoa khỏe miệng, xa hơn chỗ tới xem, chính là vân chiến tự cấp tần tranh sắt nước miếng. Đông thể kia sứ giả cùng hắn phía sau người đều không nháy mắt nhìn cửa, tựa hồ cũng có chút nghi hoặc, cho nhau đối diện vài lần, không rõ này ý. Đầu quê quê, tần tranh hoàn hồn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy vân chiến kia còn cầm ti lụa ở miệng nàng trước tay, nàng không cấm muốn mắng thô tục, nàng mới không lưu nước miếng đâu. Tựa hồ đã hiểu ánh mắt của nàng nhi, vân chiến lại cho nàng xoa xoa, trở về ngủ đi, nếu không buổi tối lại nên đái rầm. Căn chặt răng can, tần tranh rất muốn đá chết hắn, hắn mới đáy rầm đâu. Vân chiến trong mắt xẹt qua một kêu ý cười, xem nàng chỉ sinh khí không thể cãi lại, ẩn ẩn, kêu ý cười chung còn có điểm đắc ý. Tần tranh không xem hắn, nhìn lướt qua kia còn đang xem chính mình đông tề sứ giả, nàng đông dưng đầu một hoai, tứ chi run rẩy lên. 048, tràn ngập quỷ dị. thần tranh đột nhiên run rẩy lên, toàn bộ tiếp khách đại đường đều làm ở mỹ lên. Đông thể mấy người kia đều đứng lên, không nháy mắt nhìn bên này, không thành tưởng vân chiến cái này vương phi còn có loại này chứng bệnh. thần tranh run rẩy thực chuyên nghiệp, xe lăn đều bởi vì nàng đong đưa lên. Tào cương vô ngữ, chỉ có thể ấn xe lăn bất động. Vân chiến tuy là biết nàng nhất định sẽ biểu diễn, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ run rẩy lợi hại như vậy. Mắt thấy liền phải miệng sùi bập mép. Nhanh chóng quyết định, ở nàng tính toán phun nước miếng phía trước túi người một phen vớt lên nàng, cũng không quay đầu lại đi nhanh rời đi. Bị vân chiến ôm, tần tranh đôi mắt mở một cái phùng, liếc mắt một cái nhìn thấy chính là vân chiến cương ngạnh cảm, nàng tứ chi run rẩy lợi hại hơn. Nếu không phải vân chiến ôm khẩn, nàng khẳng định liền ngã xuống. Đi ra ngoài rất xa, tiếp khách đại sảnh cũng nhìn không thấy thời điểm, vân chiến chậm rãi dừng bước chân. Đừng chịu, bọn họ nhìn không thấy. Nói nói, ngươi đều thấy cái gì? Có lẽ là bởi vì vân chiến ôm tần tranh, cho nên lui tới binh tướng đang xem thấy bọn họ thời điểm đều kẹo vào vòng khai, bất quá một sát bọn họ bốn phía liền thanh tịnh, to như vậy tầng lầu chỉ có bọn họ hai người. Ta còn không có tận hứng đâu, ngươi làm gì đem ta ôm đi? run dẩy tứ chi liễu lo an tĩnh, tần tranh mở to hai mắt nhìn này ôm nàng người. Nhớ tới hắn vừa mới kia đắc y treo chọc chính mình bộ dáng, nàng liền nhịn không được đẩy mình hỏa nhi. Sợ ngươi phun nước miếng. Cánh tay buông lỏng, thần tranh chân nhi liền trượt đi xuống. Vững vàng rơi xuống đất, vân chiến chi ở nàng sau lưng cánh tay cũng buông lỏng ra, thần tranh đứng ở trên mặt đất, cùng hắn mặt đối mặt. Nên phun ngươi vẻ mặt, ngươi làm gì nói ta đái dầm Nói giống như ngươi thấy giống nhau. Đôi mắt trợ to nàng kia hận không thể dậm chân muốn cắn người bộ dáng thực đáng yêu rũ mắt nhìn nàng vân chiến chậm rãi đem đôi tay phủ sau thâm thủy đôi mắt hình như có ý cười bọn họ đối với ngươi cảm thấy hứng thú ngươi biểu hiện càng kém cỏi đối với ngươi mà nói càng an toàn chớp chớp mắt tần tranh cảm thấy hắn nói rất đúng kia cũng không thể nói ta đái dầm a ta run rẩy không phải được rồi đái dầm thiết tóm lại đối với ngươi hảo trong lòng cảm tạ ta liền thành Nói nói, ngươi đều nhìn đến cái gì? Đem tần tranh bất mãn coi là nàng cảm tạ, hắn tương đương tự nhiên. Tần tranh vô ngữ cứng họng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đem kia khẩu khí nuốt đến trong bụng đi. Ta chỉ nhìn đến bọn họ ở trong đêm đen lên đường, chạy như điên bộ dáng, thực xuất ruột. Bởi vì là đêm tối, đen đặc không có một tia ánh sáng, nàng đó là ở hư ảo trông được cũng không rõ ràng lắm. Vân Chiến dần dần chính xác, tần tranh không nháy mắt nhìn chầm chầm hắn. Rồi sau đó hỏi, như thế nào? Có không ổn sao? Không biết. Bất quá người tới không có ý tốt, Thượng Quan Đạc không phải cái sẽ chủ động cầu hòa người, nhất định có nhận không ra người mục đích. Vân Chiến lạnh giọng địch nhân chi gian đều sẽ cho nhau hiểu biết, cái kia Thượng Quan Đạc nhất định cũng thực hiểu biết Vân Chiến. Tần Tranh tuy là không biết Thượng Quan Đạc là ai, nhưng xem Vân Chiến như vậy kiên kỵ, như vậy cũng khẳng định không bình thường. kia làm sao bây giờ? trực tiếp đem bọn họ nhốt lại đi. Môi đỏ một dầu, thần tranh tương đương sẽ tưởng chú ý. Vân Chiến du mắt nhìn về phía nàng, tầm mắt ở nàng trên môi nhiều dừng lại trong chốc lát, đó là hai quân giao chiến cũng không chém tới xử. Kia đều là làm cho người khác xem, muốn thật là sinh khí quản hắn cái gì đại sứ không tới xử, trực tiếp răng rắc một giải trong lòng tức giận. Thần tranh mới không tin cái này, kia đều là lừa gạt người. Nghe vậy. Vân chiến tựa hồ đối nàng thoáng lau mắt mà nhìn, này ngươi đều biết. Ở ngươi trong mắt ta liền rất vô chi có phải hay không? Thần tranh khinh thường, cũng không biết vô chi người kia là ai. Nhưng bọn hắn vì cái gì đối với ngươi như thế cảm thấy hứng thú ta còn là không biết, ngươi liền không thấy được chút cái gì về ngươi. Hơi hơi nhún mày, hắn cái kia động tác phá lệ xoái. Thần tranh tất nhiên là bị hắn mi đuôi hấp dẫn đi rồi, nhìn nhiều một hồi lâu, sau đó lắc đầu. Ta xem chính mình đều là tùy cơ, không chừng khi nào liền xuất hiện, cho nên, tạm thời không biết. Buông tay, nàng bất lực. Đừng tùy tiện loạn đi, gần nhất thành thật điểm. Hán thanh tuyến không gận sóng, nghe tới liền đặc biệt như là ở mệnh lệnh người. Tần tranh không tỏ ý kiến, ta vốn dĩ cũng không loạn đi hảo đi, nơi này là địa bản của ngươi, ta có thể hướng đi nơi nào. Đúng rồi, ta đi tranh thạch lao có được hay không? Ta muốn gặp cái kia tù binh. Xem hắn còn có phải hay không như vậy quái. Mấy ngày không gặp chứ, thần tranh rất muốn lại đi xem hắn. Chính mình có thể đi xuống. Nhắc tới này cha nhi, cho thấy vân chiến lại nghĩ tới lần đầu tiên mang theo nàng đi thạch lao tình cảnh, nàng chính là túng thực. Ngay trụ, vừa nhớ tới kia bậc thang tới, nàng liền chân mềm hạ, nếu là nàng chính mình đi, đánh giá đến lăn xuống đi. Ta thử xem bái. Chính mình cũng chân chờ, bởi vì nàng không tin tưởng. Vân Chiến Man nhãn sớm biết như thế biểu tình, cho ngươi chi cái chiêu, lăn xuống đi dễ dàng chút. Ngươi mới lăn đâu? Thần Tranh khí không được, giơ chân đá hắn. Vân Chiến thực dễ dàng lui một bước né tránh, nhìn lướt qua nàng kia chân ngắn nhỏ nhi, tựa ở cười nhạo. Vãn chút thời điểm ta mang ngươi đi, trở về nghỉ ngơi đi, miễn cho buổi tối lái rầm. Mặt vô biểu tình trêu chọc Thần Tranh, hắn cái kia bộ dáng đặc biệt làm giận. Thần Tranh còn không có phát tác, Hắn liền xoay người đi nhanh rời đi, rộng lớn bóng dáng phảng phất giống như cứng rắn vách tường, làm nhân tâm sinh cảm giác an toàn. Nhìn hắn bóng dáng dương mắt nhìn, Tần Tranh cuối cùng chỉ có thể hư không hướng về phía Vân Chiến rời đi thân ảnh đá hai chân để giải trong lòng phẫn hận. Lúc sau kia Đông Tề sứ giả lại như thế nào Tần Tranh không biết, bởi vì nàng vẫn luôn ở chính mình phòng, nằm ở trên giường tiểu chân, sướng không ở điều thượng ca nhi, vui vẻ thực. Trong lúc vô ý nhìn thoáng qua cửa sổ, cửa sổ thượng một cái không ra tiếng bóng dáng dọa nàng nể dựng, đúng là kia chỉ ưng. hoắc ngồi dậy, tần tranh gắt gao nhìn chằm chằm nó, nàng trang khởi khiếp người ánh mắt khi còn nhỏ thực do người, nhưng kia chỉ ưng tựa hồ cũng không sợ hãi, bởi vì nó đã ở chỗ này hồi lâu, vừa mới tần tranh tiểu chân nhi quỷ kêu bộ dáng nó đều xem ở trong mắt, trừng mắt nhìn nửa ngày kia chỉ ưng cũng không có gì tỏ vẻ, tần tranh tự động từ bỏ, ngươi tới làm gì? xuất quỷ nhập thần làm ta sợ a? ta sớm muộn gì cha ra người cái gì địa vị đến lúc đó có người đẹp trở tay lấy qua gối dựa phiet qua đi kia gối đầu đều là thành thực rất nặng phịch một tiếng đụng vào cửa sổ thượng kia chỉ ưng bay lên tránh thoát đợi đến gối đầu rơi xuống đất nó lại về tới tại chỗ rơi xuống gợn sóng bất kinh Nheo lại đôi mắt thần tranh bỗng nhiên ngoắc ngoắc ngón tay lại đây nay chỉ ưng có thể nghe hiểu nàng nói chuyện thành như nàng suy nghĩ vài giây qua đi kia Chỉ Ưng mở ra cánh, lập tức bay đến trên giường, dừng ở tần tranh trước mặt. Trầm rãi duỗi tay bắt lấy nó, tần tranh đem nó ôm ở trong lòng ngực, ngón tay với nó toàn thân sơ soạn, nàng tưởng tìm kiếm một chút này ưng trên người có hay không cái gì kỳ quái đồ vật ở khống chế nó. Nó lông chim có điểm lạnh, bất quá thư thuận, nàng ngón tay ở tìm kiếm, đem nó bụng lông chim làm cho loạn loạn. Bất quá kia chỉ ưng cũng không giãy rủa, vẫn luôn thực dịu ngoan. Tìm kiếm sau một lúc lâu, Cái gì đều không có, tần tranh dơ lên nó đến chính mình trước mắt, hung hăng nhìn chằm chằm nó. Nó cũng nhìn tần tranh, tiêu quỷ dị đôi mắt ưng chỗ sâu tròng, tựa hồ còn có chút hứa chưa kịp rút đi thích ý, vừa mới tần tranh kia một phen xoa nắn tìm kiếm, dường như còn cho nó mang đến khác hưởng thụ. 049, tiến đến. kia chỉ ưng vẫn luôn không có rời đi, vô luận tần tranh như thế nào hù dọa nó trả đập nó, nó tựa hồ đều thực an nhàn bộ dáng Tần tranh là tưởng có thể dọa sợ thứ này, nhưng nó lao thần khắp nơi, nói thật, tần tranh cảm thấy nó có lẽ là bị cái gì linh hồn phụ thể. Tựa như nàng giống nhau, tiến vào đã chết đi tần tranh thân thể trọng người tới sinh, không chuẩn này ưng trong thân thể cũng có cái linh hồn, chỉ tiếc xui xẻo điểm nhi, thành một con ương Nhưng này cũng chỉ là phòng đoán, tư cập thạch trong nhà lao cái kia tù binh, tần tranh âm thầm lắc đầu, sợ là cái kia tù binh vẫn là cùng này ưng có điểm quan hệ. Càng cân nhắc, nàng liền càng muốn đi thạch trong nhà lao xem hắn đi, tưởng nhìn một cái hắn hiện tại thế nào. Nhưng vân chiến trước sau không có tới, không chuẩn còn ở đông tề cái kia sứ giả trên người lời nói khách sáo, cũng có lẽ ở vội khác. Nhân ra là người bận rộn, đâu giống nàng nhàn đều phải sinh rồi. Nam nghiêng ở trên giường, kia chỉ ưng liền ở nàng bụng địa phương nằm bò, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy nằm bò ưng, trong nháy mắt cảm thấy có điểm ngốc manh. Bất quá nhìn ra hỏa này đôi mắt nhỏ nhi, lại không như vậy manh, bởi vì ưng đôi mắt thật sự rất khiếp người. Ta nói, ngươi có phải hay không tính toán hôm nay một ngày đều không đi rồi. Nóng tại ta nơi này cũng không phải không thể, ngươi phải công đạo một chút chính mình tình huống, nếu không không minh bạch, ta dựa vào cái gì thu lưu người à? Dùng ngón tay chọc nó đầu, thần tranh cùng nó nói điều kiện. An tĩnh nhưng không bất luận cái gì động tác, đầu theo tần tranh chọc tới chọc đi mà hơi hoảng. Đôi mắt ưng chuyển động hạ, tựa hồ là nhìn tần tranh liếc mắt một cái. Xem ta làm cái gì? Không thành thành thật thật, ta liền đem ngươi mau lổ sạch sau đó nướng ngươi. Một phen bế lên nó, tần tranh cấp cao cao dơ lên. Theo lý thuyết này nếu là khác động vật khẳng định sẽ dây rùa, Nhưng này ưng thật giống như lão niên si ngốc dường như, không bất luận cái gì động tác. Xem nó không phản ứng, tần tranh dùng sức lay động nó. Nếu là người bị như vậy lay động, đã sớm phun ra. Nề hà này ương vẫn là thực bình tĩnh, nếu là nhìn kỹ, nó cặp kia đôi mắt ưng còn có nhàn nhạt ý cười. Đông dưng, cửa phòng bị gõ vang, tần tranh dừng lại động tác, theo sau buông ra trong tay ương nhảy xuống giường đi mở cửa. Ai? Biên hỏi biên mở cửa, đập vào mắt chính là một bức tường, đính bạt vân chiến đứng ở ngoài cửa. Đại nguyên xoay tới, sự tình đều làm xong. Giữa cửa, tần tranh hai tay hoàng ngực nghiêng đầu nhìn vân chiến. Nàng kia bộ dáng nhưng thật ra có điểm vương bà ý tứ. Đi thôi. Vân Chiến không nhiều lời, hắn thoại bản tới cũng không nhiều lắm, hết thể đều ở trong ánh mắt, liền tỉ như hắn hiện tại ánh mắt nhi. Dũ mắt nhìn tần tranh, thâm thuy đáy mắt ẩn có ý cười. Chờ một chút. Dựng thẳng lên ngón trỏ, tần tranh xoay người chạy đi, trở lại mép giường, kết quả kia chỉ ưng đã không thấy. Mặc vào giày, một bên nhảy đến bên cửa sổ, ra bên ngoài xem. Vẫn là cái gì đều không có, kia chỉ ưng đã rời đi. Thà môn, nó lại chạy. Nó càng như vậy liền càng quái dị. kia tư khẳng định hiểu được người Ngư A. Làm sao vậy? Nghe được tần tranh đang nói chuyện, vân chiến mại chân bước vào ngại cửa, đi vào phòng tới. Quay đầu nhìn vân chiến liếc mắt một cái, tần tranh chỉ chỉ dường lại chỉ chỉ cửa sổ. Có chỉ ưng ở chơi với ta nhi tới, nhưng là ngươi đã đến đến rồi, nó không thấy. Ưng. Đuôi lông mày nhẹ dương, vân chiến biểu tình ý vị sâu xa. Ân, gật đầu, từ nhìn cái kia tù binh, này ưng liền thường xuyên xuất hiện, nhưng phàm là ai đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Gần nhất phàm là xuất hiện ở thiên dương quan loài chim đều bị bắn chết, nay chỉ ưng là ở ngươi nơi này hồn thân. Châm rộng, sự tình quỷ dị trình độ muốn so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng. Bắn chết. Vì cái gì? Nàng thật đúng là không nghe nói chuyện này. Bởi vì Lý Nghị hoài nghi đông tề ở bồi dưỡng loài chim làm thám tử, do hỏi quân tình. Dứt lời, vân chiến vòng qua tần tranh, đi đến bên cửa sổ trực tiếp đem cửa sổ đóng lại. Nhìn bị đóng lại cửa sổ, tần tranh cái gì cũng chưa nói, ngươi như vậy vừa nói, giống như còn thực sự có khả năng. Cái kia tù binh, khả năng chính là khống chế này đó loài chim người. Cũng trách không được hắn ảo giác xuất hiện chính là ưng. Nghe vậy, vân chiến hơi hơi nheo lại con ngươi. Tựa hồ cũng cảm thấy tần tranh lời nói có có thể tin tính. Đi, nhất định phải lại đi nhìn xem cái kia tù binh, lần này vân chiến so tần tranh còn sốt ruột. Đi theo vân chiến lại lần nữa đi vào thạch lao, đi xuống đi này giai đoạn trình, đối với tần tranh tới nói giống như lên núi đao hạ chảo dầu. Ngồi ở kia thềm đá thượng từng bước từng bước đi xuống dịch, phía trước vân chiến đã cùng nàng có điểm khoảng cách. Nhưng nàng đó là đi xuống dịch cũng không nghĩ muốn vân chiến hỗ trợ, bị hắn kép theo có thể so chính mình đi còn khủng bố. Nhưng mà, sự thật không theo người nguyện, ở nàng dịch hai cái bậc thang sau, đi ở trước vân chiến xoay người, mại một bước đi lên tới, ở tần tranh cảnh cáo hắn đừng tiếp cận chính mình trong ánh mắt trực tiếp một phen bước lên nàng, lấy một cái cánh tay hiệp trụ, bước nhanh đi xuống đi. Tần tranh đã tử bỏ dối chân nhi dãy rủa này vân chiến chính là như vậy thô lỗ, nàng như thế nào dễ rùa cũng vô dụ. Nhắm mắt lại thành thành thật thật, ở trong đầu ca hát nhi, Này thống khổ một lát liền đi qua. Vân chiến cánh tay thập phần hữu lực, nhẹ nhàng kẹp theo một người, nện bước như cũ, cơ hồ vô dụng thượng vài phút, liền từ trên bênh thềm đá thượng đi xuống tới. Bung trong khủy tay người, vân chiến mặt vô biểu tình, không quản cái kia còn ở đầu góc thoáng vắng người, bay thẳng đến cái kia tù binh nơi nhà tù đi đến. Xoa huyệt thái dương, tần tranh bước nhanh đuổi kịp, trong lúc lén lút nhìn thoáng qua người bên cạnh, gương mặt kia, tấm tác, có thể đồng chết người. Thạch trong nhà lao, cái kia nhìn không ra cái gì bộ dáng tù binh quỷ dạp trên mặt đất, vẫn không núp đích, thoạt nhìn như là đã chết dường như. Hắn chuyện gì xảy ra? thần tranh nhìn về phía vân chiến, không phải là thủ hạ của hắn đem hắn giết chết đi. Vân chiến nhìn lướt qua bên cạnh thủ binh, kia tiểu binh lập tức chắp tay trả lời, hồi vương gia vương phi, hắn không ăn không uống, đem đồ ăn đưa vào đi hắn cũng sẽ không động một chút. Đánh giá hiện tại là đói hôn mê. Hôn mê còn có thể khống chê kia chỉ ưng, quả nhiên thực bất phàm. Đem cửa lao mở ra. Vân Chiến là tin Tần Tranh cách nói, xem ra hắn là không tính toán buông tha cái kia bắt làm tù binh. Cửa lao mở ra, Vân Chiến trước một bước đi vào đi, Tần Tranh cũng chạy nhanh đi theo đi vào. Vân Chiến ở thạch lao trung ương dừng lại, Tần Tranh vòng qua hắn đến gần vài bước, sau đó ngồi sổng xuống. Một thủ binh từ ngoại đi vào tới, trên tay phủ một phen kiếm trực tiếp đưa đến vân chiến trước mặt lấy lại đây vân chiến nhìn chằm chằm cái kia tù binh sâu thẳm con ngươi sát khí tràn đầy tần tranh không nháy mắt nhìn cái kia tù binh dần dần tiến vào trạng thái hư ảo hình ảnh chung xuất hiện một cái đen tuyền địa phương giống như còn ở đông đưa nhưng thật sự quá mức dám nàng thấy không rõ lắm trong bóng đêm biên giác có một đôi chân thoát tẩn thoát hiện hai chân mắt cá bị buộc chặt bó vững chắc liền dễ rửa một chút cũng chưa biện pháp Đen tuyển, nhưng cặp kia chân tần tranh lại là thấy rõ ràng, cũng nhận ra tới, đó là nàng chính mình. Đặt mông ngồi dưới đất, tần tranh nhớ tới khi đó ở tuyết sơn đại doanh khi nàng nhìn đến về chính mình tương lai, tay chân bị bó trụ, nàng thành tù binh. Mà ngày này, xem ra lập tức muốn tới. không không tương lai. Làm sao vậy? Một tay cầm kiếm, vân chiến túi người đem đặt mông ngồi dưới đất tần tranh kéo tới, xem nàng đầy mặt kinh hồn chưa định không biết lại nhìn thấy gì. Thần tranh hít sâu, rồi sau đó chậm rãi ngựa đầu nhìn vân chiến. Ta cảm thấy, ta khả năng không tốt lắm. Dì ra lời này, ai không hảo cũng không tới phiên nàng không tốt, bởi vì trừ bỏ hắn ai cũng không thể đối nàng như thế nào. Ta đã sớm nhìn đến quá chính mình có một ngày sẽ bị bắt lấy, mà vừa mới ta thấy được, kia một ngày lập tức muốn tới. Thù binh, nàng thật sự không muốn làm tù binh. Xem này thạch trong nhà lao người sẽ biết, làm tù binh còn không bằng đã chết. Vân chiến những mày, góc cạnh rõ ràng gương mặt bởi vì hắn kia động tác mà có vẻ hết sức khiếp người. Trở về lại nói, đem kiếm ném cho thủ binh, ý bảo kế tiếp sự tình hắn tới làm. Hắn qua tay kéo tần tranh nhanh chóng rời đi nhà tù, đi ra ngoài sau trực tiếp hiệp khởi nàng, trong chớp mắt biến mất với không thấy thiên nhật thạch lao. Tần tranh có chút chân mềm. Nàng xem rõ ràng là cái kia tù binh, nhưng cuối cùng nhìn đến lại là chính mình, như vậy quỷ dị, nàng thật sự không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hơn nữa lâu như vậy cũng chưa nhìn đến chính mình, lúc này đột nhiên xuất hiện, nàng nhất thời có chút khó có thể thừa nhận. Vân chiến, đem các ngươi đều sẽ dùng độc dược cho ta một ít, ta không muốn làm tù binh. Bị hắn kẹp theo đi, thần tranh cũng đã quên không khỏe cùng dãy rùa. Cầm miệng, thanh tuyến trầm thấp. Vân chiến quát lớn nhưng thật ra làm tần tranh loạn thành hồ rán đầu rõ ràng chút. Ta nói chính là thật sự, ta nếu là làm tù binh, kia vức chính là người mặt. Cho nên ngươi vẫn là cho ta độc dược, ta xong hết mọi chuyện, ngươi vì ta báo thủ. Nếu là ta không chết được, ta đây rất có thể bị đánh cho nhận tội a. ta nhưng chịu không nổi. Nàng trước tiên báo cho vân chiến nàng làm tù binh khẳng định sẽ đầu hàng, đó là làm chân chó cũng sẽ sống sót. Cho nên cũng đừng hy vọng nàng sẽ làm tráng sĩ. Ngươi nhưng thật ra thành thật. Vân Chiến Tựa Hồ cũng có chút vô ngữ, một bước hai cái bậc thàng, hắn một bên thấp giọng quát lên. Ta nói chính là thật sự, ta làm không được liệt sĩ. Nuốt nước miếng, tưởng tượng đến nàng sắp sẽ đối mặt, nàng liền miệng khô lười khô. Sẽ không làm ngươi làm liệt sĩ. Từ hôm nay trở đi, một tấp cũng không rời ta bên người, không ai sẽ đem ngươi từ ta bên người bắt đi. Vân Chiến trực tiếp nói cho nàng đối sách, mà không phải cho nàng độc dược làm nàng đến lúc đó tự sát. Ngươi, tuy rằng ta tin ngươi, nhưng ta thấy sự tình trước nay không sai quá, kia một ngày vẫn là sẽ đến. Bên hông cánh tay như thế hữu lực, nàng tự nhiên là tin tưởng hắn. Thằng ngãi này cao lớn đỉnh bạc khôi vĩ, làm cho người ta vô hạn cảm giác an toàn. Nhưng, nàng vẫn là tin tưởng chính mình nhìn đến. Ta không tin. Vân Chiến đơn giản một câu trực tiếp xài bước lên cuối cùng bậc thang, kẹp theo nàng hướng tới chính mình phòng mà đi. Tiểu quế phòng cửa phòng nửa mở ra, tiểu quế mở to mắt to ghé vào cửa, chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài cửa, chơ mắt nhìn tần tranh bị vân chiến kẹp theo vào hăn phòng, nàng nhịn không được nắm tay. Tiểu thư kia bộ dáng thoạt nhìn hình như là bị cái gì dọa, mà vương ra sắc mặt lại không tốt lắm, không biết có phải hay không tiểu thư lại trọc giận vương ra. Nếu là như vậy, hiện tại lại vào phòng chỉ có hai người bọn họ tiểu thư xem ra là không hề dễ ruồi chi lực a lặng lẽ từ chính mình trong phòng ra tới tiểu quế không lưng từng bước một chuyển qua vân chiến phòng bên ngoài cửa phòng nhắm chặt theo cái cửa nhưng thật ra mơ hồ có thể nghe được một ít động tĩnh trong phòng tần tranh vây quanh kia bạch vải dầu dạo qua một vòng bằng không từ nay về sau ta liền giấu ở chỗ này mà đi có thể không bị dễ dàng tìm được muốn ẩn thân Hôm nay dương quan có rất nhiều địa phương, thành lĩnh phía trên vô số lỗ châu mai, ngươi nếu ẩn thân trong đó một cái, đó là tìm kiếm cũng đến tìm tới mấy ngày. Vân Chiến rửa vào trên án thư, hai tay hoàng ngực, bởi vì kia tư thế bả vai chô cơ bắp có vẻ đặc biệt rắn chắc. Chấp trước mắt, tần tranh thật dài thở dài, cho nên liệt, ngươi vẫn là cảm thấy ở bên cạnh ngươi an toàn nhất. Thoạt nhìn, hắn chính là ý tứ này. Trong phòng ngọn đèn dầu sâu kín, Vân Chiến ru mắt, thấy không rõ trong mắt sát thái. Không sai. Vân chiến chính là như vậy tưởng. Tại đây toàn bộ thiên dương quan, nơi nào cũng không có hắn bên người an toàn. Biểu môi, tần tranh đôi tay phụ sau ở vân chiến trước mặt đi rồi hai vòng nhi, ta tạ ngươi bảo hộ ta, nhưng vẫn là đem độc dược cho ta một phần đi, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vươn một bàn tay, tần tranh đứng ở trước mặt hắn tiếp tục thảo muốn độc dược. Nhìn tay nàng, Vân Chiến tầm mắt chậm rãi dịch đến nàng khuôn mặt nhỏ thượng bạch bạch nụn nộn, tràn ngập sinh cơ. Nếu nói nàng sẽ chết, hắn là quyết định không tin. Cho ngươi có thể, nhưng ta đồng ý ngươi bị đánh cho nhận tội. Trầm thấp thanh tuyến làm nhân tâm đầu vừa động, đó là tần tranh nghị đến lúc đó không được liền chết. Nhưng bởi vì hắn những lời này thanh âm này, nàng cảm thấy chết thực không đáng giá. Ta nhìn làm cười, con ngươi con cong, điểm mỹ như mật. Vân Chiến giơ tay. Lấy thô lệ hai ngón tay nắm nàng gương mặt kéo kéo, theo sau xoay người đi hướng án thư sau. Bị xả mặt nhân nhi biểu môi hừ nhẹ, xoa xoa chính mình khuôn mặt, nhìn lại đi trở về tới vân chiến, trong tay hắn cầm một viên chân châu lớn nhỏ màu trắng hoàng trạng vợ, chính là cái này. Từ trong tay hắn tiếp nhận tới, thần tranh thật dài hu khẩu khí, ngươi như vậy ta mới yên tâm sao, này so ngươi an toàn. Cố ý cười, con ngươi còn con. Vân chiến tựa không thích nghe lời này, Ánh mắt hơi lánh, thập phần kiếp người. Tần tranh không sợ, cười tủm tìm đem kia viên độc dược đặt ở cổ áo phùng tuyến chỗ khẽ hở. Chính mình thử thử túi đầu có thể hay không cắn được, hết thể đều ở kế hoạch giữa, nàng có thể thực nhẹ nhàng cắn được. Xem nàng những cái đó động tác, vân chiến trong lòng biết nàng xác thật là chuẩn bị tốt, tuyệt không phải chơi chơi mà thôi. Người này đầu dưa nhi còn đủ linh hoạt, đến lúc đó đó là bị đánh cho nhận tội cũng là có thể. Nhưng nhớ lấy không cần khiến cho thượng quan đặc chú ý, hắn giết người không nháy mắt, thả thực biến thái. Ngươi nhắc am hiểu giả ngây giả dại, hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta sẽ thực mau tìm được ngươi. Xem nàng kia màu nâu đôi mắt, dường như có thể xuyên thấu nhân tâm, hắn nhìn nàng, những lời này đó buột miệng tốt ra. Thần tranh chậm rãi chớp mắt, rồi sau đó có chút mất tự nhiên về phía sau lui hai bước, hảo. Ngươi ở sợ hãi. Chú ý tới nàng lui về phía sau. Vân Chiến hơi hơi nhúng mày, kia động tác rất có cách điệu, xoáy không lời gì để nói. Tần tranh chu chu môi, không a đại nguyên xoáy trăm công ngàn việc, không bằng hiện tại liền đi vội đi. Người không cho ta rời đi, ta khẳng định không đi. Ta liền tại đây lều trải gốc chỗ nào cũng không đi. Về phía sau lui, tần tranh đôi mắt liên tuyên chuyển, có thể thấy được tâm lý hoạt động thực sinh động. Thấy vậy, Vân Chiến hứng thú khởi, chiều nàng tới gần một bước, rất bận là thật sự, nhưng hiện tại không vội cũng là có thể. Tần tranh lui về phía sau, một bên chiều bên cạnh loạn quét, không được không được, ngài vẫn là vội ngài đi. Ha ha ngây ngô cười, nàng kia bộ dáng đáng yêu thực. Vân chiến khoe môi run rẩy, tựa ở nhẫn cười. Lại đây. Chiều nàng ruôi tay, vân chiến tay phá lệ đại. Tần tranh mở to hai mắt nhìn kia tay chiều chính mình lại đây, nàng đột nhiên ôm bụng ngồi xổm xuống đi. Ai nha, ta nguyệt sự tới, bụng đau quá à. Không người có thể so sánh tự khống chế. Đúng đúng đúng, nô tỳ chứng minh, tiểu thư xác thật tới nguyện sự. Vẫn luôn bên ngoài nghe động tĩnh tiểu quế vừa nghe trong phòng tần tranh bỗng nhiên cao vài độ thanh âm, nàng đột nhiên túm khai một phiến môn vọt tiến bảo. Muốn nói chết nàng cũng sợ, nhưng tần tranh nói qua nàng rất dài mệnh, cho nên liền bất cứ giá nào, quyết không thể làm tần tranh bị đập hư. Tiểu quế vừa tiến đến, bên kia vừa đứng một ngồi sổm hai người đều nhìn lại đây. Vân chiến biết tiểu quế ở bên ngoài nghe động tĩnh, nhưng không nghĩ tới nàng còn có nảy vọt vào tới rũ khí. Mà thân tranh, còn lại là cảm thán vẫn là chính mình nha đầu trung tâm, biết ở khi nào vọt vào tới rút nàng. Không cấm âm thầm gật đầu, cuối cùng không bạch bạch đối nàng hảo. Ngươi xem, ta nha đầu đều cho ta làm chứng sáng tỏ. Thần tranh dứt khoát ngồi dưới đất không đứng dậy. Vân chiến mặt mày phất quá một tia chế nhạo, ngươi tới nguyệt sự cùng ta có cái gì quan hệ không cần hướng ta thông báo. Đôi mắt trợn to vài phần, thần tranh ngược lại là mơ hồ, nàng vừa mới vì cái gì muốn nói chính mình nguyệt sự tới. Nga nga, là bởi vì vừa mới vân chiến thẳng nhãi này chiều nàng dối tay tới. Nhưng hiện tại, nhìn hắn kia bộ dáng, giống như hết thể đều là nàng ở tự mình đa tình giống nhau. Ta liền thích cùng người khác nói, trên cơ bản thấy ai liền đối ai nói một lần. Trong chốc lát ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Lại nguyên xoáy này đại doanh tướng sĩ ngàn ngàn vạn, nếu là từng cái đều nói cho một lần, ta nhưng có chuyện làm. Điểm này tần tranh chảo thập phân hảo, bởi vì mặc kệ nàng làm cái gì, ở chỗ này, vứt đều là vân chiến mặt. nhướng mày, vân chiến đánh giá là rất muốn nói một câu ngươi đủ tàn nhẫn, nhưng cuối cùng hắn cái gì cũng chưa nói, thật sâu mà nhìn tần tranh trong chốc lát, không được loạn đi. Dứt lời, hắn bước đi rời đi. Tiểu quế lui qua một bên. Nhìn Vân Chiến đi rồi, nàng thật dài hưu khẩu khí, cảm giác chính mình bắp chân đều ở run lên. "Tiểu Thư, ngươi rốt cuộc như thế nào chọc giận Vương gia? Nếu như bị hắn như thế nào như thế nào, ngươi nhưng làm sao bây giờ?" Chạy đến tần tranh bên người ngồi sầm xuống, xuống, Tiểu Quế còn lòng còn sợ hãi. "Cái gì như thế nào như thế nào? Ngươi lại đã hiểu. Từ hôm nay bắt đầu, ta liền thành Vân Chiến cái đuôi, ngươi trốn xa một chút a." màu nâu con ngươi Huân Nàng nhưng thật ra rất muốn đi thành lĩnh thượng nhìn một cái, tùy tiện tìm cái lôi châu mai trốn đi, không biết như vậy có thể hay không tránh thoát này một kiếp. Vì cái gì? Tiểu quê khó hiểu, nhìn dáng vẻ tần tranh cũng là sợ hai vân chiến, vì cái gì còn đi theo hắn bên người. Một lời khó nói hết. Ngươi nha, nếu là cảm thấy không an toàn liền đi tìm Tào cường, dù sao gần nhất ly ta xa một chút. Nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó lại liên lụy tiểu Quế. Tiểu quế biểu môi, vậy được rồi, tiểu thư ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Vương ra người nọ A, thoạt nhìn nguy hiểm cực kỳ. Đều không cần hắn nói cái gì, chỉ cần một ánh mắt nhi, là có thể đem người sợ tới mức đáy trong quần. Ta so ngươi hiểu biết hắn, không cần nhọc lòng, đi thôi. Vây vây tay, thần tranh thoạt nhìn thực tiêu sái. Hào đi. Đứng lên, tiểu quế không yên tâm nhìn quanh căn phòng này một vòng, tiểu thư ngươi tiểu tâm A. Gật đầu. Nhìn theo tiểu quế rời đi, đứng dậy đem thảm thượng lều trại căng ra, theo sau chui đi vào. So sánh với, tựa hồn nơi này càng an toàn chút. Khuênh chân mà ngồi, tần tranh ý đổ lại tiến vào hư ảo giữa nhìn một cái chính mình. Nhưng, mặc cho nàng như thế nào tập trung tinh lực, nàng vẫn là nhìn không tới. Xem chính mình thật là cái việc khó nhi, nàng tiến vào không được trạng thái. Thở sâu, thân mình một vai nằm xuống, vải dầu hạ là thảm cho nên không đến mức thực ứng. Nam nằm, nàng đôi mắt liền không mở ra được. Nàng bên này đang ngủ, Thiên Dương Quan lại là khẩn trương lên, bởi vì Vân Chiến mệnh lệnh bắt đầu giới nghiêm. Đông Thể sứ giả đoàn còn ở, nhưng bọn hắn lại dường như bị cầm tù lên. Trong lúc nhất thời bọn họ dường như cũng có chút hoảng loạn. Không chém tới xử mọi người đều biết, nhưng kia nói trắng ra là chỉ là diễn trò. Nếu thật giận cực, ai còn sẽ để ý? Tần tranh tự xưng là sau này biến thành vân chiến cái đuôi, nàng nói cũng không sai biệt lắm, cơ hồ vân chiến đi chỗ nào, nàng đều sẽ đi theo. Cứ việc vân chiến thoạt nhìn cũng ngại nàng phiền thoái, nàng cũng ra mặt rất dày coi như không phát hiện. Cơm sáng, tần tranh còn chưa từng cùng vân chiến cùng ăn qua cơm sáng. Từ đi vào thiên dương quan, tần tranh cơm canh vẫn là rất nhiều dạng, trên cơ bản mỗi một đốn đều không dưới hai cái đồ ăn, có hơn có tố, hơn nữa làm được thực thanh đạo mà vân chiến cơm sáng càng có rất nhiều thịt, thịt bò. nhìn một cái những cái đó bị cắt ra tới thịt, lại nhìn một cái vân chiến kia rắn chắc dáng người, cũng đúng, không ăn thịt như thế nào có thể có nảy dáng người. uống cháo, tần tranh liếc vân chiến, thằng ngãi này ở ăn cơm khi, đôi mắt tuyệt không sẽ loạn nó, thật tự hạn chế. lén lút, tần tranh giói chiếc đua gấp một khối thịt bò, lược hiện vui sướng bỏ vào trong miệng, ăn vụng thành công. vân chiến tuy là không thấy nàng. Nhưng khỏe mắt dư quang tuyệt đối là liếc tới rồi, mảnh khảnh khỏe môi mấy không thể hơi dơ lên. Vốn là đắc trí, kết quả nhai nhai tần tranh mặt bắt đầu rối dám lên, hảo xài, hảo hàm, vân chiến, ngươi khẩu vị hảo trọng. Thật sự nhai không lạ, tần tranh quay đầu cấp phun ra. Vân chiến buông chiếc lúa sâu thẳm trong mắt ý cười muốn đâu không được, ăn ngon sao? Ăn ngon cái quỷ! Thứ này ngươi như thế nào ăn vào đi? Trâm trả mánh rót, quá hàm! Món ăn chân quý mỹ vị mỗi người đều thích, nhưng kia thuộc về miệng lươi chi dục thành nghiện nói liền sẽ biến thành tàn sắt chính mình vũ khí sắc bén. Đã sớm nói qua, miệng lươi chi dục là dễ dàng nhất không chế. Cầm lấy chiếc đua kẹp một khối thịt bò bỏ vào trong miệng, hắn ăn thời điểm không bất luận cái gì biểu tình. Nếu không phải thật sự hưởng qua, rất khó tưởng tượng ăn ngon thịt bò sẽ biến thành cái kia hương vị. Cố ý làm thành khó nhất ăn, ngươi quả nhiên có thể làm nguyên soái, cam bái hạ phòng. Bất quá ta xem cũng không ai có thể bắt lấy ngươi cái gì nhược điểm, cổ nhân đều nói thực sắc tính dã này hai dạng ngươi đều không chiếm, ngươi là thánh nhân. Dơ ngón tay cái lên, thần tranh phục. Ngươi này tự không chế tới rồi biến thái nông nỗi, nàng tự thẹn không bằng. Ngươi sao biết ta này hai dạng đều không chiếm. Nhập tấn mi khẽ nhếch, hán vấn đề này có chút bén nhọn có chút thái mội. tần tranh xoay chuyển đôi mắt, bởi vì ngươi liền cái ấm dường đều không co à. Lớn như vậy một nguyên soái, nói ra đi là thật có điểm khó coi. Bất quá ta rất bội phục, bội phục bội phục. Chắp tay ôm quyền, Thần Tranh không thiếu có chút giả mù sa mưa. Xem ra, người đối ta trên giường tình huống còn thực hiểu biết. Đạm Nhiên uống trà, hắn kia ngữ khí làm người nghe tới thực khó chịu. Thần Tranh vô ngữ, nói giống như nàng liền nhìn chằm chằm hắn trên giường sinh sống. Bất quá muốn nói trên giường tình huống, tâm tắc, nàng vẫn là có điểm tò mò. Bởi vì nàng nhìn không thấu hắn, liền luôn là tưởng cân nhắc thấu triệt. Thằng nhãi này, nói hắn có điểm sắc đi, nhưng có khi lại cảm thấy hắn hình như là làm bộ. Bởi vì hiện tại hắn bộ dáng liền rất nghiêm túc lạnh nhạt, muốn nói hắn sắc, quỷ tài tin. Bất quá hắn có khi ánh mắt kia nhi, nàng cũng sắc thật đều thấy. Hành động gì đó cũng thực cái muội làm người không thể không tưởng thiên. Trật lênh trật nhiệt, thằng nhãi này chơi rất cao đoàn, nàng là quyết định không được. Nhưng tổng bị chơi nàng cũng nuốt không dưới khẩu khí này, dù sao cũng phải giáo hấn một chút hắn mới được. Màu nâu con ngươi híp lại, nhìn chằm chằm vân chiến kia đau thương bất nhập bộ dáng, nàng âm thầm hứ lạnh nhất định đến cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. 052, đầu, chúng chiêu. Chúc mừng ngài đạt được một trương vẽ tháng. Đêm tối lại lần nữa tiến đến, mỗi khi lúc này, thần tranh đều sẽ đi về trước, bởi vì nàng muốn tắm gội. Lâu ba có cái phòng tám. Nơi này hẳn là Vân Chiến chuyên dụng, bởi vì sở hữu hết thảy đồ vật đều rất đơn giản, càng cụ thể một chút nói, chính là cung người hưởng thụ đồ vật rất ít, to như vậy phòng trừ bỏ hồ nước chính là đá cẩm thạch mặt đất, không có cung nghỉ ngơi giường nệm, không có hương hương tam phấn, thậm chí liền nhiều một cái khăn tắm đều không có. Thần Tranh đã thói quen Vân Chiến kia biến thái tự khống chế, cho nên nơi này trang hoàng tốt như vậy mà điều kiện rất kém cỏi cũng ở nàng có thể tiếp thu trong phạm vi. Trong ao thủy là lãnh, này nhưng có điểm khó, nàng nếu là nhảy xuống đi, đánh giá sẽ toàn thân rút gân. Thở ra quần áo, tần tranh đem khăn lông phô ở bên cạnh cái ao nhi, sau đó ngồi xuống. Đó là phô khăn lông, mông phía dưới lạnh léo cũng đủ để khiến nàng một cái giật mình. Hai cái đùi chậm rãi bỏ vào trong nước, chân cẳng bị nước lạnh ngầm, cả người đều phải thăng thiên. Liên tục lắc đầu, tần tranh cảm thấy vân chiến chiết khấu ma chính mình rất có hứng thú liền tắm rửa đều không thể thoải mái tẩy, cùng người này rất khó vui sướng chơi đùa. Thích ứng không sai biệt lắm, tần tranh chậm rãi hoạt vào hồ nước, theo cả người phao đi vào, nàng hàm răng đều ở run lên, hào lạnh. Đây là duy nhất tán thưởng, nàng đã bị lạnh từ nghèo. Đi vào thiên dương quan nhiều ngày như vậy, nàng vẫn luôn là chính mình tẩm khăn lông ướt lau lau thôi. Lần đầu tiên như vậy vui sướng tắm rửa, vẫn là nước lạnh. Này mệnh a, phao trong chốc lát. Nàng đầu dây thần kinh đã tê mỏi, bơi ra tới, này hồ nước vẫn là man đại. Lạnh leo hạ thấp, tần tranh vui vẻ hừ nổi lên cười nhỏ nhi, bạn xôn xao tiếng nước, tại đây to như vậy trong phòng tắm giống như nháo quỷ giống nhau. Tần tranh sẽ bơi lội, nhưng cũng giới hạn trong nước cạn khu vực, mà vịnh tư sao, đó là không thể xem, nàng chỉ biết cầu bảo nhi. Bao một trận nhi, nàng mệnh thở hồng hộp, dựa vào thủy biên dừng lại, bên cạnh cái ao duyên băng lạnh leo, sáng đến không được. Lại lần nữa cảm thán vân chiến thằng nhãi này có thể đối chính mình hạm như thế tàn nhẫn tay, nàng vạn phần kính nể. Nàng liên làm không được đối chính mình ngoan độc, rõ ràng có thể hưởng thụ, lại một hai phải tự tìm tội chịu. Đông dưng, thần tranh dựng lên lô thai, bên ngoài giống như có động tĩnh Ngưng thần tinh khí cẩn thận nghe, đôi mắt cũng nhìn chầm chằm bình phong lối vào. Ước chừng một phút sau, một cái tiểu hắc điểm nhi xuất hiện ở bình phong dưới chân, không nghĩ tới xuất hiện chính là kia chỉ ưng. Vừa nhìn thấy nó, tần tranh không khỏi mở to hai mắt, cư nhiên tìm tới nơi này tới. Không được lại đây. Dương một phen thủy ném văng ra, tần tranh bơi tới hồ nước trung gian, trừng lớn đôi mắt nhìn chầm chằm kia chỉ ưng. Kia chỉ ưng cũng không hề về phía trước đi rồi, chỉ là đứng ở bình phong dưới chân nhìn trong ao chỉ lộ ra đầu tần tranh, nàng tóc đều ướt dính vào trên mặt, thoạt nhìn giống cái gà rớt vào nổi canh. Ngươi như thế nào đi tìm tới? Ngươi cái này tiểu xúc sinh rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi ở giám thị ta? Tưởng tượng đến chính mình khả năng phải bị bắt đi làm tù binh, nàng đối ai đều nổi lên hoài nghi, này chỉ ương tự nhiên cũng không ngoại lệ, cảm thấy nó vấn đề thật mạnh. Ưng tự nhiên không thể trả lời nàng vấn đề, nhưng nó nghiêng đầu xem nàng bộ dáng càng là làm người hoài nghi, nó tuyệt đối nghe hiểu được tần tranh nói. Lan, tái xuất hiện ta trước mắt, ta liền làm thịt ngươi. Bơm nước! Thủy phun đến trên bờ, kích khởi đầy đất bọt nước nhi. Nàng một trận chửi bậy, kia chỉ ưng lại là không có gì phản ứng. Khó thở, tần tranh bơi tới bờ biển, đầy mặt đằng đằng sắc khí, nàng là thật sự tính toán lên bờ đem kia chỉ ưng làm thịt. Nhưng mà, nàng mới vừa bơi tới bờ biển, trên mặt đất ưng bỗng nhiên bay lên tới, một cái chớp mắt đã không thấy tâm hơi. Còn không có hoan quá thần nhi, bên ngoài có thanh âm chuyển đến, người ở gọi là gì đâu. Là vân chiến thanh âm. Vân chiến, kia chỉ ưng lại tới nữa, người mau làm thì nó. Phản phất giống như nhìn thấy cứu tinh, mặt khác nàng không tin, vân chiến nàng là tin tưởng. Ngay vậy, vân chiến trong chấp mắt xuất hiện ở tần tranh trước mắt, nhìn chung quanh toàn bộ bể tắm một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng ở bên cạnh cái ao nhi tần tranh trên người. Ở nơi nào? Nàng tóc dài tầm ướt rối tung trên vai, khiến cho trần chủi trắng non bả vai như ẩn như hiện, cực cụ dụ hoặc lực. Vừa mới một chút đã không thấy tâm hơi, này xuất sinh còn sẽ đột địa không thành. Thở sâu, nàng nổi ra gà đều đi lên. Vân Chiến bắt đầu siêu tầm, cặp mắt kia tựa như an gia đa, hơn nữa không mang theo trước mắt. Thần tranh nhìn chầm chầm hắn, biểu tình cũng thực nghiêm túc. Đông Dương Vân Chiến đột nhiên rỗi tay bắn ra một cái đồ vật, bay thẳng đến bình phong cùng rộng mở cửa phòng góc địa phương vào tới. Phanh phạch lăng, một con lưng nhanh chóng lệ ra tới, với đỉnh đầu xoay quanh một vòng đoạt môn mà chạy. Vân chiến thân ảnh trước mắt không thấy, tần tranh thở nhẹ một hơi, xem vân chiến kia khí thế, đánh giá kia chỉ ưng muốn mất mạng. Nhưng mà, tần tranh ý tưởng lại là sai rồi, chỉ chốc lát sau vân chiến trở về, từ hắn kia đen sắc mặt tới xem, kia chỉ ưng đào tẩu. Nó chạy thoát. Mở to hai mắt, tần tranh xem hắn sắc mặt liền cảm thấy lại như vậy hồi sự nhi. Theo tới khi lộ đào tẩu, xem ra nó kế hoạch thực đầy đủ. Hơn nữa đối nơi này cũng rất quen thuộc, cư nhiên ở chỗ này tìm được rồi ngươi. Đi tới, hắn như vậy cao, lúc này tần tranh còn ở trong ao phao, ngửa đầu nhìn hắn liền cảm thấy hắn càng cao. Tần tranh cũng cảm thấy thực kinh hãi, xem ra thật đúng là hướng nàng tới. Làm sao bây giờ? Đã tìm được ta? Ngửa đầu nhìn vân chiến, tần tranh có điểm đáng thương hề hề. Ở ta bên người, đó là tìm được rồi ngươi lại như thế nào, đường sợ. Ngôi xuống xuống. Như vậy tần tranh liền không cần cao cao ngửa đầu. chớp chớp mắt, đô miệng, ngươi lại không phải lúc nào cũng đều ở ta bên người. Giống vừa rồi, ngươi liền không ở. Nhìn nàng đẹp môi đỏ, vân chiến con ngươi híp lại, ta không phải kịp thời chạy đến sao. Ngươi sẽ mỗi một lần đều thực kịp thời sao. Cái này không ai biết. Hán cái này bảo đảm làm người vô pháp tin phục. Hiện tại hoài nghi là vô dụng, bởi vì tương lai không ai biết. Khẽ lắc đầu. Vân Chiến đối nàng bi quan thực không tán đồng. Ai nói, ta là có thể nhìn đến. Chỉ tiếc ta nhìn không tới ngươi, ai làm ngươi như vậy quái. Thần tranh biểu môi khinh thường, hắn nói mới đều là vô nghĩa. Nàng là có thể nhìn đến tương lai, nhưng chính mình tương lai, lại không phải như vậy trong sáng. Xem nàng kia ước nhẹm khuôn mặt nhỏ biểu tình nhiều như vậy, Vân Chiến hình như có chút buồn cười. Giơ tay đem dính ở trên mặt nàng sợi tóc nhất đi, nếu là sẽ bị ngươi nhìn thấu. Ta còn coi như cái gì đại nguyên soái Bị hắn một chạm vào, tần tranh mới kinh ngạc phát hiện nàng liền như vậy cùng hắn nói chuyện giống như có điểm không ổn. Bất động thanh sắc hướng trong nước trầm, nàng một bên đôi mắt lọc cục chuyện. Đã sớm muốn cho hắn điểm giáo hấn, lúc này giống như đúng là hảo thời cơ. Xem nàng hướng trong nước trầm, vân chiến mấy không thể hơi nhướng mày, tựa hồ minh bạch nàng có thể là ở trốn hắn. Nhưng mà, ngay sau đó tần tranh liền kinh sợ mở to hai mắt. Tà chân rút gân. Dứt lời, nàng cả người nháy mắt trầm vào trong nước đi. Vân Chiến ngay sau đó túi người duỗi tay đi vớt nàng, lạnh lạnh trong nước bắt lấy nàng hoạt hoạt cánh tay, cũng cảm giác được nàng trở tay bắt được cổ tay của hắn. Vừa muốn thu lực, trong nước nhân lực khí lớn hơn nữa, trực tiếp bắt lấy hắn đi xuống túm. Một tay chống đỡ bên cạnh cái ao duyên, Vân Chiến cũng dùng sức, trong nước người bắt đầu chống cự không được. Cùng Vân Chiến hợp lực khí, kia tuyệt đối phải thua không thể nghi ngờ. trong nước nhân nhi bị kéo ra tới, tướn lục cục đầu tóc hồ đầy mặt, hơn nữa nàng chính lôi kéo vân chiến cánh tay ở đi xuống tốn. vân chiến lược hiện nhẹ nhàng đem nàng tốn ra tới, nàng này một chân bóng người liền như vậy thoát ly nước ao. a, buông ta ra. tự động buông tay, nhưng lôi kéo nàng người lại không buông tay. nàng hơn phân nửa cái thân mình một lần nữa nước vào, nhưng nào đó bộ vị còn ở thủy ngoại. Cũng may tóc tán loạn đầy người, nếu không nàng cũng thật chính là bị nhìn một cái không sót gì. Vân Chiến tầm mắt không thể tránh khỏi xuống phía dưới, nàng làn da trắng non hắn biết, nhưng toàn thân đều như vậy bạch, thì giác thượng lực đánh vào tuyệt đối rất lớn. Thế cho nên trong lúc nhất thời hắn cũng chưa nghe được tần tranh đang nói cái gì, sở hữu lực chú ý đều ở đôi mắt chỗ đã thấy cảnh sát thượng. Vân Chiến, buông tay, duỗi chân, trong hồ thủy phiên Giảo bán khởi vô số bọt nước nhi lúc này mới hoàn hồn nhi vân chiến buông tay nàng cả người rất nước động sau đó cũng không quay đầu lại bơi tới bờ bên kia đi vân chiến đầy tay thủy chậm rãi đứng lên nhìn chỉ có đầu lộ bên ngoài nhân nhi kỳ thật trong nước sự vật hắn cũng có thể thấy rõ tẩy một lát liền thành thời gian lâu rồi người thật sẽ rút gân châm ổn nói xong vân chiến xoay người rời đi chỉ còn trong nước còn kinh hồn chưa định tần tranh thật sâu hút khẩu khí tranh nâng lên chính mình cánh tay Bị vân chiến trảo quá địa phương đều đỏ, tựa như bị nước sôi năng giống nhau. nàng tuy là không có gì cảm giác, nhưng thoạt nhìn có điểm kinh tủng, bởi vì kia hồng ấn không sai biệt lắm chính là hắn một bàn tay bộ dáng chiếm cư nàng toàn bộ cánh tay. Lần này cần chơi kế hoạch của hắn lại thất bại, hơn nữa nàng còn suýt nữa vừa mất phu nhân lại thiệt quân, thật là làm người bực bội. Liên tục lắc đầu trận trắng mắt nhi, cuối cùng kia khẩu khí cũng chỉ đến nuốt xuống đi, bạch bạch làm vân chiến chiếm tiện Nàng nhận. Từ phòng tắm ra tới, tần tranh một thân thần thanh khí sảng cũng không cảm thấy nhiều sảng. Bản khuôn mặt nhỏ, đi bước một dịch hồi vân trên phòng. Hai ngày qua nàng vẫn luôn ngủ ở cái kia lều trại, cùng vân chiến nước giếng không phạm nước sông, nhưng thật ra so nàng tưởng tượng an nhàn. Tiến vào phòng, tần tranh mắt nhìn thẳng toàn hồi chính mình lều trại, chăn phô một tầng, mềm thực. Vân chiến ở án thư sau vội chính mình sự, hai người bọn họ chi gian kỳ thật cũng gần khoảng cách mấy mét cộng thêm cách một mặt bạch vải dầu. Có thể nghe được dùng bút lông viết chữ độc hữu thanh âm, nàng có thể tưởng tượng được đến vân chiến tự là bộ rắn gì, rất có kinh lực, hơn nữa mang theo trên người hắn kia độc hữu lạnh nhạt. Chầm rãi trước mắt, tần tranh thở dài, người này thật sự là tự tin, nàng nếu là có hắn một nửa nhi tự tin, cũng liền sẽ không lo lắng chính mình thời khắc sẽ bị bắt đi làm bắt làm tù binh. Còn chưa ngủ, bên ngoài người đột nhiên phát ra tiếng, Tần Tranh không cấm nhướng mày. Ngủ không được, vừa mới bị dọa. Hừ hừ, liền tính là ngủ nàng cũng đến làm náo ngộng. Là bị ưng làm sợ, vẫn là bị ta dọa. Vẫn chiến điểm nhưng thật ra chảo thực hảo, hơn nữa biết rõ tần Tranh thích lời nói có ẩn ý. Vừa nghe hắn nói lời này, tần Tranh không cấm nhạc lên, "Đại nguyên sói, ngươi thật đúng là hài hước. Ngươi đâu, ta nhưng thật ra không sợ, bởi vì ngươi cũng cũng chỉ có một khuôn mặt do người." Nhấc lên chân Thần tranh ở lều chạy hết sức bừa bãi. Ngươi là cái thứ nhất nói loại này lời nói người, giác nộ rất cao a. Vân chiến này tuyệt đối thuộc về khích lệ, loại này khích lệ làm người cảm thấy ngượng ngùng. Môi đỏ cong cong, thần tranh hoàng chân, đó là, ta là người bình thường sao. Tuy rằng ta nhìn không tới ngươi tương lai, nhưng nhìn thấu ngươi vẫn là chút lòng thành. Lời này không khỏi có khuyết đại chi ngại. Bên ngoài vân chiến tựa hồ cũng ở cười nhạo nàng, vậy ngươi nói nói. Ta là cái dạng gì người? Ngươi đâu, ngươi là cái đối chính mình yêu cầu thực nghiêm khắc, đối người khác yêu cầu càng nghiêm khắc người, nghiêm khắc đến cơ hồ biến thái nông nỗi. Nhưng là đi, ngươi lại có điểm tiểu hài hước, cứ việc sụ mặt hài hước không tốt lắm cười, chính là ta cảm thấy rất khôi hài. Lại có đâu, ngươi nếu có thể sửa sửa tùy thời sắc mị mị tật xấu thì tốt rồi, ngươi dáng vẻ kia thật sự rất dò người. Đến kỹ vân chiến trên người sở hữu đặc điểm tần tranh nói đạo lý rõ ràng. Nàng nói xong, bên ngoài cũng không có động tĩnh. biểu môi cẩn thận nghe, đống dưng lều Trại môn bị sốc lên, dọa nàng ngảy dựng Ngươi làm gì? Hai ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi không được tiến bảo. Hắn ngồi sổn cửa cũng rất cao lớn, ngăn chặn toàn bộ môn. Trong phòng ngọn đèn dầu sâu kín, này lều trại càng là ưu ám, cho nên hắn ở nơi đó liền có vẻ có chút mơ hồ, thoạt nhìn càng là khiếp người. Vân chiến thân mình vừa chuyển, rất khinh xảo ngồi tiến vào, chân dài còn bên ngoài, nhưng này lều chạy cũng đã thực chén chúc. Xem hắn tiến vào, tần tranh về phía sau xê dịch, trường lớn đôi mắt nhìn chầm chầm hắn. Người sáng nay còn đang nói ta thực sắc không gần, lúc này liền nói ta sắp mị mị, tự mâu thuẫn. Nhìn nàng, vân chiến kia thanh tuyến lại phối hợp thượng lúc này mơ hồ ánh sáng, hắn thoạt nhìn cực cụ lực các bách. Thanh thanh thành, ta nói bữa, đại nguyên xoáy ngày tháng. Mau đi ra. Không muốn cùng hắn cái cỏ, thần tranh suốt ruột đuổi đi người. Ngươi như vậy cũng không phải là nói bừa, Mấy không thể hơi lắc đầu, hắn mặt thấy không rõ, chiếm cứ nửa cái lều trại, hắn tựa như một ngọn núi. Không tin tính, ta chính là nói bừa. Mau đi ra đi, ta muốn đi ngủ. Đứng dậy đẩy hắn, tại đây tiểu trong không gian cùng hắn ở bên nhau, nàng cảm thấy trong lòng mau mau. Nhưng mà... Nàng kia sức lực đẩy vân chiến như thế nào có thể đẩy đến động, phàng phất giống như đẩy ở trên tảng đá giống nhau. Nàng phi đầu tán phát, lại chỉ xuyên một tầng quần áo, dựa vào như vậy gần, trên người nàng nhiệt khí nên diện đánh tới, làm vân chiến cảm thụ rõ ràng. Hai tay ở đẩy hắn, giống như cào ngứa, nhìn chầm chầm nàng đồng dạng ở dùng sức khuôn mặt, sâu thẳm con ngươi hơi hơi nheo lại. Đông dưng, vân chiến dơ tay bắt lấy tần tranh hai tay cổ tay. Lấy một bàn tay có dư bắt lấy, làm nàng không chút sức phản kháng. Đôi mắt trợ to, tần tranh phản ứng thực mau dùng chân đá, nàng này khẩn cấp năng lực cũng là rất cường hãn. Bất quá nàng nếu là đối phó không biết võ công hoặc là đồng dạng tam chân miêu không chuẩn còn có phần thắng, đối thượng vân chiến, nàng là liền nửa điểm phần thắng đều không có. Dùng một cái tay khác bắt lấy nàng mắt cá chân, hơn nữa một lần giải quyết rớt hai chân, nàng đôi tay hai chân đều bị vân chiến bắt. Nàng lúc này liền có điểm giống nông ra tể heo khi, heo bị từ trong giới khiêng ra tới khi bộ dáng có điểm giống, đôi tay hai chân bị bó trụ, liền kém dùng một cây gậy từ tay chân trung ương xuyên qua đi. Dây rùa không được, tần tranh chỉ có thể dương mắt nhìn nhi, vân chiến, ngươi thật quá đáng, buông ta ra. Xem nàng kia tạo hình, vân chiến đích xác có chút buồn cười, cứ việc trên mặt cái gì đều nhìn không thấy, nhưng kia trong ánh mắt lại là tràn ngập ý cười đem ngươi treo ở một cây gậy gỗ thượng, liền có thể thượng hỏa nướng. Vân chiến cũng cảm thấy nàng cùng bị bó trụ tiểu chưa có điểm giống. buông ta ra. thần tranh một cùng một cùng dãi dọa, tay chân không dùng được kính nhi, rất giống cái con tôm. Vân chiến cố tình không bỏ, nhầm nàng một cùng một cùng khôi hài, hắn thập phần thích xem. hảo hảo, ta nhận thua, mau thả ta ra. ngạnh không được tới mềm, thần tranh bĩu môi trang đáng thương. Nàng gương mặt kia làm này đó biểu tình thập phần ám hiểu, hơn nữa thật sự là đáng thương hề hề, làm người không cấm tâm sinh thương hại. nhi nàng, vân chiến tầm mắt không tự chủ được dịch đến nàng trên môi, nàng môi hình thập phần hảo, dù hoặc lực mười phần. Người cái này xấu bộ dáng, thực câu dẫn người. Ném xuống nàng, vân chiến cho nhàn nhạt đánh giá, theo sau đứng dậy đi ra liều trại. Bị ném xuống nhân nhi nằm ở đàng kia xoa thủ đoạn nhi, một bên hừ lạnh liên tục hắn mới xấu đâu. bất quá nói nàng câu dẫn người. phi nàng lại không phải hồ ly tinh, ai câu dẫn hắn. càng nghĩ càng khó chịu, tần tranh chợt hô to, ta mới không câu dẫn ngươi đâu, tự mình đa tình. nàng thanh âm quanh quẩn ở to như vậy phòng nội, vân chiến tự nhiên cũng nghe tới rồi. bất quá hắn không trả lời, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. hãy còn hứa lệnh, bất quá nam nhân kia không lại phản ứng nàng. Thằng ngãi này chợt lánh chợt nhiệt chơi đặc biệt hảo, nàng liền hắn một cái ngón tay đều cập không thượng. Bất quá cũng may nàng trong lòng đủ cường đại, nếu không không chừng đến bị chơi nhiều âm thầm thần thương đâu. Ôm chan, thần tranh chửi thầm vận chiến, cuối cùng chậm rãi ngủ. Thiên dương quan ở trong đêm đen di thế độc lập, đen nhánh, không người có thể xuyên qua. Binh sĩ tuần tra thực nghiêm ngặt, thành lĩnh thượng cũng phòng giữ thực nghiêm không có việc gì luôn là hướng dưới chân núi trong thành chuyển cố thượng văn cũng thượng thành lĩnh đã hai ngày không xuống dưới thành lĩnh thượng phong rất lớn cố thượng văn khoác thật dày áo khoác đứng ở thành lĩnh phía trên giao xem hắc thủy giang bờ bên kia hắc thủy giang bờ bên kia là liên miên rừng rậm vừa nhìn vô tận đầu kia đều là đông tề địa bàn nhi tại đây chỗ cao có thể nhìn ra đi rất xa nhưng đông tề hắc thủy giang bờ bên kia không có bất luận cái gì thành trì Bởi vì bọn họ đều biết đại hiến binh sĩ ở thành lĩnh thượng có thể xem rõ ràng, cho nên bọn họ tự này thành lĩnh xây lên tới mới bắt đầu liền mệnh bá tánh đều rút lui nơi này. Thật dài hu khẩu khí, cố thượng văn mặt bị gió thổi đến độ không trí giác. Cố minh, tới một ngụm ấm áp thân. Lý nghị phong cách riêng sang sảng thanh em xuất hiện, hắn bước đi tới, trên tay sách theo túi rượu. Quay đầu nhìn lý nghị, cố thượng văn lắc đầu, nếu là uống lên ngươi này rượu ta phải hôn mê ba ngày ba đêm. Lý Nghị diện mạo tục tàng, càng là có điểm thô giáp, có thể nói hắn lớn lên thật không đẹp. Với cố thượng văn bên người dừng lại, Lý Nghị giơ lên túi rượu uống một ngụm, ấm áp từ dạ dày đánh lút lại, vương gia nói đông tể khả năng muốn ra chuyện xấu, ta đoán có thể là hướng về phía vương phi tới. Bất quá, bọn họ rốt cuộc vì cái gì phải đối phó vương phi đâu. Này vương phi địa vị đơn giản, ta thật sự không nghĩ ra. Cố thượng văn lắc đầu, Tuy rằng nàng này thân thế vừa nghe đơn giản, nhưng trên thực tế nhưng không đơn giản như vậy. Này vương phi A, ta cảm thấy có điểm quái. Hơn nữa, nàng ở 17 vương gia lăng ngộ ngây người 4 năm. Không nhìn thấy nàng như vậy bạch sao, ta mới vừa thấy nàng khi, trắng bệnh trắng bệnh, so lúc này dọa người. Cố thượng văn không khỏi có nói bừa chi ngại, nhưng hắn xác thật là cảm thấy tần tranh người này có điểm kỳ quái. Nếu không vân chiến cũng không thể đối nàng như vậy chú ý. Còn có nảy một vụ. Bất quá ta nhớ rõ, đi 17 vương ra lăng mộ trôn cùng hình như là tần thông trưởng nữ. Vương Phi không phải thứ nữ sao. Thứ sinh hạ tới liền điên điên khùng khùng, sau lại lại tàn tật. Không ngừng lý nghị, thiên dương quan sở hữu binh tướng đều rất tò mò, chỉ là bọn hắn không dám như vậy trắng trận táo bạo bắt quái. Tần thông cái kia ra thần kỳ thực, lớn nhỏ lão bà một đồng lớn, chỉ sinh hạ tới hai cái nữ nhi. Giống như chính phòng cùng trưởng nữ một tay che trời, phía dưới người khẳng định cũng chưa ngày lành quá. Cố Thượng Văn tâm tắt thở dài, thần tranh trước kia quá cũng không tốt. Lý Nghị Minh bạch chút, liên tục gật đầu, này thế đạo chính là như thế, ai có quyền thế có dã tâm là có thể một tay che trời. Không có quyền thế không có dã tâm, liền chờ chịu khổ chịu khổ đi. Bất quá cũng may gả cho Vương gia, đó là ở chỗ này lại không tốt, cũng so hoàng thành vài gấp trăm lần. Hú một ngụm vì người này sinh vì này thế đạo. Cố thượng văn gật đầu, kỳ thật ở hắn xem ra, tần tranh tuyệt đối là hảo mệnh. Hắn từ nhỏ liền nhận thức vân chiến, hắn còn chưa từng gặp qua hắn đối cái nào cô nương để bụng quá. Đã từng có một đoạn thời gian hắn còn cảm thấy vân chiến không thích nữ nhân đâu. Thật vất vả có hắn cảm thấy hương thú, nếu thật là đông tề đối tần tranh làm ra cái gì, đánh giá sẽ một lần nữa tái khởi chiến tranh. Mặt ngoài hòa bình đã duy trì 5 năm, Nếu chiến sự tái khởi, máu chảy thành sông hình ảnh sẽ lại lần nữa xuất hiện. Thành lĩnh thượng gió lạnh gào thét, lĩnh tiếp theo đạo đạo thạch hoàn lâu cũng phòng giữ nghiêm ngặt. Đông thể sứ giả đoàn bị nhốt ở một đạo thạch hoàn lâu chung, nơi này phòng giữ đặc biệt nhiều, đó là cấm thượng cánh cũng phi không ra đi. Nhưng mà, trong đêm đen lại là có một cái trường cánh màu đen tấm ảnh nhỏ lăn lộn đi vào, với nửa khai cửa sổ phi vào phòng. Ngay sau đó, kia cửa sổ bị từ đóng lại. Không ai biết bên trong đang làm cái gì. Vừa cảm giác đến hừng đông, thần tranh ngủ thật sự không an ổn. Như nàng theo như lời, nàng lại làm ác mộng. Đương nhiên, ác mộng làm sợ nàng không phải vân chiến, ngược lại bảo hộ nàng là vân chiến. Kia chỉ ưng cũng vẫn luôn đều ở trong ngộng, hiện tại nàng cảm thấy nó chính là địa nhân. Nếu lần sau tái xuất hiện, nàng nhất định sẽ làm thịt nó. Từ lều chạy chui ra tới, quay đầu nhìn về phía bình phong chỗ, kia mặt sau nàng chưa từng đi qua. Đó là vân chiến ngủ địa phương. Nghe một chút không có gì động tĩnh, xem ra thằng nhãi này đã đi ra ngoài. Đi ra, rồi cái lười eo, phối hợp lười eo vẫn là nàng biến điệu cảm thắn thanh, thoải mái. Hôm nay cái dân chúng A thật nha thật cao hứng bắt đầu ca hát, mỗi một chữ nhi cũng chưa ở điều thượng. Bất quá nàng chính mình cũng không có tự mình hiểu lấy, bản nhân nghe tới sướng vẫn là thực không tồi. Tuy so ra kém nghệ thuật ra linh tinh nhưng nàng đi làm ca sĩ đánh giá còn có thể thành. Như thế tự cho mình rất cao cũng chỉ có nàng chính mình biết, nếu là nói cho người khác nghe, không biết đến bao nhiêu người cười đến dụng răng. Lo chính mình mặc xong quần áo, đem tóc hợp lại khởi, nhưng để lại hơn phân nửa nhi dối tung, nàng nếu là đều thúc lên, đó chính là nam nhân kiểu tóc. Bàn tay đại gương đồng chiếu ra nàng bàn tay đại mặt, tần tranh quơ quơ đầu, tóc sơ còn tính chỉnh tề. Mỹ liền một chữ, ta chỉ nói một lần sướng ca ngợi chính mình ca nhi nàng thập phần tự tin ngươi ngày thường chính là như vậy lửa chính mình đột nhiên bình phong sau truyền đến vân chiến thanh âm kia ngự khí là hắn độc hữu trào phúng vừa mới tần tranh kia ca nhi hắn chính là đều nghe vào lỗ tai sướng sốt tần tranh vài bước đi đến bình phong chỗ đó nhưng thật ra không thăm dò đi xem bình phong sau ngươi không đi một chút thanh âm đều không có ngươi đều không thở dốc nhi a Người bình thường hô hấp đều có thanh âm, thằng ngãi này là cái gì thanh âm đều không có. Giống người giống nhau ngủ còn nghiến răng. ngươi tật xấu thật sự quá nhiều, làm một nữ nhân, sống thật là quá tháo. Vân chiến thanh tuyến trầm thấp vững vàng, cảm giác hắn nói này một chuỗi lời nói nhi trung gian sẽ không để thở nhi. Ngủ thời điểm ai có thể khống chế chính mình? Người có thể khống chế chính mình a? Tần tranh không phục, nàng ngủ nghiến răng nàng thật đúng là không biết. Cũng chưa từng nghe tiểu quế nói qua. Bất quá kia nha đầu ngủ so nàng còn muốn chết, khả năng nàng nghiến răng nàng cũng không nghe được. Đương nhiên. Được đến chính là vân chiến đương nhiên trả lời, tần tranh khịt mũi coi thường. Ngươi ngủ rồi như thế nào khống chế chính mình? Chẳng lẽ ngươi còn sẽ linh hồn xuất hiếu, đứng ở mép giường nhìn chính mình, nếu là đánh hâu nghiến răng liền phiến chính mình hai bàn tay? Võ công cao về võ công cao. Nhưng ngủ lúc sau không chế chính mình căn bản không có khả năng. Giấc ngủ phân mấy tầng, giấc ngủ sâu cùng cực thiện độ giấc ngủ. Ngươi là sâu đến đem ngươi ném trong nổi trưng đều sẽ không tỉnh giấc ngủ, ta là cực kỳ thiện độ ngươi hô hấp đều nghe được đến giấc ngủ. Rất đơn giản, hắn căn bản là không chân chính ngủ. Nghe vậy, tần tranh không khỏi thổn thức, tuy vẫn là có điểm hoài nghi hắn cách nói, nhưng ngẫm lại cũng có khả năng. Bất luận cái gì phương diện đều ở không chế chính mình. Ngủ phương diện này cũng rất có khả năng. Thành, đại nguyên xoáy ngải lão nhân ra lợi hại, tiểu nữ tử không kịp. Biểu môi, thần tranh xoay người muốn đi. Minh Bạch liền hảo. Vân chiến tựa hồ đang cười, cứ việc tưởng tượng không ra hắn cười là bộ dáng gì, nhưng riêng là ngấm lại hắn cười, kia cũng tuyệt đối là cười nhạo. Thần tranh không để ý tới, quay người toàn hồi chính mình lều trại, nàng không cái kia tâm tình quan khán vân chiến rời giường tư thái, nếu là nhìn đến không nên xem. Nàng sẽ đau mắt hột. Ăn cơm sáng. Đại khái 10 phút, bên ngoài lại lần nữa vang lên vân chiến thanh âm, hơn nữa lần này rõ ràng hắn hẳn là ở cửa vị trí. Hảo. Đáp lại, tần tranh từ lều chạy chui ra đi, liếc mắt một cái nhìn đến đôi tay phụ sau đứng ở cửa vân chiến. Thằng nhãi này thay đổi quần áo, một bộ màu đen kính trang, kia dáng người bị đột hiện, tấm tắc. Trên dưới nhìn hắn một hồi, tần tranh đối hắn dáng người nhưng thật ra vô hai lời. Thằng ngãi này dáng người tuyệt. Đại nguyên soái hôm nay có phải hay không còn muốn ăn như vậy xài như vậy ngạnh như vậy hàm như vậy trọng khẩu thịt bò à? Rõ ràng thực tốt nguyên liệu nấu ăn, làm gì một hai phải làm thành như vậy. Đi ở hắn bên người, tần tranh nhỏ sinh dáng người làm nổi bật vân chiến càng vì cao lớn. Ở quân doanh, thịt bò chỉ có hai loại cách làm, nước trong trọng muối nấu, trọng muối trọng cay nấu. Dù sao không rời đi trọng muối. Bởi vì người thân thể yêu cầu muối, đặc biệt là giống quân đội, mỗi người mỗi ngày đều phải ra trọng thể lực, nếu là thiếu muối, người sẽ không sức lực. Mà trọng cay, còn lại là ở thu đông thời tiết ăn đến nhiều, bởi vì lúc ấy này Tây Nam đặc biệt tầm ước, ăn cay là vì chư ước. Trọng cay, ta nhưng thật ra thực thèm, chỉ tiếc ăn xong rồi trên mặt hội trưởng ngật đáp. lắc đầu, nàng cũng chú định chỉ có thể mắt thấy người khác ăn chính mình chảy nước miếng. Thựa như đều một lần thấy ngươi thời điểm, giống cái bánh nướng. Vân Chiến lại bắt đầu cười nhạo, cứ việc hắn trên mặt cùng ngựa khí đều thực lãnh đạo. Nhắc tới cái này, tần tranh liền nhịn không được mắt lẽ nhi chừng hắn, ngươi khi đó có phải hay không cho rằng ta là cái ngốc tử nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Ngươi nói ta đều nghe thấy được. Ta còn kỳ quái ngươi người này rất là quan, không nhiều lời ta là cái tàn tật bệnh tâm thần, nhưng thật ra nói ta mặt. Sơ sơ chính mình mặt cũng may nàng hiện tại khuôn mặt trắng non bóng loáng nàng chính mình đều thực tán thưởng cư nhiên còn có người có tốt như vậy làn ra. bởi vì đã sớm biết ngươi là cái ngốc tử tàn tật không hiếu kỳ theo thang lầu đi xuống dưới vân chiến đôi tay phụ sau kia nện bước thập phần có khí thế người khác bắt trước không tới ta ở tiến lăng mộ phía trước xác thật là tàn tật cũng thần kinh không bình thường đó là thật sự nhưng đi vào lúc sau ta liền biến bình thường ta tàn tật là nhân vi Không biết là ai đem một cây đinh sát xuyên thấu ta xương cốt, tạo thành tàn tật biểu hiện giả dối. Người A, thật là đủ tàn nhẫn. Lắc đầu, cảm thán trên đời này tàn nhẫn nhất vẫn là người. Vân Chiến chưa nói cái gì, nhưng trong ánh mắt sắc thái lại là có chút phức tạp. Có một số việc, hắn là biết đến. Thì như, là ai làm nàng biến thành tàn tật. Nhưng hắn sẽ không nói cho nàng, bởi vì nàng đã biết chỉ biết đồ sinh khí, xa ở ngàn dặm ở ngoài. Đó là nàng sinh khí trong hoàng thành người cũng không biết, có hại ngược lại là chính mình. Hôm nay thời tiết không phải thực hảo, từ sáng sớm bắt đầu liền đầy trời mây đen, hơn nữa phong cũng lung tung rối loạn thổi, kia thành lĩnh thượng đại kỳ bay phất phới, tại đây phía dưới đều nghe được đến. Dùng qua cơm sáng, vân chiến muốn đi giáo trường luyện binh, kỳ thật hắn chỉ là kiểm duyệt một chút, nhìn xem đủ tư cách không. Đây là đường lão đại chỗ tốt, phía dưới người ngày đêm thao luyện đủ tư cách không hợp cách cũng giới hạn trong hắn một câu. Thần tranh đi theo, hiện tại nàng chính là cái cái đuôi. binh sĩ mới ngàn, tất cả mọi người người mặc thống nhất khôi giáp, vũ khí nơi tay, gần gũi xem bọn họ sát khí thực đùng. Thần tranh lưu vào để nhi đi, đi theo vân chiến phía sau không xa không gần. kia tư trực tiếp đi lên đài cao, nàng lại không thể đi lên, đành phải ở dưới một cái cột cờ sau dựa. chợt vừa thấy, nàng nhưng thật ra giống cái tiểu lưu manh. Có cái tướng quân ở nói chuyện, thanh âm kia tuyệt đối cao vút, hơn nữa dường như có thể thực chuẩn xác làm tất cả mọi người nghe được. Tần tranh chấp đôi mắt nhìn, cũng không thấy phía sau có cái toàn thân đều bao phủ ở áo khoác người ở tiếp cận. Vương Phi, ngài cũng ở đâu? Người đến là cố thượng văn, ở thành linh thượng thủ một đêm, hiện tại rốt cuộc đến phiên hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Quay đầu lại, hắn kia tạo hình dọa tần tranh nẻ dự, mấy ngày không gặp, ngươi bị phong chịu. Tần tranh lời nói sắc bén, cố thượng văn cũng vô pháp cãi lại, tiểu sinh ở thành lĩnh thượng thủ chức, lúc này mới vừa xuống dưới muốn đi nghỉ ngơi. Gió thổi một đêm, hắn hiện tại còn thực lãnh. Ngửa đầu, tần tranh nhìn về phía kia thành lĩnh, nguy nga hùng vĩ, ở kia mặt trên khẳng định có thể nhìn ra đi rất xa, làm người hướng tới a, Kia mặt trên có thể nhìn ra đi rất xa. Không khỏi tò mò, tần tranh rất có hứng thú cùng cố thượng văn hàn huyên lên. Cụ thể không có đo đặc quá, rất xa rất xa, thế cho nên đông tể cũng không dám ở bên này thành lập thành trì. Nhưng bọn hắn trồng cây tốc độ thực mau, ban đầu vài tòa thành bỏ quên lúc sau hiện tại đều thành rừng rậm. Cố thượng văn bị gió thổi đến cái mũi không thông khí, nhưng lại rất có kiến giải cấp tần tranh giải thích. kia bọn họ những cái đó xứ giả đều từ chỗ nào tới. Bên này xem ra căn bản đi không thông, không có lộ. Tuyết sơn một khắc mặt vòng qua tới. Bên kia có đường, bất quá sớm hay muộn muốn kiến thượng thành lĩnh cấp phong bế. Nếu bọn họ nếu là thực sốt ruột chạy trốn nói, ngươi cảm thấy từ thiên dương quan có thể chạy đi không? Thần tranh do hỏi, đôi mắt cũng mở to đại, lòng tràn đầy đo. Không có khả năng, không có lộ. Trừ phi bọn họ trường cánh từ thành lĩnh thượng bay qua đi. Cố thượng văn lắc đầu, đây là không có khả năng. Cho nên, lộ chỉ có một cái chính là đến từ tuyết sơn châu đó vòng qua đi có phải hay không nếu là như thế này nàng trong lòng nắm chắc ân không sai nhưng tuyết sơn nơi đó đường nhỏ quá mức phức tạp người cũng là không dám tùy tiện đi vào thực dễ dàng bị nhốt ở bên trong vậy ở bên trong kết cục đó chính là đã chết ngươi cái này tin nóng rất hữu dụng cảm tạ giả ý chắp tay tần tranh xoay qua thân chuyển tới cột cờ một khắc mặt nàng trong lòng nắm chắc môi đỏ dơ lên Nhẹ nhàng tươi cười tái hiện trên mặt. Trên đài cao, vân chiến tầm mắt đầu lại đây, tần tranh cùng hắn đối diện, cười tủng tỉm hướng hắn chấp hạ đôi mắt, đó là tục xương thu ba. Vân chiến mấy không thể hơi nhúng mày, tựa hồ khó hiểu tần tranh này đột nhiên chịu cái gì điên. Nàng kia tiểu bộ dáng cố ý chấp đôi mắt tới, dụ hoặc lực mười phần. Xem hắn kia hàng năm bất biến băng sơn mặt có một chút kinh ngạc, tần tranh lược hiển đất ý, hai tay hoàng ngực bắt đầu xem xét luyện binh Những người này nhưng đều là thật kỹ năng. Thỉnh thoảng có gió thổi ở trên mặt, tự nhiên phong hỗn loạn bọn họ đánh nhau chết sống khi sinh ra phong. Mau tới rồi giữa trưa thời gian, luyện binh rốt cuộc kết thúc, mà âm trầm hồi lâu không trùng, rốt cuộc có hạt mưa rơi xuống. Bắt đầu thu binh, vân chiến cũng tự trên đài cao xuống dưới, nện bước sinh phong, cơ hồ chỉ là nháy mắt hắn liền đến trước mắt. Trời mưa, trở về. Không có ở tần tranh trước mặt dừng lại, Hắn đi nhanh trở về đi. Thần tranh chạy nhanh đuổi kịp, chân ngắn nhỏ nhi chuyển cũng thực mau. Giáo trường rất lớn, đi trở về đi thời gian không thắng nổi trời mưa tốc độ, đại khái đi ra ngoài trăm mét, hạt mưa liền lớn lên. Thần tranh chạy chậm đuổi kịp, hạt mưa rừng ở trên mặt, lạnh lại đau. Đông dương, bên người đỉnh bạt cao lớn người đem tay treo ở nàng trên đầu phương, kêu bàn tay quả nhiên che đậy một mảnh hạt mưa nhi. Thần tranh vừa chạy vừa ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Theo sau cởi rộ lên, tay rất có tác dụng A người đều nói đại náo môn là ngày mưa phòng vũ vũ khí sắc bén. Người này tay cũng là đại náo môn như thế nào phòng vũ. Nàng tư duy vân chiến thật đúng là theo không kịp. Này cũng không biết. Tục ngữ đều nói, đầu to đầu to trời mưa không lo. Nhân ra có rủ ta có đầu to A. thần tranh hứng thu giặt rào, đó là vũ thế tiệm đại. Cũng ngăn không được nàng hảo tâm tình. Vân chiến buồn cười. Theo vài bước buôn lên đài dai đem mưa to ném ở phía sau, hắn treo ở tần tranh đỉnh đầu tay cũng hạ xuống, trực tiếp vô vào nàng đầu thượng, ngươi đầu cũng đủ đại, nhưng thắng không nổi ngươi mặt lớn hơn nữa, khó lòng phòng bị. Tần tranh lập tức nhảy cao đánh hắn, vân chiến một bước liền thuận lợi né tránh, làm nàng phát cái không. Trận này vũ, xuống dưới lúc sau liền không ngừng, mai cho đến buổi tối, còn ở tiếp tục. Tại đây trong lâu nghe tiếng mưa rơi, có một phong cách riêng. Khả năng bởi vì có thành lĩnh cùng thạch hoàn lâu quan hệ, thanh âm kia cùng nơi khác là không giống nhau. Vân chiến ở cùng hắn thủ hạ những cái đó tướng quân quân sư mở họp, nhân ra có chính mình chuyên môn mở họp địa phương, người không liên quan vào không được, tần tranh cũng không thể đi theo. Một mình ở vân chiến trong phòng buồn, thuộc về vân chiến địa phương nàng cũng sẽ không đi phiên động, chính mình địa bản cũng chính là nàng kia địa bản nhi, lều trại chúng quanh, dựa vào lều trại ngồi, Tần tranh tầm mắt thông thả cố định ở trên tường tranh chữ thượng. Này đó tranh chữ đều là vân chiến bút tích, có thể dễ dàng nhìn ra hắn tính cách tính tình. Người này thực cương ngạnh á từ trong ra ngoài cương ngạnh, tuyệt không giả dối. Có một bức tự viết đặc biệt hảo, tổng cộng bốn hành, hơn nữa thực các vẩn. Một lần một lần xem, đông Dương tần tranh kinh giác, này tranh chữ là cái đố chữ. Nheo lại đôi mắt, tần tranh ngồi thẳng thân thể nhìn kỹ, đem mỗi một hàng đáp án đoán được, cuối cùng hợp thành một câu nô định thắng thiên. Thuần thức ra tiếng, tần tranh nhìn về phía lạc khoảng này phúc tự là rất nhiều năm trước viết, cự nay đại khái có 10 năm thời gian. Lúc ấy Vân Chiến thực tuổi trẻ, mà những lời này cũng xác thật có chút tuổi trẻ khí thịnh ở bên trong. Bất quá vẫn luôn lưu trữ, có thể tưởng tượng Vân Chiến trong lòng vẫn là nghĩ như vậy. Cái này thiên nhất định chính là Vân Doanh Thiên, nô là chính mình, ở trong lòng hắn, hắn là đem Vân Doanh Thiên coi như địch nhân. Nếu là thắng thiên, như vậy hắn liền sẽ thay thế được cái kia thiên vị trí làm hoàng đế thần tranh tuy là không cảm thấy thần kỳ nhưng nếu là làm hoàng đế khó khăn sẽ có chút đại đó là hắn có thiên quân văn mã vân doanh thiên cũng không phải không có thực lực nếu không không có khả năng an ổn ngồi cái kia vị trí nhiều năm như vậy dạ tâm có thực lực người đều sẽ có dạ tâm cân nhắc sau một lúc lâu thần tranh gật gật đầu nàng hiểu biết nhưng nếu là vân chiến làm hoàng đế Này thiên hạ không biết biến thành cái dạng gì, nhưng khẳng định sẽ không làm Tây Nam trở thành mặt khác một quốc gia là được, bởi vì này Tây Nam chính là hắn. Ai? Thở dài khẩu khí, thần tranh về phía sau dựa vào lều trại thượng. Vân chiến tương lai hắn nhìn không tới, không chuẩn thật đúng là chính là bởi vì thằng nhãi này là chân long thiên tử nàng mới nhìn không tới. Nếu có cơ hội nàng hẳn là trông thấy Vân Doanh Thiên, xem hay không có thể nhìn thấu hắn. Nếu là nhìn không đâu Vậy thuyết minh hắn cũng là chân long thiên tử. Hai cái chân long thiên tử tranh chấp, kết cục hay thay đổi a Nếu hắn không phải chân long thiên tử, vậy là tốt rồi làm, vân chiến tất thắng. Hãy còn suy đoán, nàng suy nghĩ muôn vàn. Đống dưng một cái sấm rền vang lên, nàng trong lòng lột lộ bộ một tiếng. Dự cảm bất hảo như thủy triều vọt tới, tần tranh chợt xoay người chui vào lều trại. Sắc mặt dần dần trắng bệnh, tần tranh đôi mắt một mảnh hoàng hốt, kế tiếp lâm vào lỗ trống trước mắt đen nhánh, hơn nữa rét lạnh, kia rét lạnh tuyệt đối là chân thật, bởi vì nàng đều nhìn đến chính mình hô hấp là lúc phiêu ra xương trắng, kia hư ảo hình ảnh cũng chỉ là trong nháy mắt, hoàn hồn, nàng trái tim băng băng ngẽ, suy nghĩ một chút, từ lều chạy chui ra tới, vài bước chạy vội tới án thư sau, nhắc tới bút lông bắt đầu ở trên tờ giấy trắng ký hoạ, ầm vang, lại một cái sấm rền vang lên hơn nữa tần tranh cảm thấy cùng với này sấm rền vang lên còn có môn kia môn giống như có người ở bên ngoài gõ sau cổ lông tơ đều dựng lên tần tranh cầm bút lông gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng mực nước theo bút lông tiêm nhi nhỏ giọt tới vượng nhiễm trên bàn giấy trắng Frank. tần tranh nheo mắt ném xuống bút lông chui vào án thư hạ giấu đi tuyệt đối có người ở tông cửa nhưng là kia môn cũng không có khóa lại Frank. lại một tiếng Sau đó chính là kéo kẹt cửa mở thanh âm. Theo khe hở hướng môn trô đó xem, cũng không có nhìn đến người chân, chống rỗng. Nghe chính mình lòng đang kinh hoàng, thần tranh chậm rãi thu hồi tầm mắt, nàng chui vào tới địa phương, ghế rửa bên cạnh, một cái tiểu hắc ảnh liền đứng ở nơi đó. Là kia chỉ ưng. Thần tranh âm thầm cắn răng, lại là nó. Tay cầm quyền, nàng cũng là có công phu, cứ việc là tam chân miêu. Đột nhiên một quyền qua đi thiếu chút nữa liền trực tiếp chú ý ở kia chỉ ưng trên đầu. Nó cánh một phiến, nhanh chóng lui ra phía sau, tránh thoát tần tranh một kích. Xem nó trốn, tần tranh khí từ tâm tới, từ án thư hại chui ra tới, cầm lấy trên bàn nghiên mực tạp hướng kia chỉ ưng. Ưng tiếp tục trốn, nghiên mực rơi xuống đất lập tức vỡ vụn, phát ra thật lớn tiếng vang. Trở tay thao khởi trên án thư sách vở, một cổ não tạp hướng kia chỉ ưng, sở hưu đồ vật rơi rụng đầy đất nhưng đều bị nó tránh thoát. Vương bắt đàn. Chửi bậy, thần tranh lần này thao nổi lên ghế rửa. Trên mặt đất nhảy lên lưng chợt bay lên tới, xông thẳng đến nàng trước mắt, cánh vây gian, một cổ khói trắng nhào hướng tần tranh mặt. Nàng con ngươi lấp lánh, muốn nín thở đã không kịp. Thân thể dừng lại, trong tay ghế rửa cũng rơi xuống đất. Trận to đôi mắt chậm rãi nhắm lại, cuối cùng mất đi chi giác ngã trên mặt đất. 053, đoạn nhiễm, tù binh. Sốc này, Điên cảm giác chính mình muốn rời ra từng mảnh. Đầu rất đau, cổ cũng đau, tay chân càng đau, ngũ tạng lục phủ muốn điên thoái cảm giác. Mơ mơ màng màng, có như vậy vài phút, thần tranh đều là hỗn loạn. Âm ấm ẩm ồn nào tiếng vang ở bên thai quanh tạc, trong lúc nhất thời nàng đều có chính mình đã linh hồn thăng thiên ảo giác. Hoàn hồn, nàng đệ nhất nghĩ đến chính là mắng vân chiến. thang nhãi này còn nói có hắn ở, nàng liền sẽ không bị bắt đi kia hiện tại là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nàng đang nằm mơ? Vân Chiến liền sẽ khoát lác, lúc này thật thật tại tại đánh vào trên mặt hắn. Lần sau hắn lại khoát lác, nàng liền phải lấy cái này sặc tử hắn. Nhưng có hay không lần tới vẫn là một khác nói, cái này lần tới thực xa xôi à, còn có vô số không xác định. Mỹ mắt chầm thực, Tần Tranh dùng sức chậm rãi trước mắt, nhưng cùng nhắm mắt không sai biệt lắm, bởi vì mở mắt ra vẫn là thực hắc. Âm vang vang lớn là tiếng sấm, mà không gian đoạn ồ nào còn lại là võ ngửa cùng bánh xe giao tạp tiếng vang, này xe tương đương mau xem ra này bang nhân ở thực điên cuồng lên đường. Giật giật tay chân, thủ đoạn mắt cá chân chốt đều rất đau, giấy rùa không được, cùng nàng khi đó nhìn đến giống nhau, nàng bị trói chặt. Nhưng bên hông hẳn là cũng là bị bó trụ, bởi vì nơi đó trật tăng. Dùng sức cùng hai hạ, cùng chính mình eo bó ở bên nhau còn có cái gì chọn vật. Song trọng bảo hiểm sợ nàng đào tàu A. Xe ngựa từ trên tảng đá trực tiếp háp qua đi, thân xe kịch liệt sốc nảy, tần tranh không chịu khống chế về phía sau lăn, phiên một vòng, lại đụng phải một cái tán nhiệt khí thân thể. Cả kinh, nàng về phía sau đạn, nhưng là lại không có biện pháp rời đi. Dùng đầu gối thử, thật là cá nhân. Ai, ngươi ai a? Hỏi, nàng giọng nói đều là ếch. Bất quá người nọ không thanh âm, giống như không nghe được. Tần tranh lại dùng đầu gối thử, lần này thoáng dùng sức điểm, nhưng người nọ như cũ không phản ứng. Đen như mực cũng không biết là ai, là nam hay là nữ là người hay quỷ đều là không biết. Nhưng cùng nàng cùng cái xe ngựa, sẽ không cũng là tù binh đi. Cùng thân mình thăm dò đi nghe, trong bóng đêm mơ hồ để sát vào, người này trên người có điểm hương vị, cái loại này thật lâu không tắm rửa lại cùng huyết hương vị. Dùng cái chán thử tìm được người nọ đầu, bất quá tóc thi thực tán loạn. Người này cũng thực chật vật A. Ui, ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi rốt cuộc ai A. Ngươi cũng là bị trộm tới. Do hỏi, tần tranh thanh âm không phải rất lớn, bị điên cuồng chạy vội tiếng võ ngửa cùng bánh xe thanh che lại. Chết vân chiến, khoác lác. Nhìn không được mắng vân chiến, việc đã đến nước này, tần tranh vẫn là ôm chút may mắn. Bởi vì nàng nhớ lại ở kia chỉ ưng xuất hiện phía trước, nàng ở trên án thư cấp vân chiến lưu tự. Nàng nhìn đến chính mình sẽ bị mang theo từ tuyết sơn nơi đó xuyên qua đi, nếu là vân chiến có thể ở tuyết sơn nơi đó thiết hạ trọng binh tìm kiếm, khẳng định sẽ tìm được nàng. Quay người tử, tay chân buộc chặt đặc biệt rắn chắc, nàng muốn tránh thoát đều không được. Bất quá nàng cũng rất kỳ quái chính mình là như thế nào bị từ trọng binh gác thiên dương quan vận ra tới, lúc ấy nàng người ở ba đạo thạch hoàn lâu, hơn nữa vẫn là lầu ba, nếu là đi ra ngoài, đến trải qua hai đạo một đạo thạch hoàn lâu. Giáo trưởng, thật sự rất khó tưởng tượng lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Mà kia chỉ ưng. Hừ, không nghĩ tới kia tiểu xuất sinh còn tùy thân mang khói mê. Nàng chỉ nhìn đến nó nhấp nháy cánh khi tràn ra khói trắng, lúc ấy kinh giác phải nín thở, nhưng nàng vẫn là hút vào một chút. Chính là kia một chút, đem nàng hoàn toàn lực đảo. Do đó hiện tại đang ở nơi này, thật là thần. Đông thể, vẫn là rất có thực lực. Tiếng sâm không ngừng. Mưa to cũng ở tiếp tục, nghe thanh âm kia, xoẹt xoẹt, như là đánh vào rừng rậm lá cây thượng thanh âm. Có thủ. Chẳng lẽ là đã rời đi thiên dương quan điệu bàn nhi. Như vậy hiện tại khẳng định là chạy tới tuyết sơn phương hướng rồi, cũng không biết vân chiến có hay không ở tìm nàng. Nếu là tốc độ mau chút nói, nói không chừng sẽ thực mau đuổi theo thượng. Nhưng liền sợ hắn nhất thời không phát hiện nàng không thấy, thời cơ chậm, đã có thể không xong. Suy nghĩ muôn vàn. Tần tranh ngưng thần tĩnh khí làm chính mình bình tĩnh trở lại. Dung đầu cùng người kia, nhưng người nọ không một chút phản ứng. Nhưng ẩn ẩn, nàng có thể nghe được đối phương mỏng manh hô hấp, xem ra người này còn chưa có chết. Mưa to tầm tã, đó là sắc trời dần dần chuyển lượng, cũng không có ngày xưa như vậy lượng, như cũ âm u. Tại đây trong xe ngửa căn bản không biết thời gian, nhưng theo ánh sáng dần dần chuyển lượng, trước mắt sự vật cũng có thể thấy rõ tích cung nàng cùng tồn tại trong xe ngựa người kia dần dần thấy rõ ràng, người này, tuy là mặt bị tán loạn tóc dài che khuất, nhưng, nàng giống như biết hắn là ai. Mông dùng sức về phía sau dịch, nhưng bên hông dây thường làm nàng lui không được nhiều xa. Bởi vì kia căn dây thường cùng người nọ là bó ở bên nhau, nhưng bó ở trên người nàng là chói chặt nàng, nhưng hắn trên người kia đoan thoạt nhìn là vì phòng ngựa nàng chạy trốn. Tâm lệnh nửa thanh, Bởi vì người này là thiên dương quan thạch trong nhà lao cái kia tù binh. Nàng con cố ý đi xem qua hắn vài lần, mỗi lần xem hắn tương lai xuất hiện đều là kia chỉ ưng. Mà kia ưng, chính là phát ra khói mê mê chóng nàng kia chỉ. Gắt gao nhìn chầm chầm hắn, nhưng người này giống như còn ở hôn mê chung. Đông thể này bang nhân là vì cứu hắn sao? Nếu thật là như thế, kia mạo hiểm đem nàng cũng trộm tới làm cái gì? Còn có kia chỉ ưng. Nếu là người này ở không chế, nhưng hắn đều đã hôn mê, còn có thể không chế. Một loạt nghi vẫn làm nàng càng thêm mơ hồ, nhưng đồng thời lại càng kinh hãi, bởi vì chỉ có nàng một tú binh. Nàng đôi tay bị bó trong người trước, cánh tay đã đã tê dần. Âm thầm thở vào khẩu khí, này xe ngựa tốc độ bay nhanh, nhưng đã không giống nửa đêm khi như vậy sốc nảy. Đông dưng, cửa xe bị mở ra một chút, thần tranh nhom mắt, ngửa đầu xem qua đi, kết quả cửa xe đã đóng lại. Mà theo cửa xe đóng lại, có một cái bóng đen bay tiến vào. Không phải mặt khác, đúng là kia chỉ ưng. Vừa thấy đến nó, tần tranh đôi mắt đều đỏ, hận không thể lập tức cắn chết nó. Kia chỉ ưng nhảy đến đối diện kia còn ở hôn mê người trước mặt, nhìn tần tranh liếc mắt một cái, sau đó nó túi đầu mổ hắn. Tần tranh mở to hai mắt, ưng mòn thực sắc nhọn, nó mổ hắn, chẳng lẽ ở ăn hắn. Ra sức quay đầu xem, xe ngựa lay động, nàng núp nhích lại không có phương tiện. Vẫn là cái gì cũng chưa nhìn đến. Đại khái một phút, kia chỉ ưng bất động, toàn thân ẩm ướt lông chim run lên hạ, theo sau nhảy đến xe gấp đi. Thần tranh nhìn chầm chăm nó, trong mắt sát khí nùng Nhưng như vậy vừa thấy, nó giống như trở nên có điểm không giống nhau. Ánh mắt kia nhi, là ưng ánh mắt nhi. Thực sắc bén, nhưng không quỷ dị. Trong lòng lột bột một tiếng, thần tranh lập tức nhìn về phía đối diện người nọ, hắn tán loạn đầu tóc hạ, một đôi mắt là mở Đối diện, thần tranh đôi mắt trừng lớn, địch ý thực rõ ràng. Người nọ cũng nhìn trầm trầm thần tranh, không nháy mắt, sợi tóc lộn xộn, cặp mắt kia thật giống như ở rình coi giống nhau. Hai người không nháy mắt đối diện không sai biệt lắm hai phút, người nọ rốt cuộc trước mắt, rồi sau đó đỡ xe bản suy yếu chậm rãi đứng dậy. Gắt gao nhìn trầm chầm, chầm hắn, Tần tranh xem hắn giống như lập tức muốn ngỏm củ tỏi bộ dáng. Nhìn lướt qua kia chỉ ưng, nó thực thành thật bộ dáng liền ngồi sổm kia trong một góc không núc ních, hắn thực suy yếu, theo động lên hô hấp bắt đầu tăng thêm, thực cố sức rốt cuộc ngồi dậy, hắn từng ngụm từng ngụm hô hấp, tựa như chết đuối dường như. Thủy, hắn mở miệng, tiếng nói phát ếch, đó là bởi vì lâu dài khô giáo, hắn thanh em không lớn, khả năng không như vậy nhiều sức lực lớn tiếng kêu, bất qua đó là như vậy ồn ào hắn lại như thế nhỏ giọng, bên ngoài cũng nghe tới rồi. Ngay sau đó. Cửa xe lại lần nữa mở ra, một hồ thủy cùng một cái giấy dầu bao bị đẩy tiến vào. Đồ vật đưa vào tới, cửa xe cũng nháy mắt đóng lại. Hắn chậm rãi túi người đi lấy, tần tranh liền như vậy nhìn hắn, đôi mắt chừng đến nước mắt đều phải ra tới. Chậm chậm đem ấm nước lấy lại đây, hắn dùng một bàn tay vén lên trước mắt tán loạn sợi tóc, một chương suy yếu nhưng thực ôn tuyển mặt lộ ra tới. Trên mặt hắn có điểm dơ, bất quá, ngăn không được hắn ngũ quan xuất sắc. Vũ nước. Hắn hết thể động tác đều thực vô lực. Nước uống đi xuống sau, hắn bắt đầu khụ, thanh âm kia thật giống như ngực phổi ở bồn trồn, tần tranh đều cảm thấy phổi từ đau. Hảo sau một lúc lâu không đau, hắn rốt cuộc dương mắt nhìn về phía tần tranh, bởi vì cự khụ, hắn mãn nhãn hồng tơ máu. Uống sao? Đem ấm nước rơ rơ lên, hắn ở giò hỏi nàng. Hơn nữa hắn khàn khàn không ra gì giọng nói hảo điểm, hắn thanh âm có khuynh hướng cái loại này nam trung âm. Nhưng không có lực công kích, cho nên nghe tới thực ôn nu. Thần tranh không nói lời nào, chỉ là nhìn chầm chầm hắn. Hắn xem nàng không trả lời, hắn lập tức chậm rãi đem ấm nước đưa đến nàng ngồi trước, khuyên đảo. Dòng nước ra tới, thần tranh há mồm uống, thủy mát lạnh lạnh, hảo uống. Xem nàng ở đàng kia chừng mắt uống nước, hắn hình như có chút buồn cười, tràn đầy mỏi mệt thống khổ trên mặt lược quá một kêu ý cười. Người rốt cuộc là ai? Bắt ta làm cái gì? cho rằng ta là vân chiến thực để ý người mượn này áp chế hắn. Vậy ngươi liền sai rồi, đối với hắn tới nói ta đã chết vừa lúc, bởi vì hắn cũng chính tìm cơ hội giết ta đâu. Thần tranh meo lại đôi mắt, tưởng ổn định tâm thần tiến vào trạng thái nhìn nhìn lại hắn. Hắn nhìn nàng, nàng lời nói hắn cũng đều nghe được đến, bất quá lại là lược hiện mỉm cười. Chính hợp ý ta. Thần tranh. Hắn mở miệng, hơn nữa tinh chuẩn kêu ra nàng tên. Thần tranh chấp chớp mắt, Kéo kéo khỏe môi ngoài cười nhưng trong không cười, ta còn rất nổi danh. Người tên là gì? Làm gì đó? Ta kêu đoạn nhiễm. Nói cho nàng tên của mình, nếu là đối đông tể nhiều có hiểu biết liền sẽ biết, đoạn, là đồng tể hoàng gia dòng họ. Ở dân gian, đó là có họ đoạn, cũng sớm tại hơn trăm năm trước đoàn thị ngồi trên vương vị khi đổi thành trần. Bọn họ cứu ngươi. Bất quá kia thạch lao như vậy nghiêm ngặt khó đi. Bọn họ là như thế nào cứu ngươi ra tới. Hơn nữa có thể cam nguyện mạo hiểm đi cứu hắn, hắn tuyệt đối là cái tương đối quan trọng nhân vật. Chỉ cần có lòng có kế hoạch, chính là địa ngục cũng có thể chạy đi. Ngươi đâu, chạy ra tới nhưng vui vẻ. Dựa xe vết tường, đoạn nhiễm mặt mày gian mang theo nhàn nhạt ý cười, liền như vậy nhìn nàng, rất hòa thuận. Đoạn tiên sinh, phiền thoái ngài xem xem ta hiện tại tạo hình, ta này xem như chạy ra tới. Trở ra hang hổ lại tiến lang quật Thần tranh bạch nhãn nhi liên tủ Đoạn nhiệm tuổi hồ thực thích nghe nàng nói chuyện Mặt mày gian ý cười càng sâu Cho nên đâu Người sợ hay sao Sợ nha Không nhìn thấy ta sợ tới mức đều lưu nước mũi sao Nhiệt độ không khí thấp Nước mũi đều đông lạnh ra tới Nàng cảm thấy có thể là tiếp cận tuyết sơn Bằng không lấy cái này mùa tới nói Sẽ không đông nhiên như vậy lánh Đoạn nhiệm trầm rãi cuối người Tần tranh trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, mắt thấy hắn tay hướng về phía cái mũi của mình lại đây. Hắn đem nàng chảy ra nước mũi lau sạch, sau đó trở tay cỏ đến nàng bả vai chỗ trên quần áo, sạch sẽ. Tần tranh vô ngữ, người này thở hồn hền mắt nhìn lập tức liền sẽ ngỏm cụ tỏi, nhưng thật ra cũng rất làm giận. Nói thật, người bắt ta rốt cuộc muốn làm gì? Ta cũng không hiểu biết bọn họ quân tình, cũng không biết vân chiến bí mật, càng không phải cái gì có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Bắt ta thật sự không có gì dùng. Ta người này đâu, tuy rằng lá gan là nhỏ điểm nhi, nhưng khí tiết vẫn phải có. Đương nhiên rồi, cũng bảo không chuẩn nhi bị đánh cho nhận tội nói hiệu nói vượng, nhưng khi đó lời nói liền không thể tin. Cho nên chúng ta có chuyện gì nhi liền như vậy bình thản nói, ta có thể nghiêm túc cùng người tâm sự. Trước cho thấy chính mình lập trường, nhưng trong ngoài nàng đều ở tỏ vẻ, đừng với nàng dùng những cái đó thô lỗ chiêu số. Nhanh mồm dẻo miệng. Xem nàng nói chuyện, có chút trắng bệnh nhưng hình dạng vẫn cứ đẹp môi trương đóng mở hợp, bô bô nói một đồng lớn. Ta thực chân thành, không phải nhanh mồm dẻo miệng. Đương nhiên, ngươi nếu là không nghĩ chân thành nói, vậy khi ta chưa nói. Cũng cùng thân mình, nhưng bỏ trụ bên hông dây thừng ở trong tay hắn. Nàng giống như là tôn con khỉ, như thế nào lăn lộn cũng trốn không thoát Phật tổ ngũ chỉ sơn. Ta cũng thực chân thành, nhưng ta xem ngươi cũng không chân thành, ngươi ở lừa gạt ta. Đoạn nhiễm như cũng là kêu mỉm cười biểu tình, dùng vô lực công kích ngựa khi nói, nhưng nghe lên lại lạnh lạnh. Nuốt nuốt nước miếng, thần tranh giả vờ khinh thường hừ hừ, thiết. Tuy rằng ta nhát gan, nhưng ngươi như vậy ta thật đúng là không sợ. Ta ở lăng mộ bồi bốn năm người chết, mắt thấy hắn ở trong quan tài từ cốt nhục đầy đủ hết biến thành sâm sâm bạch cốt, cũng coi như gặp qua khủng bố sự tình, ngươi dọa không ngạ ta. Ngữ khí tuy là thực ứng, nhưng kỳ thật nàng là ở trang đáng thương cho thấy nàng chính là cái mệnh thực khổ tiểu nữ tử, thật sự không cần đối phó nàng. Ngươi đã làm người sống trôn cùng. Điểm này, đoạn nhiễm sắc thật không biết, nhưng hắn trên mặt không có kinh ngạc, sở hữu cảm xúc đều bị nhàn nhạt mỉm, cười sở bao chùm. Đúng vậy, thật vất vả ra tới, lại chạy tới này tây nam biên quan tới. Vốn định có thể an an tĩnh tĩnh quá xong nửa đời sau đi, kết quả lại bị ngươi cấp bắt được. Ở lăng mộ ta biết muốn bồi người chết, nhưng bị ngươi bắt tới ta lại không biết ngươi muốn làm gì. Ta này mệnh a thật đúng là khổ. Nàng giọng nói đều có điểm ách thân thể không có biện pháp chống cự, nàng cũng chỉ có thể dùng miệng. Tốt nhất là có thể đem này đoạn nhiễm nói mơ hồ, nhưng xem hắn kia bộ dáng, người này nhưng không dễ dàng mơ hồ. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng mà khác, ta không thể bảo đảm. Cho đáp án, nhưng này đáp án có thể so giết nàng còn muốn kinh tủng. Đối phó tù binh. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng Thần tranh âm thầm hít sâu một hơi Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh Nhưng kia cảm xúc áp cũng áp không được Cuối cùng hóa thành một mặt cười Ở bên môi chẳng ra Mi mắt cong cong Nàng cười rộ lên hết sức điểm mỹ, Làm người không thể không thích đau lòng Vì cái gì cười Xem nàng cười Đoạn nhiễm khỏe mắt cười cũng mở rộng Nhan sắc có chút nhạt nhẽo con người phiếm ánh sáng Không để ý tới hắn Thần tranh nói không nên lời cái gì tới. So đo đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ, nếu là không thành, liền ăn độc dược tự sát đi, xong hết mọi chuyện. Thật vất vả lại lần nữa có được sinh mệnh, nhưng hôm nay lại muốn chính mình giải quyết chính mình, nàng thật đúng là thực xin lỗi ông trời cho nàng lần này cơ hội. Chớp chớp mắt, đem hốc mắt chua xót cảm chớp trở về, nàng lại lần nữa nhìn về phía đoàn nhiễm, ngưng thần, con ngươi trở nên lỗ trống. Trong lúc nhất thời phản phất giống như bị hút hồn phách. Hư hào xuất hiện ở trước mắt, nhưng xuất hiện vẫn là không trùng kia chỉ làm nàng hận đến ngứa răng ưng lại xuất hiện, ở trên bầu trời ngao du, thảnh thơi uy phong. Đông dưng, kia chỉ ưng giống như lại thấy được nàng, đôi mắt ưng vừa chuyển lại xem nàng, hơn nữa, nó giống như còn ở hướng nàng cười. Không cấm nghiến răng nghiến lợi, này nếu không phải ở hư hào chung, tần tranh khẳng định muốn một ngụm cắn chết cái này tiểu xuất sinh đối nhìn đến sự vật vừa lòng sao. Đông Dương, một đạo thanh âm đến từ hư ảo ở ngoài, là đoạn nhiễm đang nói chuyện, hơn nữa giống như còn đang cười nàng. Hoan hồn, tần tranh thật dài mà thay đổi một hơi, nhìn chăm chăm đoạn nhiễm, nàng đầu có chút đau. Ngươi biết ta đang xem cái gì? Hắn sẽ khống chế loài chim. Như vậy, hắn cũng là cái có được đặc biệt kỹ năng nhân loại, có thể nhìn thấu nàng, cũng thực bình thường. Nói không chừng không ngừng có thể nhìn thấu nàng, còn có thể ngăn cản nàng. Ở ta trên người sắp phát sinh sự, người thực đặc biệt. Người là trời sinh sao? Đoạn nhiễm do hỏi, hơn nữa rất có hứng thú nhi. Nhưng nếu nhìn kỹ, sắc mặt của hắn không tốt lắm, trừ bỏ có chút dơ ở ngoài, trắng bệnh trắng bệnh. Người cũng thực đặc biệt. Tần tranh không trả lời, chỉ là hư lạnh than thở, nàng thật gặp được đối thủ. Người càng đặc biệt, bởi vì, người thực khỏe mạnh. Sức sống mười phần. Từ nàng kia không có lúc nào là không ở chuyển đôi mắt là có thể nhìn ra tới. Người rất nhiều bệnh. Hắn như thế nào nàng không hiểu biết. Nhưng hắn ở thiên dương quan thạch trong nhà lao bị nhốt lâu như vậy, không ăn uống. Nếu thực sự có bệnh nói, hắn thật đúng là có thể ngao. Từ nhỏ nhiều bệnh, ta trong chỉ nhớ, không có một ngày là rời đi qua chén thuốc. Mỉm cười nói, nhưng nghe lên có chút bi thương. Ta trước kia là cái bệnh tâm thần. Hơn nữa xương Cốt không biết bị ai đinh một cây đinh sát, ngồi xe lăn ngồi thật nhiều năm. Ta mới khôi phục bình thường không bao lâu, đương nhiên rồi, ta cũng không tính khôi phục bình thường, bởi vì, ta nói không chừng nhi khi nào liền phát bệnh. Cho thấy chính mình so với hắn thảm hại hơn. Chúng ta thật đúng là đồng bệnh tương liên. Đoạn nhiễm tươi cười bất biến, hắn thoạt nhìn không một chút lực công kích. Nếu đồng bệnh tương liên, ngươi vì cái gì phải vì khó ta đâu. Đừng giả mù sa mưa, ta không ăn ngươi chiêu này. Biểu môi, tần tranh cảm thấy chính mình còn không có ngốc đến cái loại này trình độ. Ta không giả mù sa mưa, cũng cũng không có phải vì khó ngươi. Chỉ là, ngươi như thế đặc biệt, không thể để lại cho vân chiến thôi. Hắn cười nhìn nàng, tỏ vẻ nàng sợ gặp hết thể đều là bởi vì vân chiến. Nếu là hận, cũng nên hận vân chiến mới là. Vân chiến thật đúng là cái ngôi sao chổi. Như hắn mong muốn. Thần Tranh mắng nổi lên vân chiến. Đoạn nhiễm không nói, nhưng hắn kia gương mặt tươi cười nhi thượng cũng rõ ràng viết chính là như thế. Tần Tranh trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu thật là như thế, như vậy đoạn nhiễm thật đúng là liền chưa chắc sẽ đem nàng thế nào. Nhưng, khẳng định sẽ không bỏ qua nàng là được. Khi cần thiết, nàng vẫn là muốn giả ngây giả dại, run rẩy phun bắp mép, tìm cơ hội đào tẩu, cứ việc cơ hội xa vời. Bên này Tần Tranh ở kế hoạch, Vẫn luôn tốc độ thực mau nhưng thực vững vàng xe ngựa bỗng nhiên tới cái phanh gấp. Nàng không chế không được hướng tới đoạn nhiễm bên kia lằn, mà thoạt nhìn yếu đối mong manh đoạn nhiễm cũng bỏ lại đây, hai người nháy mắt nện ở cùng nhau. Thần tranh tự nhiên là cái kia lót đế, không khỏi ai u okay. kê. Đoạn nhiễm đẹ nặng nàng bắt đầu ho khan, hắn trong lồng ngực phát ra chống chân thanh âm, hắn ho khan thực nghiêm trọng. Thần tranh cũng suy nghĩ muốn từ đoạn nhiễm thân thể hạ bò ra tới nhưng đó là hắn thoạt nhìn yếu đuối mong manh kia cũng thực trọng xe ngựa lại lần nữa chạy như điên lên nương kia quán tính đoạn nhiễm lại lần nữa ngồi dậy rửa xe vách tường khu rất lớn thanh tần tranh mông dùng sức về phía sau dịch một bên nhìn về phía đoạn nhiễm hắn cái này ho khan bộ dáng giống như được bệnh lao dường như vừa định nói cái gì đó nào biết đoạn nhiễm thân mình một vai đống nhiên ngã xuống hai mắt nhắm nghiền ngất đi rồi vi lăng Tần tranh hai chân dùng sức muốn đi đá hắn, xem hắn có phải hay không đã chết. Kết quả vẫn luôn ở trong góc kia chỉ ưng bỗng nhiên bay lại đây, dừng ở tần tranh trước mắt. Khoảng cách nàng mặt gần hai mươi mấy cm. Nó nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt ương sắc bén rồi lại mang theo vài phần nhân loại mới có rất có hứng thú nhi. Nó bị ướt nhẹp lông chim đã làm, mượt mà lại đen bóng. Ngươi lại linh hoạt. Cút đi, ly ta xa một chút. Mang nó. Thần Tranh lại cảm thấy không thích hợp nhi. Đoạn nhiễm mới vừa không có chi giác, này ưng liền sinh động lên. Nói như vậy, đoạn nhiễm là ở trong lúc hôn mê khống chế loài chim. Xem nó kia đôi mắt, có hoàn toàn không thuộc về loài chim có được, làm người vạn phần nghi hoặc. Đông dưng, Thần Tranh cảm thấy chính mình ở nó trong ánh mắt thấy được thuộc về đoạn nhiễm mới có cái loại này cười, không lực công kích, nhưng lại rất có khoảng cách cảm. Không khỏi kinh hãi, này ưng trong thân thể trụ chính là đoạn nhiễm linh hồn. Đồng tử phóng đại, tần tranh giấy rủi về phía sau lui, kia chỉ ưng lại không nhanh không chậm hướng nàng trước mặt ấu. Đột nhiên, bên ngoài vang lên phịch một tiếng, chấn đến người màng thai tê dại. Tần tranh một xá, trực giác phỏng đoán có thể là gặp phải vân chiến thiết giáp quân. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, kia chỉ ưng bỗng nhiên triển khai cánh, khói mê đập vào mặt, tần tranh ngay sau đó hôn mê bất tỉnh. Thế mông tuyết sơn, đứng sừng sững ở đại yến cùng đông tề chi gian. Nó xem như một cái đường ranh giới, đỉnh núi lấy Đông là Đại Yến, đỉnh núi lấy Tây là Đông Tể. Này tuyết sơn rốt cuộc có bao nhiêu cao không ai biết cụ thể, đỉnh núi trước sau có mây mù, dường như nó gương mặt thật chưa bao giờ triển lãm quá cấp thế nhân xem nhìn. Lương chừng núi dưới là liên miên rừng rậm, hướng về phía trước, tuyết động càng nhiều, này dưới chân núi cùng trên núi là hai cái mùa, một đội người. Phảng phất giống như một hàng con kiến giống nhau với tươi tốt rừng rậm giữa điên cuồng tiến lên. Tốc độ thức mau, dẫm lên tuyết động, khiến cho tuyết tiết phi dương. Những người này cưới khoái mã, ước chừng 200 người, cộng đồng bảo hộ trung ương một chiếc song mã xe ngựa. Phía sau, có người đuổi theo, kia tốc độ hẳn là càng mau, nhánh cây luận hưởng, đánh vỡ lạnh bằng tuyết sơn yên tĩnh. Trong lúc này, chạy như điên đội ngũ căn bản không có bất luận cái gì giao lưu hành với phía sau tiếp cận trăm tên hấp y nhân nhanh chóng quay đầu ngựa lại hướng tới phía sau truy lại đây nhân mã chạy đi đại chiến ở băng tuyết tích tụ tuyết sơn thượng triển khai kia che chở xe ngựa đội ngũ tắc càng điên cuồng tiến lên kia quay đầu cùng địch nhân đối kháng mọi người sẽ không lại trở về điên cuồng đi đường muốn lướt qua tuyết sơn mọi người cũng sẽ không đi quảng bọn họ vì đạt tới mục đích không tiếc chết càng nhiều người loại này tinh thần đích xác thực đáng sợ cả người sinh đau đầu đặc biệt gì, dường như muốn nổ mạnh giống nhau. Thần tranh không mở mắt ra, đầu góc lại là thanh tỉnh. xe ngựa không hề như vậy sốc này, hơn nữa cũng không nhanh như vậy. âm thầm thở dài, xem ra đây là rời đi nguy hiểm nhất địa vực, nếu không bọn họ cũng không có khả năng thả chậm tốc độ. hôn mê phía trước, nàng nghe được chút động tĩnh, chắc là thiết giáp quân có người đổi tới, nhưng hiện tại nàng còn ở nơi này, bọn họ thực đáng tiếc thất bại. đôi mắt mở một cái phùng. Thực thần kỳ chính là, đoạn nhiễm đã không thấy, kia chỉ ưng, cũng không thấy. Thối tâm trong xe ngựa, chỉ có nàng một người. Dây ruột, tay chân đều chết lặng không nghe sai xử, bên hông dây thừng còn ở bó, hơn nữa vốn dị ở đoạn nhiễm trong tay một chỗ khác dây thừng tắt theo cửa xe đi ra ngoài, có thể tưởng tượng là bên ngoài người ở nắm giữ. Nàng có một chút động tính, bên ngoài người đều có thể cảm giác đến, này thật đúng là chấp cánh khó thoát. Ánh sáng càng lúc càng ám, trời tối đây là. Bên ngoài, vó ngựa bánh xe hỗn độn thanh nhầm giữa, còn kèm theo tiếng người. Nhưng quá hỗn độn, nàng nghe không rõ. Trong xe ngựa hoàn toàn hát cam xuống dưới, dần dần, nàng cái gì cũng nhìn không tới. Lào đảo lắc lư, không biết qua bao lâu, xe ngựa càng chậm, tiếng vó ngựa cũng không giống phía trước như vậy hỗn độn. Chậm rãi, xe ngựa ngừng lại. Tới rồi đồng tể. Nếu không, bọn họ sẽ không dừng lại. Thanh như tần tranh suy nghĩ, đại khái 15 phút lúc sau, này xe ngựa mới có người lý. Cửa xe bị mở ra, nàng còn chưa ngẩn đầu xem, một khối miếng vải đen liền tráo xuống dưới, chuẩn sát che khuất nàng đôi mắt, ở sau đầu thác Lúc sau liền cảm giác bị người lôi kéo bả vai xả ra xe ngựa, rồi sau đó bị khiêng lên tới, trong lúc nhất thời nàng đầu to chiều hạ đều phải phun ra. Nàng bạn không thể làm nàng tháo xuống miếng vải đen, vương ra phân phó qua vài lần. Các người mấy cái nghe được sao? Có cái thanh âm thực hung ác nam nhân ở lớn tiếng quát lớn. Đúng vậy bao gồm khiêng nàng người này, bên cạnh còn có 4-5 người ở đáp ứng. Thần tranh đầu sung huyết, vốn là đau đầu, lúc này càng tròn váng. Bất quá người nọ nói vương gia phân phó. Chẳng lẽ là cái kêu đoạn nhiễm? Rốt cuộc chỉ có hắn biết nàng bí mật. Đoạn nhiễm là vương gia. Đông thể trong hoàng thất người. Thiên A, nếu là vân chiến biết không biết sẽ nhiều giận. Lúc ấy bọn họ đều cho rằng hắn là cái tầm thường tu binh, sau lại cho rằng hắn là khống chế những cái đó sẽ hư hư thực thực tìm hiểu quân tình loài chim người. Không thành tưởng hắn cư nhiên là đông tề hoàng thất người, bắt được hắn, có thể trực tiếp uy hiếp đông tề triều đình. Quá tính sai, thần tranh cũng cảm thấy tương đương tiếc hận, quá đáng tiếc. Cũng trách không được đông tề phí lớn như vậy kính nhi cũng muốn đem hắn cứu ra, lúc này, biết đáp án. Này hết thẻ cũng liền hợp lý. Khiến nàng người đi rồi thật lâu, tần tranh cũng bị hoảng đến muốn hôn mê đi qua. Đầu to chiều hạ, nàng cảm thấy chính mình đầu đều lớn. Thật lâu qua đi, tần tranh đột nhiên bị ném xuống đi, cả kinh, làm tốt muốn quăng ngã đau chuẩn bị, kết quả nàng lại là bị ném tới trên giường. Mặt thực chuẩn xác cảm giác ra đây là một chiếc giường, có chăn phô ở mặt trên, thoải mái thực. Nhưng, nàng cũng chỉ là bị ném vào nơi này mà thôi. Lúc sau liền không ai lại còn nàng. Mông dùng sức, nàng điều chỉnh tư thế, cuối cùng nằm ngửa Thủ đoạn mắt cá chân muốn chặt đứt dường như, này dây thừng bó thật chặt. Còn có, nàng tưởng thượng bê đúc cờ, một ngày nàng cũng chưa phóng thích một chút, nàng thật sự thực nghẹn. Có người sao? Người tới A, ta không phải muốn chơi tâm cơ, ta tưởng thượng nhà xí si A. Vô lực kêu to, hy vọng có người có thể tới phản ứng nàng. Không ai phản ứng. Xem ra đó là nàng đái trong quần cũng sẽ không có người quản Cũng đúng, nàng là cái tù binh, còn trông cậy vào có người hầu hạ không thành. Ai? Thở sâu, dùng nàng kia đã củng hồ dán không sai biệt lắm đầu khống chế được chính mình sinh lý, nhưng nàng cảm thấy, khả năng khống chế không được bao lâu. Nhưng, giống như nàng cái này tù binh là cái đặc biệt. Ước chừng 30 phút qua đi, nghe được kéo kẹt một tiếng, đó là cửa phòng bị mở ra thanh âm. Sau đó lưỡng đạo tiếng bước chân chiều nàng tiếp cận, lúc sau bốn tay đáp thượng thân thể của nàng. Ai ai ai, buông ta ra. Muốn sắt muốn sẹo trước làm bên ta liền phương tiện thành không. si khả sắt bất khả nhục. Thần tranh cho rằng này liền muốn kéo nàng đi pháp trường. Chúng ta mang người phương tiện. Một đạo lệnh như băng giọng nữ ở bên thai vang lên. Hai người các ngươi đều là nữ nhân. Hỏi, một bên theo các nàng lược đạo ngồi dậy. Không sai. Một nữ nhân khác trả lời, đồng dạng ngữ khí không tốt. kia đa tạ. Ta nhưng một ngày cũng chưa đi ngoài phương tiện, nếu là có hương vị, nhiều thông cảm ha. Đôi mắt vỏ chăn trụ cái gì đều nhìn không thấy, nàng miệng lại là còn có thể động. Kêu hai người không lên tiếng, đem nàng mắt cá chân thượng dây thừng cải bỏ, sau đó kéo nàng chiều một phương hướng đi. Tần tranh hai cái đùi đều không nghe sai xử, đó là hiện tại đem nàng vùng ra, nàng cũng chạy không được. Hai người thoạt nhìn thực sẽ hầu hạ người, bởi vì thoát nàng quần áo thực thuận tay bộ dáng. Ngồi xuống thùng thượng, kia thùng khẩu có điểm đại, thần tranh thiếu chút nữa đặt mông ngồi vào đi. Ngẹn đến mức nàng bàng quang muốn tạc, phóng thích khi thân thể đều có điểm không nghe sai xử. Kia hai người một bên một cái bắt lấy nàng bả vai, tay kính nhi còn rất đại, đánh giá biết võ công. Thần tranh âm thầm tương đối một chút, các nàng hai võ công hẳn là so nàng cao. So nàng cao kia nàng khẳng định đánh không lại các nàng. lúc này phải tưởng khác chiêu nhi, thì như run rẩy, quyết định chủ ý, nàng cũng hoàn toàn phóng thích, thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. hai người hầu hạ nàng mặc xong quần áo, sau đó một lần nữa kéo nàng trở về đi. tần tranh là rất phối hợp, nhưng đi rồi vài bước, nàng trợ toàn bộ thân thể vừa kéo, sau đó tay chân đều bắt đầu run rẩy lên. đầu lệch qua một bên, đầu lưỡi cũng vươn tới, nàng này một phen đại động tác khiến cho kia hai người đều buông lòng tay, nàng thân mình một vai nằm trên mặt đất bắt đầu càng thêm kịch liệt run rẩy. Này hai nữ nhân rõ ràng luống cuống. Ấn nàng người trung, một người mệnh lệnh, một nữ nhân khác ngồi sụp xuống để lại tần tranh một bên bả vai, một cái tay khác véo ở nàng người trung thượng. Nàng sức lực rất lớn, tần tranh thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Bất quá nàng cắn chính mình đầu lưỡi nhịn xuống, run rẩy càng kịch liệt. Không được, nàng cắn chính mình đầu lưỡi. Ngươi mau đi gọi người, nàng muốn chết, hai ta đều đến gánh trách nhiệm. Bông ra bóp tần tranh người chung tay, kia nữ nhân cũng đủ tàn nhẫn, trực tiếp ở chính mình trên váy kéo xuống một khối bố đoàn thành đoàn nhét vào tần tranh trong miệng. Một người khác chạy ra đi, còn có thể nghe được nàng bên ngoài gọi người. Tần tranh run rẩy thực hăng hái, trong miệng có đoàn bố cũng ngăn không được nàng run rẩy thích thú. Đại khái 5 phút, một đám người buồn vào phòng, tần tranh nghe thấy được động tĩnh, bắt đầu thả chậm run rẩy. Tránh ra, ta đến xem Một cái lao nhân thanh âm Sau đó liền cảm giác chính mình Đôi tay thượng dây thường bị vùng lỏng ra Thủ đoạn bị chế trụ Có người tự cấp nàng bắt mạch Tần tranh chậm rãi mở ra tứ chi Nàng bản thân nói khác Vừa mới một phen run rẩy lại mệt nàng Gân mệt cái lực, nàng mở ra thực đúng chỗ Khó nghe một chút nói Nàng kia tư thế giống cái chết cẩu Nàng thế nào Có cái hung ác nam nhân phát ra tiếng Người này chính là vừa mới quát lớn nói không thể đem nàng đôi mắt thượng miếng vải đen lấy ra người kia. Ta muốn nhìn nàng đồng tử. Lao nhân kia trầm giọng nói. Không được, vương gia phân phó, ai cũng không thể xúc lên nàng đôi mắt thượng miếng vải đen. Kia nam nhân lập tức cự tuyệt. Chỉ dựa vào bắt mạch ta cũng khám không ra, nhưng nàng rất có thể trời sinh có ngon tật. Nếu vẫn là như vậy cha tấn nàng, nàng cũng sống không được bao lâu. Lao nhân tựa hồ cũng có bất mãn. Nữ khí thật không tốt. Không ai tra tấn nàng. Nam nhân kia hử lạnh, Không có tra tấn cổ tay của nàng cánh tay vì cái gì dáng vẻ này. Ta nói các ngươi cũng muốn có điểm nhân tính. Đây là cái nữ hài nhi, không nghĩ nàng sống một đau giết, cũng coi như làm kiện việc thiện. Lão nhân nắm tần tranh tay, nữ khí cũng thực tịch liệt. Tần tranh biết chính mình làn ra, không cần phải nói bị dây thường bó. Chính là vân chiến trảo nàng một phen đều sẽ xương đỏ lên. Nàng bị buộc chặt một ngày, khẳng định không thành bộ dáng. Ít nói nhảm, đây là vương gia trọng phạm. Vì trào nàng, chúng ta tổn hại chết mấy trăm người, quyết không thể lơi lòng. Kia nam nhân càng vì xúc động phẫn nộ, thanh âm rất lớn. Hắn vừa nói, mọi nơi cũng chưa thanh âm, nói vậy cũng chưa nghĩ vậy nhu nhược nữ nhân vẫn là cái trọng phạm. Xem nàng bộ dáng này cũng sống không được đã bao lâu, không cần lại đem nàng buộc chặt như vậy khẩn, nàng trốn không thoát. Lão nhân cuối cùng nói một câu, sau đó thu thập chính mình đồ vật rời đi. Bó lên, ai cũng không được đem nàng đôi mắt thượng miếng vải đen bắt lấy tới. Nếu không, quân pháp xử trí. Cái kia hung ác nam nhân cũng phóng lời nói, theo sau đi nhanh rời đi. Trong phòng người lục tục rời đi, cửa phòng bị đóng lại, phòng lại khôi phục yên tĩnh. Đến đây đi, đem nàng bó thượng. Hai nữ nhân còn ở, hai người lại lần nữa đem tần tranh tay chân buộc chặt lên. Nhưng so sánh vừa mới, chính là Tùng rất nhiều. Vì chào nàng, chết chúng ta như vậy nhiều người, nàng là ai? Thần tranh vẫn không núp đích, các nàng cho rằng nàng run dậy ngất đi. Không biết, yến cầu quân doanh còn có nữ nhân. Chẳng lẽ là vân chiến cái kia Vương Phi? Nghe nói cái kia Vương Phi là cái tàn phế, nàng sẽ đi đường. Hai người nói chuyện, một bên đem thần tranh hướng trên giường nâng. Vương gia lần này bị cha tấn thiếu chút nữa chết. Chúng ta cư nhiên còn phải ở chỗ này hầu hạ nữ nhân này. Yến cầu, ta thấy một cái liền muốn giết một cái. Sắt khí nông hậu thần tranh đều cảm giác đến. Chúng ta đối yến cầu khi nào khách khí quá. Người yên tâm, lợi dụng xong rồi nàng, nàng sẽ chết thực thảm. Một nữ nhân khác càng âm trầm, cũng làm tần tranh rõ ràng ý thức được. Ở thế giới này, một mình một người rơi xuống địch doanh bên trong có bao nhiêu kinh tủng. Hai nữ nhân dùng ngôn ngữ đem tần tranh sát sẹo vài biến, lúc sau rời đi, trong không khí còn giữ các nàng hai tàn nhẫn hương vị. Tần tranh âm thầm hít sâu một hơi, xem ra, nàng vẫn là đến làm tốt tùy thời nuốt độc dược chuẩn bị A. Bất quá vì chào nàng, đông thể tổn thất như vậy nhiều người, thiên dương quan cũng nhất định tổn thất rất lớn, ở nàng hôn mê thời điểm, đã xảy ra đại chiến A, chỉ tiếc nàng không thấy được. Mà ở thiên dương quan thời điểm... Nàng cư nhiên cũng không quá nhiều chú ý những cái đó tướng sĩ tương lai, nếu là thấy được, nói không chừng nàng là có thể lúc trước biết đến càng nhiều. Lại lần nữa cảm thán chính mình sai lầm, nàng liền không nên sửa lại cái này thói quen, vừa mới bắt đầu xem ai đều có thể tiến vào trạng thái. Sau lại nàng cảm thấy có điểm quá kỳ quái, nhau đến rất nhiều người đều cho rằng nàng là cái hoa si đâu. Nhưng hiện tại lại như thế nào tự trách cũng vô dụng, việc đã đến nước này. Nàng vẫn là đến trước hết nghĩ biện pháp mới được. Giống vừa rồi run dẩy liền rất dùng tốt, nếu là bọn họ muốn tra tấn nàng, nàng liền lại dùng chiêu này nhi, thử lần nào cũng linh. Tần tranh ở chỗ này chính mình nghĩ biện pháp, nàng không biết chính là, vân chiến vì cứu trở về nàng, đang ở ý đồ tiến vào đông tể cảnh nội. Đông tể cảnh nội phòng tuyến cũng tương đương nghiêm mật, muốn trộm hẳn vào tới thực không dễ dàng. Một hồi đại chiến, thiên dương quan tổn thất rất nhiều. Rồi sau đó lại một đường đuổi theo, lại tổn thất một ít. Bất quá này số lượng cũng không phải nhiều nhất, 5 năm phía trước, Đại Yến cùng Đông Tể có chiến tranh. Khi đó, cơ hồ mỗi ngày đều phải chết rất nhiều người. Chỉ là 5 năm không đánh giặc, chiến tranh thình lình xảy ra, mọi người đều có chút trở tay không kịp. Mấy chục cái tiểu đội, vẫn luôn truy tung Đông Tể kia đám người đến Đông Tể biên cảnh. Vân Chiến dẫn người theo tích mà đến, trên đường trải qua hơn cái phát sinh xung đột địa điểm. Thi thể khắp nơi, huyết cũng dung nhập băng tuyết trung. Không có làm dừng lại, bọn họ một đường thẳng đến đông tể phương hướng. Tiến vào liên miên dây núi, bọn họ cần phải từ này sẽ không bị dễ dàng phát hiện tung tích địa phương lèn vào, cứ việc yêu cầu tiêu phí thượng vài lần thời gian. vẫn chiến đối tần tranh vẫn là thoáng yên tâm, kia nữ nhân đầu góc xoay chuyển mau, còn am hiểu nói hiệu nói vượn cùng biểu diễn run rẩy. Lại có, bọn họ biết nàng là hắn vương phi. Hẳn là sẽ không lập tức liền đem nàng như thế nào, nếu không cũng sẽ không tình nguyện tổn hại chết như vậy, nhiều người còn muốn đem nàng bắt đi. Hắn xác thật là xem nhẹ Đông Tề đối nàng nhất định phải được, hắn cho rằng kia chỉ là tần tranh chính mình dọa ý nghĩ của chính mình. Nhưng mà, hiện tại xem ra lại không phải, bọn họ nhất định là đã biết cái gì mới phí lớn như vậy sức lực muốn đem nàng bắt đi. Nếu phí lớn như vậy sức lực, liền khẳng định sẽ không dễ dàng giết nàng. Nhưng cha tấn Vân Chiến cũng không dám suy nghĩ. Cũng hy vọng nàng có thể như lúc ấy chính mình theo như lời, lập tức đầu hàng, có thể khỏi bị chút ra thịt chi khổ. Nhớ tới thạch trong nhà lao bị cứu đi người kia, Vân Chiến đại khái suy đoán tới rồi thân phận của hắn. Hối hận là khẳng định, nhưng càng có rất nhiều kinh ngạc, đông tề hoàng thất cư nhiên còn có hiểu được khống chế loài chim con cháu. Đông tề đoàn thị tự xưng tổ tiên có có thể bay lên thiên người, là thần tiên hạ phàm. Nói vậy. Cùng nay khi cái này không chế loài chim làm thám tử người không sai biệt lắm. Tuyết sơn không hào quá, đông thể cảnh nội liên miên dãy núi càng không dễ đi, sơn thế hiểm trở, ngọn núi đặc biệt nhiều. Có trên vinh ngọn núi liền có huyền nhai vách đá, ở bên trong này, chỉ có thể dùng hai chân đi, tưởng cưỡi ngựa là không thể thực hiện được. Vân chiến dẫn người ở dãy núi trung xuyên qua, tần tranh bị che lại hai mắt giả chết cầu nghiện. Kỳ thật cũng không phải nghiện. Chỉ là này nhất chiêu tương đối dùng được. Một ngày một đêm, nàng đầy đủ cảm nhận được đông tề đối đại hiến hận ý, mặc kệ là đại hiến người, vẫn là đại hiến hoa điểu ngư trùng, đều là hiểm ác. Nếu là xuất hiện ở trước mắt, chỉ có sát này một cái biện pháp. Dân tộc cứu hận A, vô giải. 054, trả thù, kế hoạch. Tần tranh cái này tù binh đã làm có hai ngày, ở cái này không biết tên địa phương dừng lại, hai ngày sau đống nhiên khởi hành. Hai ngày này nàng không thấy thiên nhật, giống như lại ở lăng mộ giống nhau, đôi mắt thượng miếng vải đen vẫn luôn che chở, ngăn cản bất luận kẻ nào thấy nàng đôi mắt. Đoạn nhiễm đủ tàn nhẫn, hắn thủ hạ chấp hành mệnh lệnh cũng thực nghiêm khắc, trừ bỏ tay chân chói buộc cho nàng tùng chút, đôi mắt thượng miếng vải đen lại là tuyệt đối sẽ không triệt hạ tới. Nàng bị ném lên xe ngựa, căn bản không khách khí, nàng ở xe bản thượng lăn một vòng, ai u kêu to. Đông dương Đôi mắt thượng miếng vải đen bị tốn đi xuống, ánh sáng trói mắt, nàng tức thì nhắm hai mắt lại. Ai? Ngữ khí không tốt, nhắm mắt lại, đầy mặt xúc động phân nộ. Ta? Là đoạn nhiễm mang ý cười thanh âm, hiện tại hắn đang xem nàng biểu diễn, hơn nữa hắn dường như thập phần thích xem. Đôi mắt chậm rãi mở một cái phùng, trói mắt ánh sáng chung, một người bóng dáng tiến vào trong mắt. dần dần thích hướng này ánh sáng, tần tranh mở mắt ra. Đoạn nhiễm cũng hoàn chỉnh tiến vào nàng trong mắt. Hai ngày không thấy, hắn biến hóa pha đại. Bất quá, không thay đổi chính là hắn kia mặt mày nhàn nhạt mỉm cười, không có bất luận cái gì lực công kích. Đoạn nhiễm kia tù binh bộ dáng đã không thấy, tóc dài thúc khởi, hoàn chỉnh lộ ra hắn mặt. Hắn ngũ quan lớn lên thực hảo, ôn tuyển hiền lành, không có thứ người góc cạnh, sẽ không làm người cảm thấy sợ hãi. Nhưng nếu là nhìn kỹ hắn cười, kia trong đó có thực rõ ràng khoảng cách cảm làm người cảm giác sâu sắc quyết không thể tới gần hắn. Nếu là quá mức tới gần, đó là khinh nhẫn. Hắn ăn mặc bạch gì hề, làm nổi bật hắn mặt càng trắng nón, nhưng hắn trắng non có nhàn nhạt bệnh trạng, nhìn ra được hắn thân thể không phải thực hảo. Đoạn vương ra lại tính toán đem ta đưa tới chỗ nào đi a? Thần tranh nằm ở đằng kia, tức giận. Đoạn nhiễm cười xem nàng, nhan sắc nhạt nhẽo, con ngươi ba quang điểm điểm, hắn đôi mắt rất đẹp, phản phất giống như một hông thủy, sẽ phản quang. Biết ta là ai, thực thông minh. Nghe nói ngươi phát bệnh. Không có việc gì đi. Đoạn nhiễm do hỏi, thoạt nhìn thật sự thực quan tâm bộ dáng. Con thành, phỏng trừng còn có thể sống một đoạn nhật tử. Thần tranh cười tủng tịm, cười đến thực giả, nhưng cũng thực đáng yêu. Xem ngươi còn như vậy hài hước, có thể tưởng tượng xác thật còn có thể sống chút thời gian. Kỳ thật nàng vừa thấy liền rất có sức sống, chỉ là có chút lòng dạ nhi không thuận mà thôi. <cười> Tần tranh thở dài, kia còn phải thỉnh đoạn vương ra ngài thủ hạ lưu tình, làm ta sống lâu mấy ngày. Há tất như vậy khiêm tốn. Ngươi biết rõ ngươi sẽ sống thật lâu. Đoạn nhiễm khoanh chân ngồi ở chỗ kia, thực bình thản thực ôn nhuận. Chưa chắc, ta có thể nhìn đến người khác, nhưng không thấy mình. Nam ở đằng kia nghiêng đầu nhìn chầm chầm hắn, từ nàng góc độ này tới xem, này đoạn nhiễm là cái Mỹ nam tử. Chỉ tiếc là địch nhân A. Nga. Nguyên lai like ngươi không thấy mình Đoạn nhiễm mấy không thể hơi nhướng mày Xem ra hắn đây là mới vừa biết Tần tranh không tỏ ý kiến Đoạn vương gia cũng thực thần kỳ A Mỗi lần xem ngươi đều ở trên trời phi Nói thật, ngươi có thể đi vào điểu trong thân thể Điểm này, nàng tương đương tò mò Ta cho rằng, ta chỉ là tư tưởng cùng chúng nó hợp hai là một Đoạn nhiễm như thế giải thích Kia cũng thực thần kỳ A, ít nhất Ta là lần đầu tiên nghe nói người có thể có năng lực này. Nhìn hắn, thần tranh sắc thật cảm giác tương đương thần kỳ. Ta cũng lần đầu tiên thấy có thể nhìn đến người khác tương lai người. Nói tóm lại, hai người bọn họ đều thực thần kỳ. Không dám nhận, ta liền không có biện pháp ở trên trời phi. Xem hắn thực bình tĩnh bộ dáng, đó là thân thể không tốt, chỉ sợ cũng cảm thấy rất vui sướng, bởi vì có thể ở trên trời phi à. Loại chuyện này người ngoài đích xác vô pháp thể hội. Ta cũng không có biện pháp giải thích, nhưng sắc thật cảm giác thực không tồi. Đoạn nhiễm mỉm cười, hắn giải thích sắc thật làm người không cấm tâm sinh hâm mộ. Cho nên a, hai ta tuy rằng đều có chút khác hẳn với thường nhân, nhưng vẫn là vô pháp như so. Ta xem người khác trên người sắp phát sinh sự, có đôi khi xuất hiện hình ảnh thực kinh tủng, có đôi khi xuất hiện hình ảnh lại có chút thiếu nhi không nên. Ta cũng không biết nhìn bao nhiêu người cởi chuồn bộ dáng, ta này lô kim cũng giải quá một vụ lại một vụ lắc đầu thở dài, tần tranh này thổi phồng tuy rằng có điểm giả, nhưng nghe lên lại là thực khôi hài. may mắn ngươi xem ta khi ta đều ở trên trời, nếu không, ta còn có điểm có hại. động tác rất chậm hợp lại một chút và áo, giống như tần tranh tùy thời đều sẽ nhìn thấu hắn quần áo. bĩu môi, tần tranh phiên mí mắt vặn mặt không xem hắn, chúng ta đây là muốn đi đâu nhỉ a? ngươi hang ổ, quân doanh, nếu biết hắn đoạn nhiễm, như vậy liền sẽ biết. Hắn không quân quyền không võ công, lại là nắm giữ đông tể một nửa quân đội. Bởi vì, thượng quan đạc là hắn trung thành nhất người theo đuổi. Nhưng đáng tiếc, đoạn nhiễm tên này dân gian biết đến không nhiều lắm, chỉ có đông tể trong triều trọng thần mới biết cái này từ nhỏ nhiều bệnh vương ra là cái cái dạng gì người. Người là tương quân. Thần tranh tự nhiên không biết đoạn nhiễm là chuyện như thế nào, lược hiện tò mò. Không. Nhàn nhạt lắc đầu, hắn mặt mày gian trước sau mang theo cười. Thần tranh nhíu môi, không cấm nhớ tới vân chiến. Hắn cùng quân đội mới xứng đôi, kia một thân khí thế, tuyệt đối là có thể dẫn dắt thiên quân vạn mã ra trận giết địch khí thế. Suy nghĩ ai đâu? Nếu nói Tần tranh sẽ quan sát, đoạn nhiễm đôi mắt cũng thực động. Thừa ngôi sao chổi vân chiến A. Không ở đoạn nhiễm trước mặt nói vân chiến lời hay, hắn giống như muốn chính là cái này hiệu quả. Theo ý ta tới, ngươi cùng vân chiến thực thân. Cứ việc... Các ngươi cũng không có phù thê chi thật. hắn biết đến còn không ngừng cực nhỏ. Này ngươi đều biết. Xem ra ở nơi tối tăm ngươi không thiếu quan sát ta, đối vân chiến thực cảm thấy hương thú. Dơ lên mi đôi, nàng kia biểu tình có điểm trào phúng. ta xem chính là ngươi. Không vì nàng biểu tình sở kích thích, đoạn nhiệm tươi cười như cũ. chớp trước mắt, thần tranh không hề lên tiếng. Xem nàng. Hử, rình coi cùng. Đoạn Nghiêm nói đội ngũ là chiều Quân doanh đi tới, nhưng Tần Tranh đối đông tề một chút cũng không thân, hắn nói là chỗ nào chính là chỗ nào, đó là nói nơi này là Lăng Tiêu bảo điện, nàng cũng không chứng cứ phản bác. Tần Tranh tay chân gặp lớn nhất tội, hiện tại liền tính đem nàng đưa ra, nàng cũng căn bản vô pháp nhi đi lại. Nếu là lại buộc chặt cái mấy ngày, không chuẩn nàng liền hoàn toàn thành tàn phế. Nàng chính mình xem qua chính mình thủ đoạn, bị dây thừng buộc chặt địa phương hồng tím một mảnh. Hơn nữa ra đã phá khai rồi, xương đỏ dọa người. Tuy là càng có rất nhiều nàng làn da quá mức mẫn cảm phản ứng đại, nhưng nàng vẫn là cảm giác có điểm đau, này tội, không phải người bình thường có thể chịu đựng Đoạn nhiễm, giống như chính hắn theo như lời, hắn thân thể xác thật không tốt, một ngày thời gian, hắn liền uống lên ba lần dược. kia chén thuốc hương vị rất lớn, nồng đậm dược vị nhi, tràn ngập toàn bộ thùng xe. Bất quá này dược vị nhi cũng khá tốt nghe. Ít nhất Tần Tranh cảm thấy so với kia chút vân hương gì đó muốn hảo đến nhiều.